Mà một đốn hỏi, lúc sau thế nhưng còn sấn ta chưa chuẩn bị trộm đi một chút dùng ở một cái dưới chân núi trung đầu bảng trên người, làm nàng miễn phí tiếp khách 7 ngày. kia đoạn thời gian bạch hà trong trấn các nam nhân điên rồi giống nhau mà hướng kia ra toảng, làm đến trong thị trấn trương khí mù mịt, các loại người đàn bà đánh đá chửi đồng không dứt bên hai, trong cung các đệ tử kêu khổ không ngừng. Ừ, Mai Lạc nói tới đây liền tới khí, sư phụ bởi vì chuyện này đem chính mình một đốn thoá mạng, chính là nàng cũng thực vô tội hảo sao. Ai biết mạnh lưu phong cái kia thiếu đạo đức quỷ thế nhưng cầm nàng bảo bối đi làm như vậy chuyện nhảm chán, sau đó giống như là đồ mì nổ quân bài bị đẩy ngã giống nhau, thế nhưng còn dẫn phát rồi xã hội vấn đề, thật là quá làm người không tưởng được. Mai lạc vô hạn cảm khái, mà hàng thành mặc cùng long lịch lâm còn lại là nỗ lực mà nén cười, bất quá cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, đồng thời bật cười. Ha ha ha ha, lưu phong khi còn nhỏ như vậy lịch ngậm A. Hàn thành mặc nói vẫn là thực hàm xúc. Xem ra Lưu Phong rất sớm trước kia liền chú định là cái quỷ A. Long Lịch Lâm đối với Mạnh Lưu Phong cũng hoàn toàn không xa lạ, dù sao cũng là anh em bà con, tuy rằng bởi vì thân phận quan hệ không thường đi lại, còn là hiểu biết. Ở Mai Lạc giảng thuật chính mình quá vãng thời điểm, Long Lịch Lâm cũng đã đã biết nàng cùng Mạnh Gia sớm có lui tới, hắn trong lòng thực sự bất bình hảo một thời gian, vì sao Mạnh Gia đều biết muội muội tin tức, lại cô đơn chỉ có chính mình bị chẳng hay biết gì. Chính là sau lại Mai Lạc cho hắn nói chính mình băn khoăn còn có nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt ý tưởng lúc sau, hắn mới rốt cuộc có thể lý giải chút, cũng không như vậy khí. Nhưng là hiện tại nghe được Mạnh Lưu Phong khi còn nhỏ thế nhưng liền cùng Mai Lạc sinh hoạt ở bên nhau quá, hắn vẫn là trong lòng ghen ghét mà muốn chết, đương nhiên đối hắn cũng là vui sướng khi người gặp họ, chào phúng nói cũng nói không chút khách khí. Mạnh Lưu Phong nếu biết hắn biểu ca cùng biểu tỷ phu thế nhưng như thế cười nhạo hắn, phòng trừng có thể xấu hổ và giận dữ mà chết. Chính là cười cười hai người lại đồng thời rừng, giật mình mà trường lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Mai Lạc. Các người hai cái làm gì ngọn ý? Như thế nào như vậy có ăn ý mà cùng nhau cười cùng nhau đỉnh đâu? Thật không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo cơ hữu A. Mai Lạc cố ý trêu chọc bọn họ, nói bọn họ nghe không hiểu danh từ. Chính là hai người bọn họ hiện tại căn bản là không để bụng Mai Lạc nói kia lời nói là có ý tứ gì, mà là trăm miệng một lời hỏi, người nói kia vẻ hồn hương là người nghiên cứu chế tạo. Mai Lạc vô tội gật gật đầu, a đúng vậy. nay có cái gì đáng giá các ngươi đại kinh tiểu quái sao? Hảo cơ hữu chính là hảo cơ hữu, đồng thời vương tay, lòng bàn tay chiều thượng hướng Mai Lạc trước mặt dừng lại, cho ta điểm nhi. Ách! Có ý tứ gì? cấp bó ca! Mai Lạc kinh ngạc cực kỳ, còn không phải là cái mê hương sao, khó đăng nơi thanh nhã vật nhỏ mà thôi, như thế nào hai người bọn họ còn như là đoạt bảo bối giống nhau đâu. Kỳ thật nàng có điều không biết chính là, Loại này phệ hồn hương đối với bọn họ những cái đó chơi quyền như người tới giảng tác dụng nhưng lớn. Ngươi tưởng à, có thể làm chúng phệ hồn hương người ở một đoạn thời gian nội đều dựa theo chính mình an bài đi tự hỏi, kia không phải cùng cấp với có cái nghe lời dối gỗ giống nhau sao, này nếu là dùng ở chiều chính thượng, dùng ở tắc chiến thượng tuyệt đối là một kiện vô pháp đánh giá rất tốt sự a Chính là hai cái nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có đối mai lạc giải nghĩa nơi này con con vòng. Bọn họ vẫn là muốn cho chính mình ở nàng cảm nhận trung hình tượng càng thêm cao lớn thánh khiết một ít, không cho nàng biết chính mình em ưu thâm trầm một khắc mặt. Lạc nhi, ngươi đừng hỏi như vậy nhiều lạc, mau trước cho ta một khối phệ hồn hương bái, ta đều có tác dụng. Phượng nhi, Hoàng Huynh dùng thứ này địa phương nhiều lắm đâu, ngươi liền cho ta hai khối nhi đi. Mai là kháng không ra hai người năn nỉ ý ơi, một người phân cho bọn họ hai khối, cũng dạy cho bọn họ sử dụng phương pháp, còn hứa hẹn về sau có dành thời điểm lại cho bọn hắn nhiều làm điểm. Hai cái nam nhân đem phệ hồn hương coi như vô giá chân bảo thu lên, sau đó lại hứng thú bừng bừng mà đàm luận nổi lên mạnh làm đêm hiện thân một chuyện. Mà mai lạc buồn cười không thôi mà nhìn kia hai chỉ ăn bụng nhì viên tiểu trư, bọn họ đem hai bản rau xanh đều ăn sạch, chỉ để lại một chút nước canh treo ở mâm thượng, chứng minh nơi này đã từng chứa đầy quá thức ăn. Mai lạc câu được câu không mà cùng bọn họ giải thích chính mình giả trang mạnh làm đêm hù dọa hồ ninh cơ sự tình. Kỳ thật kia một chút đều không khó làm được Tinh thông dịch dùng chi thuật Mai Lạc nếu muốn đem chính mình giả trang phí tổn liền cùng nàng dung mạo cực độ tương tự mạnh làm đêm, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Đối với chính mình mẫu thân, Mai Lạc liền nàng nhất tần nhất tiếu đều có thể thật tốt mà bắt chước ra tới, thanh âm ngữ điệu cũng đều bắt chước mà giống như lúc. Nhìn đến Mai Lạc giả trang mạnh làm đêm, Long Lịch Lâm đều tưởng thật sự mẫu phi, kêu hổ ninh cơ tự nhiên là biện không ra thật giả. Đến nỗi kia xuất quỷ nhập thần hiện thân phương thức, tự nhiên là muốn quy công với nàng công Phượng Nhi Ngươi khinh công thật là làm Hoàng Huynh bội phục không thôi A Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đem công phu luyện đến như thế trình độ. Trong thiên hạ phỏng trừng rất ít có người có thể rất nhanh quá ngươi. Long lịch lâm nguyên bản cho rằng Mai Lạc có thể ở ý, ý thuật phương diện có điều tạo nghệ liền đủ làm hắn giật mình. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn ở võ nghệ phương diện riêng một mặt cờ. Thật là làm hắn lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng vì có cái như thế xuất sắc muội mội mà tự hào không thôi. Mai Lạc bị nhà mình huynh trưởng một khen, mặt có điểm đỏ, Hoàng huynh Đây đều là ta sư nương dạy dỗ hảo. Nếu là không có nàng nghiêm khắc yêu cầu, ta sao có thể đem khinh công luyện hảo đâu? Ân, ta cô cô quả nhiên là đau nhất ta, cho ta bồi dưỡng tốt như vậy một cái nương tử. Hàn Thành mặc ở một bên mỹ tư tư mà tới một câu, thành công chọc cười mọi người. Đương sở hữu nghi vấn đều giải đáp xong lúc sau, hai cái đại nam nhân lại tiếp tục bắt đầu dùng bữa uống rượu, chính là lại kinh ngạc phát hiện kia hai mâm bọn họ khinh thường nhìn lại rau xanh hiện giờ chỉ còn lại có đồ ăn canh tiểu thiên, các người đem này hai mâm rau xanh đều ăn sạch. Hàn thành mặc nghi hoặc hỏi. Hắn biết rõ này hai cái tiểu da hỏa cùng hắn giống nhau đều là ăn thịt động vật, vô thịt không vui, thấy đồ ăn liền như mày, như thế nào hôm nay đột nhiên đổi tính đâu. Liên ở bọn họ nói chuyện công phu thế nhưng ăn sạch hai đại mâm rau xanh, này không khác mặt trời mọc từ hướng Tây giống nhau a Long lịch lâm tuy rằng cùng hai cái tiểu bảo bối tiếp xúc thời gian còn không dài, chính là hắn hai ngày này không có việc gì liền hướng phi phượng cung chạy. Cơ hộ mỗi ngày cùng bọn họ cùng nhau cùng ăn, cho nên đối với hai tiểu nhân ẩm thực thích cũng là biết đại khái, cho nên đối với trước mắt một màn này cũng rất buồn bực, ngọt ngào, hôm nay ngự chủ làm thức ăn chay đặc biệt ăn ngon sao. Ta nhất định phải hảo hảo ban thưởng bọn họ. Long lịch lâm tuy rằng cũng là thích ăn thịt đồ ăn, chính là hắn hai ngày này ở mai lạc chi thức phổ cập dưới đã biết ăn nhiều rau xanh có chỗ lợi, cho nên liền trước từ hoa hoa bắt đầu năm lên. Vì có thể làm hai cái tiểu gia hỏa ăn nhiều một chút rau xanh. Hắn cái này làm cứu cứu đều mau đem một mép ma phá, hơn nữa mệnh lệnh ngự chủ phòng biến đổi đa dạng mà làm ngon miệng rau xanh, chính là một chút hiệu quả đều không có, bọn họ vẫn như cũ chuyên hướng thịt thượng nhìn chằm chằm. Không thể tưởng được hôm nay không có người quản bọn họ, bọn họ ngược lại là ăn hai đại mâm rau xanh, cho nên hắn nhất định phải hảo hảo ban thưởng làm này lưỡng đạo đồ ăn ngự chủ. Nga! Hoàng đế cứu cứu, vậy ngươi liền ban thưởng ta mẫu thân đi. Ngọt ngào ngại thanh mãi khí mà nói đến. Hàng thành mặc dối hướng tiêu lưu thịt lương chiếc đũa đột nhiên dừng lại sau đó đem ánh mắt chuyển hướng kia chỉ còn nước canh không ầm ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt ném xuống chiếc đũa bưng lên một cái mâm liền hướng cơm thượng đảo thừa điểm đảo không sạch sẽ nước canh liền trực tiếp vươn đầu đầuươi liếm cái thứ hai mâm cũng là đối chiếu xử lý sau đó liền nâng lên phao canh cơm mồm to cái miệng nhỏ mà ăn lên sợ người khác cùng hắn đoạt dường như thanh mặc ngươi đây là đang làm cái gì đâu như thế nào đột nhiên ăn như vậy cấp lại không có người cùngư người đoạt Long lịch lâm thập phần khó hiểu mà mở miệng hỏi, cảm thấy một màn này thật là làm hắn không thể tưởng tượng. Mà tiểu thiên còn lại là cười mễ mễ mà nói, hoàng đế cứu cứu, ngươi có điều không biết ta, cha thích nhất ăn ta mẫu thân làm đồ ăn, mỗi lần chỉ cần mẫu thân một chút bếp, cha đều là cái dạng này, kia một đốn chén bản đều đặc biệt dễ dàng rửa sạch. Đúng vậy, đều bị hàn thành mặc liếm sạch sẽ, nhưng không hảo soát như thế nào. Long lịch lâm vừa nghe là chính mình mội tử làm đồ ăn, lập tức đi đoạt lấy hàn thành mặc trong tay Hàn thành mặc, ngươi cho ta chứa chút, ta còn không có nếm nào. Vừa mới còn nói không ai cùng hàn thành mặc đoạn, kết quả hắn liền đi đoạn lấy, đáng tiếc à, xuống tay trưởng, liền cái hạt cơm nhi cũng chưa cướp. Hàn thành mặc, ngươi thật quá đáng, đều kêu ngươi cho ta chứa chút, vì cái gì không nghe. Long lịch lâm hướng về phía hàn thành mặc hô to, trong lòng cái kia ai đoán a chính mình đương hơn 20 năm hoàng tử cùng hoàng đế, trước nay đều là nói một không hai, chung quanh người cái nào không phải đối chính mình vâng vâng dạ dạ. Không nghĩ tới tại đây toàn ra trước mặt chính mình không chỉ có một chút đặc quyền không có, ngay cả ít nhất địa vị đều bị bỏ qua, hiện tại càng là liền điểm cơm thừa canh cận đều đoạt không đến. Người cùng ta kêu cái gì, có năng lực cùng kia hai cái tiểu gia hỏa kêu đi à. Bọn họ hai cái tiểu phôi đản rõ ràng biết rau xanh là lạc nhi thân thủ làm, không chỉ có không nói cho chúng ta biết, còn tiên hạ thủ vi cường mà đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch, ta có thể vứt được gọi món ăn canh đều không dễ dàng. Lần sau nếu muốn lại ăn đến còn không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào đi đâu. Hàn Thành Mặc cũng là một bụng nguy khuất, một bên cùng Long Lịch lâm lý luận, một bên đem khẩn cầu ánh mắt đầu hướng Mai Lạc, chờ đợi nàng có thể thiện tâm quá độ mà lại cho hắn làm một đốn hảo liêu. Mai Lạc lại tựa đã sớm dự đoán được hắn sẽ này nhất chiêu giống nhau, căn bản là không ngẩn đầu xem bọn họ, thành thôi mà phẩm nước trà, đang ăn cơm sau điểm tâm ngọn. Hàn Thành Mặc không chiếm được muốn an ủi liền đem lửa giận chuyển hướng về phía Tiểu Thiên. Vì cái gì không phải ngọt nào? Đương nhiên là bởi vì hắn cũng cùng ai lạc giống nhau, chọn nữ khinh nam. Nam hải tử là dùng để sai xử cùng giáo dục, là đến đỉnh thiên lập địa chống đỡ gia nghiệp, là muốn làm đại sự nhi, cho nên đến giáo dục, đến tôi luyện, đến đấm đánh. Nữ hải tử sao, chính là làm cha mẹ đau, ăn được ngủ ngon chơi hảo là được, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Đến nỗi giáo dục sao? Nhà bọn họ ngọt ngào như vậy hiểu chuyện như vậy ngoan, không cần hắn giáo dục. Phong cười thiên. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy không đủ ý tư đâu, biết rõ kia hai mâm rau xanh là ngươi mẫu thân tay làm, vì cái gì không trộm nói cho ta à. Hàn thanh mặc nói kia kêu, kêu một cái vô cùng đau đớn à, không biết còn tưởng rằng là có bao nhiêu đại đoàn khuất đâu. Tiểu thiên nằm ở ghế trên, khiếp mắt con mắt, lộ ra một ngụm trắng tinh tiểu nhà, nhàn nhàn mà nói, cha chuyện này cũng thật chẳng trách ta nga. Ai biết ngươi cái mũi như vậy không nhanh nhảy đâu, liền tuyết ra hoa hương vị cũng chưa đoán được, bạch cho ngươi uống lên đã lâu như vậy. Hàn thành mặc bị chỉ trích cứng lại, lúng ta lung túng, ta nào biết tuyết da hoa là ở đồ ăn bên trong A, ta còn tưởng rằng là nước trà phát ra mùi hương đâu. Chính là ở ngắn mùi từ nghèo qua đi, hàn thành mặc lại tới tinh thần, phong cười thiên, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi, vì cái gì không trước nói cho ta, làm hại ta bạch bạch tổn thất một lần nhấm nháp mỹ vị cơ hội, ngươi bồi ta. Long lịch lâm có điểm nhìn không được mắt, lôi kéo hàn thành mặc tay áo thành mặc, ngươi đừng như vậy hùng hổ doan người. Còn không phải là hai mâm đồ ăn sao, tiểu thiên cùng ngọt ngào khó được ăn nhiều chút rau xanh, ngươi khiến cho bọn họ ăn bái. Hừ, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, chờ ngươi may mắn nhấm nháp quá Lạc Nhi tay nghề lúc sau, ta xem ngươi còn nói không nói nói mát. Hơn nữa ngấu chốt nhất chính là, Lạc Nhi rất ít xuống bếp, ăn qua lần này lúc sau lần sau không chừng muốn cái gì lúc. Cuối cùng những lời này thành công mà kích thích tới rồi Long Lịch Lâm, ngươi nói cái gì? Phượng Nhi không thường xuống bếp. Kia chẳng phải là nói ta sai mất lần này nhấm nháp cơ hội, liền không biết đến khi nào mới có thể đủ biết ta mội tử đồ ăn làm có bao nhiêu ăn ngon. ân hử, ngươi nói rất đúng, chính là có chuyện như vậy. Hàn thành mặc lời này rõ ràng chính là ở làm giận. Long lịch lâm cái kia hối hận à, làm gì thế nào cũng phải ở ăn cơm thời điểm hỏi những cái đó vấn đề đâu, có chuyện gì nhi không thể cơm nước xong lại nói, nhìn đến kia một lớn hai nhỏ cấp an bộ ráng liền biết mội mội làm đồ ăn khẳng định hương vị siêu cấp hảo. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn trong mắt xoay chuyển, đối mai lạc định nọt mà cười. Hắc hắc, Phượng Nhi à, ngươi xem chúng ta huynh muội cửu biệt gặp lại là cỡ nào cao hứng chuyện này ha? Hoàng huynh, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần như vậy vòng vo. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, nấu ăn không bàn nữa. Hôm nay ta đều đã làm, chính là vì chúc mừng chúng ta huynh muội gặp lại, không ăn đến là chuyện của ngươi, cùng ta nhưng không quan hệ. Mai lạc không chờ long lịch lâm nói xong liền cắt đứt hắn nói cha. Bùm bùm một đồ nói, đem hắn dư lại nói đều cấp đổ đi trở về. Long lịch lâm nghẹn nửa ngày mới bất đắc dĩ mà tới một câu, Phượng Nhi, ngươi quá xấu rồi. Ha ha ha ha ha ha, ở đây đại nhân cùng hài tử tất cả đều cười ha hả hàn thành mặc càng là cười bụng đều phải rút ân, có thể đem uy nghiêm vua của một nước bước ra nói như vậy tới, mai lạc cũng là tuyệt vô cận hữu. Mai lạc cũng là cười không được, lau khỏe mắt cười ra tới nước mắt nói, ha ha, Hoàng Huỳnh A ngươi cũng có như vậy khôi hài một mặt à. Nếu làm ngươi thần tử các phi tần nhìn đến nói khẳng định sẽ cho rằng ngươi bị tà vật bám vào người đi. Long lịch lâm hồi tưởng chính mình vừa mới lời nói, cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng, không nghĩ tới chính mình sẽ ở dưới tình thế cấp bách ném ra như vậy một câu, ngẫm lại cũng là khá buồn cười, bất quá lại cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, thế nhưng còn có thể đủ có cơ hội buông hết thể thân phận cùng cái giá, giống cái người thường giống nhau trêu đùa thậm chí là làm nũng. Làm đế vương liền chú định cả đời lãnh tình không nơi nương tượng. Chính là hắn Long Lịch Lâm dữ dội may mắn, thế nhưng còn có một cái một mẹ đẻ ra hảo muội muội cùng với một cái tình như thủ túc hảo muội phu, còn có hai cái đáng yêu hoạt bát tiểu cháu ngoại trai, bọn họ không đem hắn coi như cao cao tại thượng đế vương, mà là chỉ đem hắn coi như huynh trưởng cùng cứu cứu, có thể làm hắn không hề băn khoăn mà hưởng thụ nhân gian thân tình. Nhìn đến Long Lịch Lâm lập tức trầm mặc xuống dưới, Mai Lạc còn tưởng rằng hắn là không vui hoặc là ngượng ngùng, cho nên vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại những người khác cười, sau đó làm lúng mà hừ nói: Được rồi, Hoàng Huynh, nếu ngươi như vậy để mắt tiểu mộ trung nghệ, ta đây liền lại cho ngươi làm vài đạo đồ ăn đi. Chờ ha. Nói xong, Mai Lạc liền chạy hướng về phía phòng bếp nhỏ, đi cho hắn nấu ăn đi. Long lịch lâm há hốc mồm mà nhìn này đột nhiên tới biến cố, kinh hỉ. Kinh ngạc. Cùng có đủ cả. Mà hàn thành mặc còn lại là trường lớn đôi mắt nhìn hắn, kia kêu, kêu một cái hâm mộ ghen tị hơn nào. Hừ. Ngươi hừ cái gì A Long lịch lâm không quá minh bạch hàn thành mặc địch ý đánh chỗ nào tới. Mà hàn thành mặc cũng chỉ là hừ, cũng không nói lời nào, vẫn là tiểu thiên cười ha hả mà làm lời tự thuật giải đáp. Hoàng đế cứu cứu A, này ngươi đều nhìn không ra tới sao. Cha hắn là ghen lạc. Ghen? Ghen cái gì? Ta là phượng nhi ca ca, lại không phải mặt khác lung tung rối loạn nam nhân, cùng ta ghen cái gì? Long lịch lâm đối với này đó nam nữ tình sự vẫn là không quá hiểu biết, bởi vì hắn trước nay không cần lo lắng những việc này. Đều là những cái đó các phi tử tới lấy lòng hắn Cha là ghen mẫu thân thế Nhưng vì an ủi người mà lại đi xuống bếp Bởi vì nàng xuống bếp từ trước đến nay Đều là bằng tâm tình Chưa từng có vì cha yêu cầu mà đã làm đồ ăn ngươi nói hắn ghen không Tiểu thiên người tốt làm tới cùng Kiên nhẫn mà cho hắn giải thích một lần Nga, nguyên lai like là như thế này a Long lịch lâm bừng tỉnh đại ngộ Rốt cuộc trải vướt rõ ràng nơi này nguyên do Chính là ở đối mặt Hàn thành mặc chứa đầy tức giận ánh mắt khi Long lịch lâm thế nhưng là lông mày một trọ, sau đó cười ha ha lên, tâm tình lần sảng. Cười cười, hắn càng là ý xấu mà đối hàn thành mặc khởi sướng khiêu khích, dẫn phát rồi một hồi hôn chiến. chương 191 cộng tiến cơm trưa, canh hai song, cầu vẽ thắng lạc. Long lịch lâm đối hàn thành mặc hắc hắc cười xấu xa, phượng nhi đối ca ca chính là so đối tướng công hảo, người cắn ta. Kết quả liền bởi vì hắn như vậy khiêu khích một hồi, thẳng đến mai lạc vào nhà khi hai cái đại nam nhân còn ở quyền cước tương hướng đâu. Nếu không phải bọn họ có ăn ý mà không có đem nhà ở lộn lo nói, phòng trừng đều đến ai tước. Hảo, đừng náo loạn, mau tới đây dùng nữa trong chốc lát lạnh liền không thể an. Mai lạc lời này cực có ma lực, lập tức liền đem hai người tách ra, sau đó không đợi cùng nữ đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Bọn họ liền một người đoạt lấy một mâm ăn ngấu nghiến mà nuốt ăn lên, chỉ sợ ăn chậm đã bị đối phương cấp đi. Tiểu thiên cùng ngọt ngào tất cả đều sờ sờ căng phình phình bụng nhỏ, lúc sau bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Sớm biết rằng còn có thêm đồ ăn, bọn họ sẽ không ăn như vậy no rồi. Nhất quá mức chính là lúc này đồ ăn thế nhưng có thịt. Mẫu thân đây là trần chủi khác biệt đãi ngộ, bọn họ muốn kháng nghị. Một bữa cơm ăn khí thế ngất trời, rốt cuộc ở hai cái đại nam nhân đều uống cao lúc sau mới kết thúc. Mai lạc phân phó đức hỉ đem long lịch lâm mang về tẩm cung hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, liền bất đắc dĩ mà gánh vác khởi tự mình chăm sóc hàn thành mặc nhiệm vụ. Xem hàn thành mặc trong chốc lát giống cái tiểu hài tử dường như ha ha cười nói con nương tử thật tốt, trong chốc lát lại khóc nháo muốn tìm mẫu thân, sau lại rốt cuộc đem đầu cùng ở nàng trong lòng ngực nặng ngây ngủ, mai lạc đã đau lòng lại đau đầu. Người đều nói uống say thì nói thật, xem ra hàn thành mặc trong lòng khổ cũng cũng chỉ có ở hắn say lúc sau mới hiển lộ ra tới, đều là không nương hài tử, nàng thực có thể lý giải hắn tưởng nghiệm cùng đau đớn. Nếu say rượu có thể làm hắn thả lỏng mà phát tiết một chút, Về sau có thể thích hợp mà làm hắn hơi say vài lần, bằng không, hắn đem sở hữu tâm tư đều nghẹn ở trong lòng nhưng không tốt. Bất quá nhất định đến không chế này uống rượu số lần, bởi vì này nam nhân chơi khởi rượu điên tới thật là khiến người mệt mỏi, chỉ là vì hương hắn, chính mình nước miếng đều mệt làm. Chính là đương ngày hôm sau buổi sáng lên khi, Mai Lạc liền thay đổi chủ ý, chỉ thiên thể, về sau nếu là lại cho phép hàn thành mà uống say, chính mình chính là đốc. bởi vì Tối hôm qua nửa đêm nàng thế nhưng bị tháo dỡ trọng tổ rất nhiều lần. Hắc hắc, Lạc Nhi a, ngươi đừng phát như vậy đại tính tình sao? Ta này không phải rượu cháng tính khí sao? Không khống chế được không khống chế được ha. Hàn Thành mặc cười ngâm ngâm mà bồi không phải, đồng thời còn lực độ gai đúng chỗ ngứa mà vì mai Lạc làm toàn thân massage. Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm hắn có chút khát nước, sau đó lên uống lên điểm nước, chuẩn bị hồi thượng tiếp theo ngủ khi, đột nhiên phát giác ánh đèn ẩn ánh hạ mai Lạc lộ ra chân bóng sau cổ, mỹ không gì sánh được. Vì thế hắn càng khác. Mánh rót vài mồm to thủy cũng vẫn như cũ không có giải khác, ngược lại là giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau, làm hắn toàn thân bốc cháy lên hừng hực tắm hỏa. Tưởng tượng đến từ trụ tiến này phi phượng cung, bởi vì cung nữ bọn thái giám thay phiên trực đêm, Mai Lạc sợ hãi nhân ra nghe được thanh âm cho nên kiên quyết không cho phép hắn tới gần, làm hại hắn đều vài thiên không hưởng thụ đến ưng có phúc lợi. Hiện tại hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, ai ai nghe thấy ai nghe thấy đi, nhân ra là phu thê còn không cho hoàn hảo không thành. Vì thế hắn liền giống như mãnh hổ chụp mùi giống nhau mà đem cái kia đang ở ngủ say tiểu bạch thỏ cấp hủy đi An nhập bụng, hơn nữa là nhấm nháp một lần lại một lần, cho đến hừng đông phương nghỉ. Mai Lạc hiện tại bị lăn lộn liền mắng chửi người sức lực đều không có, tùy ý hàn thành mặc lời hay nói tẫn, nàng cũng không rên một tiếng, liền như vậy nhắm hai mắt ghé vào thượng hưởng thụ nên có bồi thường. Lạc nhi, vi phu biết sai rồi, về sau nhất định tiết chế. Nhất định tiết chế. Ngươi liền tin tưởng ta đi. Hàn thành mặc thấy chính mình phí nửa ngày kính cũng không cầu được giai nhân tha thứ, gấp đến độ cũng không biết nói cái gì cho phải, này nếu là nương tử dưới sự giận dữ cho hắn tới điểm cái gì đặc thù tiểu dược nói, hắn nửa đời sau tính phúc ca. Cho nên cần thiết đem nàng hống vui vẻ lâu. Hừ, ngươi nói nếu có thể tin tưởng nói liền quái. Thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng ngươi kia trương phá miệng. Mai lạc rốt cuộc chịu ra tiếng, bất quá nói ra nói lại là tự tự mang thứ, đem hàn thành mặc chắt thẳng xúc cổ. Nàng xem như xem minh bạch, này nam nhân ở bên ngoài bất luận cỡ nào văn nhã hoặc là ngay thẳng, nhưng là hắn trong xương cốt ở đều là một con dã lang, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng đồng cửa một chỗ thời điểm liền rỡ xuống hết thẻ ngụy trang. Cho nên, mù nội nó, muốn nàng tin tưởng lần sau hắn sẽ không hề phạm bảo, còn không bằng làm thịt hắn tương đối mau Như vậy vấn đề tới, làm thịt chính hắn hạnh phúc cùng tính phúc làm sao bây giờ? Tuy nói mệt mọi điểm, nhưng là vẫn là hưởng thụ tới rồi nào đó là thú. Cho nên nàng cũng cũng chỉ là ngạo kiểu mà làm bộ làm thì thôi. Hàn Thành mặc thấy thân thân nương tử hỏa khí vẫn là rất lớn, dứt khoát không nói nhiều lời nói, chỉ là vui đầu làm việc, đem Mai Lạc mát xa mà toàn thân thoải mái. Chờ đến các cung nữ tới xin chỉ thị hay không có thể ăn cơm sáng khi, thân thể cơ bản khôi phục Mai Lạc đứng dậy mặc quần áo, Hàn Thành mặc vây vây có chút toan trướng ngón tay vội vàng chân chó mà tiến đến hỗ trợ, sau đó lại là một hồi lời ngon tiếng ngọt thế công, rốt cuộc đem Mai Lạc chọc cười, hắn lúc này mới lòng. Xem ra chính mình hạnh phúc chi lộ vẫn như cũ vẫn là thông suốt. Một nhà bốn người vừa nói vừa cười mà ăn cơm sáng, chờ đến Long Lịch Lâm hạ lâm chiều thời điểm, bọn họ liền tiến đến ngự thư phòng trào từ biệt. Long Lịch Lâm vừa nghe bọn họ phải đi, liền không cao hứng, "Các ngươi muốn hướng đi nơi nào?" "Nay hoàng cung chính là Phượng Nghi ra, ta sáng nay đã chiều cáo thiên hạ, lục công chúa Long Vũ Phượng chính thức phong làm hộ quốc công chúa, có được phụ hoàng nhận lời ngươi sở hữu quyền lực. Mặt khác còn phải vì ngươi kiến một tòa công chúa phủ." Đất phong đổng lộc đều dựa theo tối cao quy cách cấp Cho nên ngươi hiện tại đi đến nơi nào đều là công chúa Hoàng huynh, ngươi sao lại có thể như vậy Ngươi bất hòa ta thương lượng như thế nào liền đem việc này tuyên bố đâu Về sau chẳng phải là đến nhiều ra rất nhiều phiền thoái Mai lạc tưởng tượng đến phiền thoái hai chữ liền đau đầu Long lịch lâm đem đôi mắt trừng Không tự giác mà liền lộ ra đế vương chi khí Ngươi là của ta thân hoàng ngội Là chúng ta long vận vương triều danh chính ngôn thuận công chúa Ta công chư với chúng làm sao vậy Chẳng lẽ còn làm ngươi ở bị nhiều năm như vậy ủy khuất lúc sau liền cái danh phận đều không có sao. Mai Lạc vừa thấy chính mình ca ca thật tức giận, cũng liền không hề cùng hắn bẻ xả. Dù sao hiện tại nói cái gì đều chậm, thánh chỉ đều phát ra đi, tin tức cũng đều trưởng cánh bay ra đi, nói gì đều vổng phí. hào hào hảo, ngài là hoàng đế ngươi lớn nhất, ngài định đoạn. nay con kém không nhiều lắm. Long lịch lâm thực vừa lòng muội muội vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoan nghe lời, không nghĩ tới kia chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Mai Lạc nếu là nghe lời, phòng trừng trên đời này liền không có không nghe lời người. Chuyện này đã nghe ngươi, nên phóng chúng ta về nhà đi, đều ra tới 3 ngày, thật nhiều sự chờ làm đâu. Mai Lạc trực tiếp chọc thủng Long Lịch Lâm tốt đẹp cảnh tượng huyền ảo. Ngươi như thế nào còn để về nhà chuyện này đâu? Ta không phải nói đây là nhà của ngươi sao? Long Lịch Lâm lại muốn dùng đế vương chi khí tới áp người, đáng tiếc lúc này Mai Lạc liền không cho hắn mặt mũi. Ta nói Hoàng Huynh A ngươi không sai biệt lắm phải a Như thế nào còn nghiện rồi đâu Ta bất hòa ngươi tranh luận là xem Ở ngươi là ta hoàng huynh phần thượng Nhưng không đại biểu ta liền sợ ngươi Càng không để bụng ngươi là cái gì hoàng đế Đều cùng ngươi nói Trong nhà có rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý đâu Cả ngày đãi ở ngươi này hoàng cung nội viện ăn no chờ chết ta Mai lạc báo nổi Nói ra nói một chút đều không khách khí Đem long lịch lâm nghẹn mà sửng suốt sửng suốt Mà hàn thành mặc còn lại là ở trong lòng trộm mà cao hứng Nên Lại ngươi đoạt ta đồ ăn, ăn. Lạc nhi tính tình cũng chưa sở thấu liền vọng tưởng khống chế nàng, thật là mơ mộng hao huyền A. Lúc này biết lợi hại đi. Hàn thành mặc trong lòng kia kêu, kêu một cái nhạc A, nhìn đến đường đường vua của một nước thế nhưng cũng ở mai lạc nơi này ăn mệt, hắn cảm thấy chính mình trong lòng cân bằng nhiều. Ít nhất lạc nhi đại đa số thời điểm đối chính mình đều là thực ô nu, chỉ có kia sự kiện chính mình làm quá mánh lúc sau mới có thể cho chính mình lúc lắc sắc mặt. Bất quá hắn rất lạc quan mà đem kêu coi như một loại tình thú, cũng coi như là thích thú. Long lịch lâm bất đồng với hàn thành mặc vui vẻ, hắn hiện tại đều ngốc, em đẹp như thế nào ôn nhu khả nhân mội tử liền biến thân vì có mẹ đâu. Phượng nhi, ngươi nghe Hoàng huynh giải thích à, ta không có cầm quyền lực gáp người ý tứ, ta chỉ là muốn lưu ngươi ở trong cung nhiều trụ mấy ngày a ngươi nếu là ra cung đi nói, ta muốn gặp ngươi liền khó khăn. Khó cái gì khó a Ngươi là Hoàng đế, toàn bộ quốc gia đều là ngươi định đoạn, ra cái cung còn cần hướng người báo bị không thành. Thật là rong rải. Liên như vậy định rồi. Chúng ta hiện tại liền hồi chiến vương phủ, người nếu là tưởng ta liền tới tìm ta. Mai Lạc định rất là dứt khoát, cũng mặc kệ Long Lịch Lâm có đồng ý hay không, xoay người liền phải đi ra ngoài. Ai, từ từ a chưa dùng qua cơm chưa lại đi còn không được sao. Long Lịch Lâm nhìn thấy Mai Lạc tâm ý đã quyết, biết nói thêm nữa cũng vô dụng, hắn lại không có khả năng thật sự cưỡng bách nàng lưu lại. Mấu chốt nhất chính là hắn tưởng cưỡng bách cũng cưỡng bách không được a cho nên cũng liền đành phải lui mà cầu tiếp theo. Nề hà mai lạc liền điểm này mặt mũi cũng không cho hắn, dùng cái gì cơm chưa à, chờ đến dùng xong rồi cơm chưa ngươi lại nói dùng xong bữa tối, sau đó lại trụ một đêm, dây dưa không xong. Một đại nam nhân bà bà mụ mụ làm gì, lại không phải sẽ không còn được gặp lại mặt, đi đi. Nói xong liền vội vàng nhà mình đại nhân tiểu hài tử cùng nhau đi rồi, chỉ dư long lịch lâm ngồi ở trống rông phi phượng trong cung phát ốc. Thật là muội đại không khỏi huynh lạc. Khi còn nhỏ cái kia chát hai cái tiểu tóc hai mái lôi kéo hắn tay cầm lây động hoàng đi đường, ê ê -a, a a học ngữ muội muội đã trưởng thành đại cô nương, làm người thế làm mẹ người, có chính mình chủ ý cùng chủ kiến, không hề mọi chuyện đều nghe hắn lâu. Đức Hỷ nhìn thấy Long Lịch Lâm có chút thương cảm khuôn mặt, thấp giọng khuyên giải An ủi nói, "Vậy hạ, ngài không cần quá mức yêu thương, công chúa nói rất đúng, ngài nếu là tưởng nàng liền đi chiến vương phủ xem nàng, hoặc là lại tuyên triệu nàng vào cung tiểu tụ a." Long Lịch Lâm bị Đức Hỉ nói đánh gãy suy nghĩ. Cũng liền không hề thương cảm, mà là ngẩn đầu nhìn Đức Hỷ, chấm đến chiến vương phủ xem muội muội Xem hai cái tiểu cháu ngoại trai. Đức Hỷ cổ vũ gật gật đầu, đúng vậy vậy hạ, ngài nếu là tưởng các nàng liền tùy thời đi chiến vương phủ. Long lịch lâm trong mắt chuyển động, hảo, bại gia chiến vương phủ, chấm muốn ở nơi đó dùng cơm chưa. Hắn trong lòng tưởng chính là, ngươi không phải không bồi ta ở trong cung dùng cơm chưa sao. Ta đây liền đi chiến vương phủ bồi ngươi dùng cơm chưa đi. Đức Hỷ nghe được luôn luôn lãnh tình hoàng đế thế nhưng nói ra như vậy ố chí nói tới, thiếu chút nữa không đủ, muốn hay không nhanh như vậy liền tưởng mội mội à. Mà lúc này đang ngồi ở hoàng cung phái ra trên xe ngựa mai lạc đoàn người đang ở vui sướng mà hướng ra đổi đâu. Hoàng cung tuy hảo, chính là quy củ quá nhiều, hơn nữa tử khí trầm trầm một chút đều không hào chơi, đại nhân hải tử ở bên trong đái lâu rồi đều dễ dàng buồn ra bệnh tới. Hàng thành mặc do dự luôn mãi mới thật cẩn thận mà đối mai lạc nói, lạc nhi. Có câu nói vi phu không biết có nên nói hay không. Có nói cái gì ngươi liền nói bái, hai ngày này cùng ta hoàng huynh đãi lâu rồi ngươi cũng trở nên bà bà mụ mụ đâu. Mai lạc trả lời mà thực hướng. Đã thói quen sơn dã gian vô câu vô thúc sinh hoặc nàng, mấy ngày nay ở trong hoàng cung nhưng buồn hỏng rồi, cho nên tính tình có điểm táo. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng ở cái kia trong hoàng cung đãi 8 năm, nàng đều cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Địa phương nào à, thế nhưng còn có như vậy nhiều nữ tử liều chết hướng bên trong toàn muốn cầu được vinh hoa phú quý. Muốn nàng nói à, đó chính là một cái nhà giam, là cầm tù mỗi một nữ tử đa dạng nhân sinh đại ngục giam. Nàng lấy công chúa thân phận ở bên trong có thể tùy ý hành sự đều cảm thấy không vui, húng chi là những cái đó không hề tự do đáng nói thậm chí là sống không có tự mình phi tần các cung nữ đâu. Hàng thành mặc biết Mai Lạc đây là bực bội, cho nên cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục ôn nhu huyển chuyển mà nói, Lạc nhì, ngươi xem ngươi Hoàng Huỳnh hắn rốt cuộc thân là vua của một nước, Cho nên ngươi cùng hắn nói chuyện thời điểm có phải hay không nhiều ít băn khoăn hạ thân phận của hắn đâu. Hắn kỳ thật chính là đang nói Mai Lạc không chút khách khí mà bác Long Lịch lâm mặt mui chuyện này, ở hắn xem ra, còn không phải là dùng cái cơm trưa, hơi chút lui về phía sau một bước, giai đại vui mừng thật tốt à. Mai Lạc liếc xéo hắn, ngà. Ngươi đây là vì ta Hoàng Huynh bênh vực kẻ yếu vẫn là sợ hắn dưới sự giận dữ chém ta a Nếu là vì hắn bênh vực kẻ yếu nói ngươi thật cũng không cần, hắn một chút đều sẽ không cảm thấy bị quất Nếu là nói sợ hắn chém ta sao, yên tâm đi, hắn mới luyến tiếp đâu. Cuối cùng nàng lại khóc khóc mà bổ sung một câu, hắn cũng không dám. Hàn Thành mặc thiếu chút nữa không ngắt đi, này kêu ngạo Mỹ nhân nhi là nhà ai. a nhanh lên lánh trở về, quá giọt người. Hắn khoa trương mà một đốn loạn tê ức, mà tiểu thiên đột nhiên tới một câu lập tức khiến cho hắn dập tắt lửa. Nga, không ai muốn à, ta thông chi cha nuôi đem nàng lánh trở về đi. Hàn Thành mặc còn duy trì vừa mới cái kia dương miệng rộng trạng thái. Rắc rắc mà quay đầu tới nhìn ngữ ra kinh người tiểu thiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói đến, phong cười thiên, ngươi là chuyên môn tới cùng ta đối nghịch đi. Có thể hay không đừng nhắc lại ra hoà kia. Hàng thành mặc nhưng không quên lúc trước cái kia trán ghét thẩm quý khang cho chính mình thành thân chi lộ mang đến bao lớn trở ngại, càng là ở thành thân ngày đó phá hủy không khí, cho nên tiểu thiên nhắc tới cặp người kia hắn liền một bộ khí. Ha ha ha ha, cha, ngươi ghen bộ dáng hảo hảo cười Nga. Tiểu thiên nghịch ngậm mà chê cười hắn. Sau đó cô ý để cái mùi khắp nơi nghe nghe, gì hảo toan hảo toan nào. Ngọt ngào cũng đi theo xem náo nhiệt, ca ca hảo kỳ quay nga, trong xe ngựa lại không có giấm, chỗ nào tới toan vị đâu. Hàn thành mặc hết trô nói rồi, hảo hảo cái ngây thơ đáng yêu ngoan nữ nhi cũng bị tiểu thiên cấp dạy hư. Người một nhà cứ như vậy nói nói cười cười mà tới rồi ra, chính là đương đi vào chiến vương phủ đại một khi, bọn họ lại nghĩ ra đi, tùy tiện tìm ra tiểu quán ăn một đốn được. Bởi vì thủ vệ A Phúc nói cho bọn họ Hoàng đế tới, còn phân phó lao vương ra chuẩn bị cơm trưa. A. Đương hoàng đế muốn hay không như vậy tùy hướng A. Mai lạc ngửa mặt lên trời thở dài, có loại muốn khóc xúc động. Mà hàn thành mặc còn lại là dở khóc dở cười mà nhìn trong viện trạm mãn ngự lâm quân thị vệ. hắn hào hối hận vừa mới nhất thời mềm lòng mà mai lạc trước mặt thế ra hỏa kia nói tốt. Sự thật chứng minh, giống cái loại này gia hỏa phải mai lạc người như vậy chỉ hắn Chính là người đều đã tới rồi cửa nhà. Cũng không thể bởi vì hoàng đế tới liền quay đầu lại đi ra ngoài A kia đã có thể thật đến bị cái kia tùy hứng hoàng đế cấp trị cái đại bất kính tội. Vì thế vài người chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi vào, tiết kiến vị kia chuyên vì cộng tiến cơm trưa mà đến Long Vận Vương triều hoàng đế bậy hạ. Một bữa cơm xuống dưới, đảo còn xem như khách và chủ Tân hoan, nếu xem nhẹ rất nghiêm trọng thích hứng lao vương ra hàn Trung võ cứng đờ biểu tình nói. Lao đầu nhi trong lòng quả thực so đập loạn nhịp chống còn muốn hôn độn Hắn liền tưởng không rõ vì cái gì hoàng đế sẽ vô duyên vô cớ mà chạy tới chiến vương phủ ăn cơm. Liên tính là chính mình con dâu là hắn muội muội cũng không đến mức quan hệ hảo đã đến nhân ra ăn cơm đi. Nay cũng quá không phù hợp đế vương chi ra chạm hướng. Đích xác, mỗi người đều biết đế vương chi ra từ trước đến nay là không có chân chính thân tình, có chỉ là ích lợi quan hệ cùng tranh đấu gay gắt, cho nên mỗi người đều không thể tưởng tượng long lịch lầm cùng mai lạc chi gian còn có như vậy thuần túy huynh mội quan hệ, lao vương gia hàn trung võ tự nhiên cũng là không ngoại lệ Chờ đến long lịch lâm rượu đủ cơm no lúc sau lại nói chuyện phiếm một thời gian mới vừa lòng mà rời đi, lại còn có phóng nói về sau sẽ thưởng xuyên tới, hàng trung võ lúc này là hoàn toàn thanh hóa. Chi kỷ hiểu chuyện ngọt ngào phủng một chén trà nóng qua đi, mềm mại thanh âm chứa đầy quan tâm, ra ra, tới uống ly trà nóng áp áp kinh. Bị hoàng đế cứu cứu dọa tới rồi đi, hắn chính là như vậy rừng mỡ, không cần để ý tới hắn, không có việc gì. lão vương ra thiếu chút nữa từ ghế trên trượt chân đi xuống. Hắn không chỉ có là bị hoàng đế dọa tới rồi, càng là bị các nàng các bà các chị, Nga không, chuẩn xác mà giảng là bị bọn họ một nhà bốn người dọa tới rồi. Hiện tại lại bị ngọt ngào nói cấp dọa tới rồi, nàng như vậy hình dung hoàng đế thật sự hảo sao. Chỗ nào gặp qua có bọn họ như vậy không đem hoàng đế đương hồi sự, không chỉ có không có tất cung tất kính, tương phản vẫn là một chút đều vô lệ kính, có thể cùng hoàng đế ngồi cùng bàn ăn cơm đó là thiên đại vinh hoạnh, chính là bọn họ thế nhưng còn dám cùng hoàng đế đoạt đồ ăn ăn. Lại còn có vừa nói vừa cười. Càng kỳ quái chính là hoàng đế cũng không giận, dường như đã thói quen thậm chí là vui cực kỳ dường như. Chẳng lẽ là hắn già rồi theo không kịp hiện tại tình thế. Lao vương ra lâm vào nghiêm trọng tự mình hoài nghi bên trong. Mai lạc lấp đầu, đây là cổ nhân B.I.A. Quan đại một bậc gáp người chết, hoàng đế ở ba cánh cảm nhận chung chính là thiên chính là thần, chỉ có thể cung kính thuần theo, tuyệt đối không thể có chút chính mình ý nguyện, càng không thể mà chống đỡ bọn họ có chút phản kháng. May mắn chính mình thân phận đủ cao hậu trường đủ ngạnh, bằng không nàng ở thế giới này khẳng định sinh tồn không đi xuống, liền tính không nhân đắc tội quyền quý mà bị giết cũng đến ngẹn khuất điên rồi. Bất quá nhìn đến lão vương ra hàn trung või chấn kinh không nhẹ bộ dáng, bốn người đành phải ngươi một lời ta một ngữ mà khuyên khởi hắn tới, thật vất vả mới đem hắn hồng đến yên lòng, về phòng ngủ chưa đi. Chính là không đợi bọn họ nhẹ nhàng trong chốc lát, người gác cổng lại người tới thông báo, nói là có khách quý cầu kiến. Khách quý! Đại gia hai mặt nhìn nhau Sẽ là ai đâu? chương 192 một thành thu vào, canh 1, cầu vẽ thắng Nga. Đương quản gia phụng mệnh đem cái gọi là khách quý đưa tới chính sảnh thời điểm. Mai lạc sợ ngây người, hàn thành mặc biến sắc mặt, mà Tiểu Thiên cùng ngọt ngào còn lại là hưng phấn mà vọt qua đi. Chan ôi! Chan ôi! Đã lâu chưa thấy được ngươi, rất nhớ ngươi Nga. Ngọt ngào lôi kéo người tới ống tay háo làm nũng. Chan ôi tới rồi. Tiểu Thiên đều muốn chết ngươi làm Tiểu Thiên cũng là cao hưng phấn chấn mà chào hỏi. Vây quanh hắn đảo quanh, các ngươi hai cái tiểu ra hỏa thời gian dài như vậy không thấy, miệng càng thêm mà ngọt lạc, giống như là lau mật đường giống nhau đâu. Chan Uoi cũng tưởng các ngươi lạ này không chỉ ý tới kinh thành tới xem các ngươi tới. Không tồi, tới vị này khách quý đúng là hai vị tiểu bằng hữu Chan Uoi, hàng thành mặc đặc đại hào tình địch, thẩm quý khang. Thẩm đại ca, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới kinh thành đâu? Mai Lạc rất là khách xáo hỏi. Bởi vì thẩm quý khang mỗi cái mùa đi nơi nào tuần tra sản nghiệp đều là có quy luật, trừ phi xuất hiện đặc thù tình huống, nếu không sẽ không dễ dàng sửa đổi hành trình. Chính là khoảng cách hắn thượng một lần tới Kinh Thành cũng không có qua đi bao lâu, theo lý thuyết hắn không nên tới Kinh Thành. Hàn Thanh mặc vì biểu hiện chính mình chủ nhân chi nghi, cũng là mỉm cười hàn huyên, thẩm công tử đường xa mà đến vất vả, mau mời ngồi xuống uống ly trà nóng đi. Thẩm quý khang chiều hàn thành mặc khẽ gật đầu liền tính là chào hỏi qua, sau đó ngồi xuống Không có vội vã trả lời Mai Lạc vấn đề, mà là hỏi trước ra chính mình nghi hoặc. Mai mai, ta vừa mới tới trên đường nghe được phố lớn ngõi nhỏ đều ở nghị luận, nói ngươi là đường triều lục công chúa, lại bị phong làm hộ quốc công chúa, được hưởng vô thượng quyền lực, đây chính là thật sự. Mai Lạc một phách cái chán, bất đắc dĩ nói, ta liền biết. Hoàng Huynh quả nhiên là tự cấp ta tìm phiền thoái, liền ngươi này Bắc man quốc tới người đều đã biết, phòng trừng hiện tại Long Vận Vương Triều từ trên xuống dưới liền không có không biết chuyện này. Về sau nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều người chạy tới tìm ta chứng thực thậm chí là vấn tội, phiền thoái đã chết. Thẩm Quý Khang vừa nghe quả thật là xác thực, liền đứng dậy đối mai lạc làm một cái đại lễ, thảo dân Thẩm Quý Khang gặp qua hộ quốc công chúa Điện Hạ. Một câu một cái lễ thiếu chút nữa không đem mai lạc khí bay, uy, ta nói Thẩm Quý Khang, Thẩm Đại ca, ngươi làm gì vậy đâu? Cô ý chọc giận ta là như thế nào? Lúc này Thẩm Quý Khang mới ngừng đầu, trên mặt là đại đại tươi cười, ngữ điệu thoải mái mà nói, ha, ha, ha. Ta mai mai lắc mình biến hóa thành công chúa, ta lần đầu tiên thấy công chúa đương nhiên đến hành cái đại lệ a bằng không ta chẳng phải là thực không quý củ. Hàn thành mặc vừa nghe mặt liền tái rồi, trong lòng mắng to, thẩm quý khang ngươi cái chết không biết xấu hổ, cái gì kêu ngươi mai mai, kia rõ ràng là của ta, ta danh chính ngôn thuận cưới hỏi đàng hoàng Thế tử. Chính là hắn không nghĩ ở trước mặt mọi người có vẻ quá không pháng khoáng, cho nên khẽ cắn ngôi, nhị. Mai lạc tức cũng không được cười cũng không được, vây vây tay nói, thẩm đại công tử. Ngài mò mời ngồi xuống đi, cũng đừng chào phúng ta. Thầm quý khang lúc này mới cười ha hả mà lại ngồi trở về, hướng mai lạc dò hỏi khởi nàng tình hình gần đây tới, ở biết được nàng lấy công chúa tôn sư bị kinh hiến cho trường Bạch Sơn thần khi, khi ngón tay tiết đều nhân dùng sức nắm tay mà biến trắng. Mai mai, thu này ta nhất định thế người báo. Bọn họ hồ gia cùng ta có rất nhiều sinh ý lui tới, ta đây liền thông chi đi xuống, đoạn tuyệt hết thể cung cấp hồ gia nguồn cung cấp, làm cho bọn họ sản nghiệp tất cả đều đóng cửa. Thầm Quý Khang là cái ích lợi tối thượng người, nhưng là duy độc Mai Lạc là hắn nghịch lân, chỉ cần là vì nàng, liền tính là bồi thượng toàn bộ thân gia cánh mạng hắn đều sẽ không chấp một chút mắt, húng chi chỉ là mất đi một cái kẻ hèn hợp tác đồng bọn đâu. Hắn đã không có hồ gia hợp tác, không có gì tổn thất quá lớn, nhưng là nếu hồ gia mất đi hắn duy trì, phòng trừng liền ly phá sản không xa. Hàn huyên nửa ngày, Mai Lạc mới lại hồi tưởng khởi chính mình lúc ban đầu vấn đề, cho nên lại lần nữa nhắc tới, thầm đại ca, vẫn luôn chỉ lo nói chuyện của ta Ngươi còn chưa nói ngươi tới kinh thành là làm gì đó đâu." Thẩm Quý Khang lúc này mới thần thần bí bí mà cười, sau đó cũng không nói lời nào, cũng chỉ là vươn đôi tay, bạch bạch bạch chụp Tam Hạ. Mai Lạc đám người rất là kỳ quái Thẩm Quý Khang này nhất cử động dụng ý, nhưng là không một lát liền đã biết đáp án. Theo vỗ tay thanh, ngoài cửa có mấy cái tay phủng hộp đen tráng hán nối đuôi nhau mà nhập, sau đó chỉnh tề mà đứng ở đại đường ở giữa, vừa thấy chính là huấn luyện có tố hộ viện linh tinh, hơn nữa khẳng định là Thẩm Quý Khang mang đến. Thầm đại ca, ngươi làm gì vậy đâu? Mai lạc khó hiểu mà ra tiếng do hỏi, thật sự là lộng không rõ thẩm quý khang này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Mai mai, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, đáp án này liền công bố. thẩm quý khang đối mai lạc cười nói xong, liền nghiêm túc mà mệnh lệnh những cái đó trắng hán, đem cháp mở ra. Là, trắng hán nhóm động tác nhất chi mà trả lời, sau đó lại động tác nhất chi mà cầm trong tay cháp mở ra, bên trong đồ vật lập tức liền đem mai lạc cấp trấn trụ. Nang Trừng lớn đôi mắt nhìn những cái đó cháp đổ vật, sau một lúc lâu mới nuốt một ngụm nước bọn, nghi hoặc hỏi: "Thẩm đại ca, ngươi đây là?" Thẩm Quý Khang cười ha ha: "Mai mai, ta liền biết ngươi quên mất. Lúc trước ta đưa cho ngươi đại hôn lễ vật a, này không phải cuối năm sau, ta tới thực hiện." "A?" "Thẩm đại ca ngươi chơi thật sự a?" Mai Lạc nhất thời kinh ngạc liền đem trong lòng nói ra tới, kết quả không hề ngoài ý muốn đem Thẩm Quý Khang chọc giận. Hắn Trừng lớn con mắt để cao âm lượng, kích động mà đều đứng lên, "Mai mai!" Ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thẩm quý khăng là kia chờ nói chuyện không tính toán gì hết bọn đạo trích hạ người? Vẫn là nói ở trong lòng của ngươi căn bản liền không tin ta ở ngươi đại hôn ngày đó ương thuận lời hứa. Mai lạc trộm thẻ lưới, không xong, thọc tổ hong vào vẽ. Thầm đại ca, đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động. Ta tuyệt đối không có cái kêu ý tứ, chỉ là trong lúc nhất thời bị ngươi này đó bảo bối cấp chấn trụ, nói chuyện có chút nói năng lộn sột, ngươi nhưng ngàn ngàn vạn vạn đừng để trong lòng a Mai Lạc chạy nhanh giải thích, nhưng không nghĩ Thẩm Quý Khang tiếp tục phát hỏa, bằng không hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Hắn người kia cái gì cũng tốt, chính là không chấp nhận được chính mình đối hắn có chút mà không tín nhiệm, nếu là chính mình thật dám nói không tin hắn sẽ đem mỗi năm một thành thu vào tặng cho chính mình, phòng trường hắn đều có thể đường trưởng đem mấy thứ này đốt quách cho rồi. Thẩm Quý Khang nhìn đến Mai Lạc nôn nóng giải thích, lúc này mới hơi chút hòa hoán một chút sắc mặt, bất quá vẫn là lạnh thanh âm hỏi, mai mai vậy ngươi còn không nhanh lên sai người đem đổ vật tiếp nhận đi. Mai Lạc liệt miệng nhìn những cái đó chắc, nhất nhất cẩn thận phân biệt hạ. Một chắc vàng nóng ánh kim trang sức, nhìn ra ít nhất đến giá trị và lượng, một chắc Bắc Hải dạ Minh Châu, ít nói cũng đến có trên dưới 100 viên, một chắc Bạch Ngọc San Hô Châu, phỏng trừng cũng là có mười mấy viên, hai chắc các màu đá quý, mỗi loại đều là các có vài khối, cuối cùng một chắc nhất lệnh người tắp lưỡi, thật dày một chồng ngân phiếu, trên cùng kia trương là vạn lượng Hoàng Kim mặt Như vậy một chồng tử xuống dưới còn không được có trăm vạn lượng a Mai lạc một bên xem một bên che lại ngực, đều sợ chính mình tâm bị dọa đến nảy ra, muốn hay không như vậy khoe giàu a Muốn hay không như vậy kích thích người a Liên tính hắn thẩm quý khang có tiền, cũng không thể như vậy trói lọi mà lấy ra tới tú đi. Hắn là cho sảng, khá vậy muốn suy xét một chút người khác thừa nhận năng lực đi. Mai lạc đầy mặt khó xử mà đối thẩm quý khang nói, thẩm đại ca, này có phải hay không, có điểm quá nhiều. nhiều. Nhiều cái gì nhiều, này ta còn ngại cấp thiếu đâu, lúc trước nên nói phần cho ngươi hai thành, nói vậy là có thể lại nhiều cho ngươi mang đến một ít thứ tốt. Ta biết ngươi thích vàng, cho nên liền không có toàn bộ mang ngân phiếu lại đây, mà là cố ý sai người tìm Bắc man quốc tốt nhất thợ kim hoàn chế tạo kia một cháp độ tinh khiết cực cao kim trang sức, ngươi là đeo vẫn là cất chứa đều có thể. Đến nỗi những cái đó trân châu đá quý là cho ngươi cùng ngọt nào chơi, ái làm thành cái dạng gì phụ tùng các ngươi tùy ý. Nếu tìm không thấy vừa ý thợ thủ công vậy đi kinh thành tụy bảo hiên, kia cũng là thẩm gia sản nghiệp, ngươi chỉ cần đi sẽ có trưởng quầy ra tới nên đón ngươi. Hiện tại chỉ cần là thẩm gia danh nghĩa cửa hàng đều có ngươi bức họa, sở hữu trưởng quầy cùng tiểu nhị đều biết ngươi là thẩm gia trang danh nghĩa trang chủ, ngươi cái gì tín vật cũng không cần mang, nhìn thấy ngươi người bọn họ liền đều sẽ nhận ra tới. Thẩm Quý Khang này một phen nói cho hết lời, mai lạc chân đều mềm, trong lòng ở rít gào, cái gì gọi là thổ hào? Thẩm Quý Khang chính là thổ hào. Như thế nào tài đại khí thô? thẩm Quý Khang chính là nhất điển hình tài đại khí thô. Cái gì kêu suốt mặt? Nàng Mai Lạc về sau đi thẩm gia sản nghiệp liền có thể suốt mặt. Mai Lạc hiện tại đã không có gì tinh lực lại cùng thẩm Quý Khang khách sáo, đã bị khiếp sợ mà chết lặng, hắn nguyện ý cho nàng liền thu đi, dù sao nàng cũng không lây chuyển được hắn, coi như là chính mình kết giao thần tài sau đó trời dáng kỳ tài. thẩm Quý Khang nhìn đến Mai Lạc rốt cuộc chịu làm người kết quả những cái đó chứa đầy chân bào ch Lúc này mới vừa lòng mà lộ ra tươi cười, này liền đúng rồi sao, sớm như vậy thật tốt, hà tất ta còn thế nào cũng phải tốn nhiều môi lưới. Về sau cho ngươi thứ gì ngươi liền ngoan ngoan cầm, tỉnh trọc ta sinh khí. Mai lạc trong lòng thầm than, người là người tốt, đối chính mình cũng xác thật là chân tình thực lòng, đáng tiếc chính là quá mức bá đạo, quá không hiểu đến tôn trọng chính mình, nói cách khác chính mình khả năng rất sớm trước kia chính là thẩm phu nhân. Hàng thanh mặc nhìn đến thẩm quý khang liền như vậy làm cho chính mình đối mặt nhà mình nương tử đại hiến ân cần, trong lòng cái kia không thoải mái kính nhi cũng đừng để ra. Nếu không phải nhìn đến mai lạc trong ánh mắt cũng không có vui sướng nói, hắn phỏng chứng đều đến bị chính mình mãnh liệt mênh mông ghen tuông toan chết. Hừ, có tiền liền ghê gấm A. Có tiền liền như bẻ A. Không phải là cưới không đến chính mình ái mộ nữ tử. Liên nguyên này tục khí về đến nhà đầy người hơi tiền tiêm thương lại như thế nào lấy lòng ta lạc nhi, cũng là hưởng phí tâm cơ. Có ta như vậy ngọc thụ lầm phong ái thê ái tử hào nam nhân ở chỗ này, lạc nhi vĩnh viễn đều không thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, thử. Hàn thành mặc không ngừng mà cho chính mình làm trong lòng xây dựng, ở trong lòng đem thẩm quý khang làm thấp đi mà không đúng tí nào, lại đem chính mình ưu điểm cùng đối mai là cái cùng với đối bọn nhỏ đau ai dạng lấy ra tới số một lần, lúc này mới nhịn xuống không có đối thẩm quý khang mở miệng châm trọc. Cũng may mắn hàn thành mặc nhẫn mại lực hơn người, lòng dạ lại đủ chống trải. Bằng không Mai Lạc khẳng định sẽ đối hắn sinh ra bất mãn, mà Thẩm Quý Khang tắc liền có thể sấn hư mà vào. Thẩm Quý Khang người này, tâm tư vẫn luôn chính là tương đương thâm trầm, làm bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không phải là đơn thuần chỉ có một mục đích. Lần này hắn vội vàng tới kinh thành, trừ bỏ nguyên bản sinh ý phương diện sự tình ở ngoài, một phương diện sắc thật là vì cấp Mai Lạc đưa của hồi môn, mà khác một phương diện là muốn mượn cơ hội nhìn xem Mai Lạc quá phải trang hạnh phúc. Hắn không để bụng phá hư Mai Lạc cảm tình thậm chí là gia đình. Như nhau hắn không chút nào để ý mai lạc gả quá mấy nhậm trưởng phu sinh quá mấy cái hài tử giống nhau, hắn muốn từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng. Cho nên hắn sẽ bắt lấy hết thể cơ hội phá hư nàng cùng hàn thành mặc cảm tình, tốt nhất là có thể hoành đao đoạt tái báo mỹ nhân về Đáng tiếc, thẩm quý khang đánh ken ken rung động bản tính như ý bị hàn thành mặc bất động như núi cấp hoàn toàn đánh tan, hắn cũng chỉ có thể vệ vài chờ đợi lần sau cơ hội. Chia làm một chuyện xử lý sau khi xong, đại gia lại nói chuyện phím lên. Chính là tiểu thiên tiểu bằng hữu nhưng vẫn giàu gì không vui, rốt cuộc khiến cho Mai Lạc chú ý. Tiểu thiên, người làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Mai Lạc đi đến tiểu thiên bên người, vươn tay sờ sờ hắn cái chán, không như ta. Như thế nào như vậy héo đi đâu? Tiểu thiên tâm cảm thán, còn phải là mẹ rồi ta, ai cũng không chú ý tới chính mình cảm xúc hạ xuống, chỉ có mẫu thân thấy được. Chính là ngoài miệng lại quật cường mà nói, không có việc gì. Chính là đột nhiên không nghĩ nói chuyện mà thôi có thể là mấy ngày này ở trong cung không ngủ hào đi. Mai Lạc vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, đứa nhỏ này từ trước đến nay giống cái dã con khỉ dường như, ngủ càng là chưa bao giờ chọn địa phương, sao có thể ở trong hoàng cung ngủ không hào đâu. mà nhìn thấy bọn họ hỗ động thẩm quý khang còn lại là đột nhiên vô đùi, lớn tiếng gọi vào, ai nha, chỉ lo cùng các ngươi nói chuyện, cấp tiểu thiên lễ vật đều quên lấy ra tới. Đều tại ngươi mai mai, nếu không phải ngươi nói những cái đó làm ta tức giận lời nói. Ta như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng rơi xuống? Nói, thầm quý khang từ trong lòng ngực lấy ra tới một phương lùa khăn, mở ra lúc sau bên trong rõ ràng là một cái tinh mị chẳng ngọc, hắn hướng Tiểu Thiên bấy tay, tới, Tiểu Thiên, cha nuôi cố ý tìm ngươi cho ngươi làm, nhìn xem thích không? Tiểu Thiên kinh hỉ mà nhìn cái kia chẳng ngọc, dùng ngón tay chỉ chính mình, cho ta. Ngươi thật sự không có quyên chuẩn bị ta lễ vật. Mai lạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like cái này tiểu gia hỏa là bởi vì Thẩm Quý Khang cho nàng cùng ngọt ngào như vậy nhiều đá quý làm lễ vật, lại không có chuẩn bị hắn mà không vui a thật là cái không hơn không kém tham tiền. Thẩm đại ca, ngươi không cần mỗi lần đều cho bọn hắn tiểu hài tử như vậy quý trọng lễ vật, đều đem bọn họ chiều hư, về sau nên không biết cảm ơn người khác. Mai Lạc nhìn đến tiểu Thiên biểu hiện liền càng thêm lý giải kiếp trước nhìn đến những cái đó về cho chết lý chuyện xưa cùng danh ngôn. Tựa như tiểu Thiên như vậy, mỗi lần Thẩm Quý Khang đều sẽ cho hắn mang lễ vật mà lúc này đây chưa cho hắn liền không cao hứng, thậm chí khả năng sẽ tâm sinh đoán hợp. Chính là hắn lại quên mất, nhân ra nguyên bản liền không có nghĩa vụ đối với ngươi tốt như vậy, càng vô dụng nghĩa vụ mỗi lần đều tặng cho ngươi cực kỳ quý trọng lễ vật. Mai lạc bất đắc dĩ mà lắc đầu, đây là người, đây là nhân tâm, một khi thói quen nào đó sự, đột nhiên thiếu hụt thời điểm liền sẽ không phải làm sao hoặc là không cam lòng. Xem ra chính mình đối bọn nhỏ giáo dục vẫn là xa xa không đủ, về sau đến nhiều hơn chú ý. Mai lạc bên này khắp sâu tỉnh lại chính mình giáo dục thất bại khi, bên kia tiểu thiên đã hương phấn mà tiếp nhận kia khối huyết ngọc tạo hình mà thành dương cánh hùng hương, không được mà đối thẩm quý khang nói lời cảm tạ, lại còn có nói muốn đem cái này chạm ngọc bày biện ở chính mình thư phòng bên trong. Hàn thanh mặc nhìn đến tiểu thiên nhạc không khép miệng được bộ dáng, trong lòng cũng là không trôi chảy, vì sao chính mình mỗi lần đưa kia tiểu tử thứ tốt thời điểm hắn không có như vậy mừng rỡ như điên đâu. Chẳng lẽ là chính mình đưa lễ vật không đủ quý trọng? quyết định Về sau nhất định phải hảo hảo mà nghiên cứu một chút tiểu tử này yêu thích, nói gì cũng đến hưởng thụ một chút hắn vui sướng cùng súng bái. Thẩm Quý Khang cũng không có ở chiến vương phủ dừng lại lâu lắm, nên làm sự tình đều xong xuôi, có chút không thể cho ai biết mục đích cũng không có đạt thành. Hắn cũng không có gì tầm tư tiếp tục ở chỗ này dừng lại, liền cùng Mai Lạc nói hắn muốn tuần tra kinh thành cửa hàng, còn muốn xử lý điểm sinh ý thượng khó giải quyết vấn đề, sau đó liền rời đi. Đem Thẩm Quý Khang tiễn đi lúc sau, Mai Lạc đứng ở chiến vương phủ cửa cảm nhận được mỗi một cái đi ngang qua nơi này, người đều tham đầu tham não mà hướng bên trong nhiều ngắm hai mắt, nhìn đến thân ảnh của nàng khi càng là tò mò không thôi, thậm chí là chỉ chỉ trò trò mai nhỏ giọng nói thầm, nàng cái này tâm nào, giống như là thủy muốn khai dường như, cùng ngục cùng ngục gỡ ra bậc khí. Hàn thành mặc nhận thấy được nàng không vui, vội vàng lôi kéo nàng trở về đi, sau đó mệnh lệnh A Phúc đóng lại đại môn, cách trở rất bên ngoài tầm mắt. Vừa đi, hàn thành mặc một bên trấn an mai l lạc, lạc Khí đại thương thân, ta sẽ đau lòng. Hừ, đều là cái kia nhiều chuyện xú hoàng huynh. Lúc này hảo, ta đều thành trong kinh thành nhân vật phong vân, phòng trừng quán trà tiểu lầu gần nhất khẳng định náo nhiệt cực kỳ, cái này hộ quốc công chúa để tài đủ bọn họ đàm luận một thời gian. Mai Lạc nhớ tới nàng từ khi đi vào kinh thành sự tình liền tâm tắc, giống như vẫn luôn chính là đề tài không ngừng, cái gì xấu nhan vương phi, bạo lực vô lương, cùng công chúa thái hậu đối nghịch linh tinh sự tình liền không từ kinh thành bắt quái bảng trên dưới đã tới, hiện tại hảo Chính mình là lục công chúa hơn nữa lại bị phong làm hộ quốc công chúa, lúc này đại gia càng có nói. Hàn thành mặc tưởng tượng đến toàn bộ kinh thành đàm luận đều là nhà mình nương tử sự tình, tâm tình cũng không hảo, hoán hận mà nói, lạc nhiên nói chính là, kia hoàng đế thật là ăn no căng, không có việc gì tìm việc, phi đem thân phận của ngươi công chư với chúng làm gì đâu. Khẳng định sẽ có rất nhiều người cả ngày mơ ước ngươi, ta chẳng phải là lại nhiều rất nhiều tình địch. Nguyên bản thở phi phi mai lạc lập tức đã bị hàn thành mặc nói làm cho tức cười. A mặc, ngươi là thuần tâm đổ ta đâu sao. Ta đều đã là chiến vương phi, ai còn dám không biết sống chết mơ ước ta a Không vì cái gì khác, chính là ngươi chiến vương tên tuổi cũng đủ đem bọn họ dọa chạy lạc. Hừ, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi đều là chiến vương phi vài tháng, cái kia thẩm quý khang còn không phải nhớ mãi không quên, lại còn có cố ý tới làm phá hư. Hàn thanh mặc đối với thẩm quý khang địch ý trước nay liền không thiếu quá, cũng sẽ không bởi vì chính mình ôm được mỹ nhân về liền thả lỏng đối hắn cảnh giác cho nên hắn một chút đều không có nhìn suốt nam nhân kia nhìn Mai Lạc khi giấu ở trong mắt luyến mộ. Mai Lạc vô ngữ, ghen nam nhân không thể trọc, cho nên trầm mặt là tốt nhất đáp lại. Chính là nàng trầm mặt không đợi trở lại tiếng thông gieo cư đã bị đánh vỡ, bởi vì mặt sau thở hồng hộp mà chạy tới một cái người trong cửa. Khởi bẩm vương ra vương phi, ngoài cửa có người yêu cầu thấy hộ quốc công chúa. chương 193 mạnh thị nhất tộc, canh hai xong Mai Lạc vừa nghe nói ngoài cửa có người cầu kiến hộ quốc công chúa lập tức liền phát hỏa Không có hộ quốc công chúa, nói cho hắn đi nhầm địa phương. Hàn Thanh mặc không nhịn được mà bật cười, lạc nhi lúc này là thật bị buộc nóng nảy, trời sinh sợ phiền toái nàng lại luôn là phiền toái không ngừng, chính là tượng đất còn có 3 phần tính nóng đâu, húng chi là nguyên bản liền tính tình không thế nào tốt nàng. A Phúc vẻ mặt khó xử mà nhìn Hàn Thanh Mạc, ngoài cửa người kia liền công đạo chính mình nói như vậy, lại còn có nói Vương Phi nhất định sẽ đi ra ngoài thấy hắn, chính là hiện tại giống như cùng hắn nói không quá giống nhau đâu. Hàn thành mặc nhìn khổ qua mặt A Phúc, sau đó thiện tâm quá độ hỏi một câu, nhận thức người đến là ai sao? Cái này A Phúc là cái kinh thành bách sự thông, trên cơ bản đại quan quý nhân liền không có hắn không quen biết, cho nên hàn thành mặc mới làm hắn ở cửa gác, sự thật chứng minh hắn xác thật là ăn này chén cơm liêu nhi, cho tới nay đều làm thực hảo. Đừng tưởng rằng thủ đại môn hảo làm, tại đây ngư long hôn tạp trong kinh thành làm một cái vương ra ra người trông cửa đó là yêu cầu rất nhiều điều kiện. Ít nhất nhận người cùng biết lễ nghĩa liền không phải người bình thường có thể làm được. Mà A Phúc không chỉ có có thể làm được đối gặp qua người đã gặp qua là không quên được, thậm chí còn có thể chuẩn xác mà nhớ rõ người kia trước vị, yêu thích thậm chí là thân gia bối cảnh, quả thực chính là một người viên tin tức tập trung đứng. Cho nên Hàn Thành Mặc mới có thể do hỏi hắn hay không biết người đến là ai, có thể nhanh như vậy liền tới cửa cầu kiến hộ quốc công chúa, phòng trưng hẳn là cũng không phải người thường đi. A Phúc cảm kích mà nhìn Hàn Thành Mặc, may mắn hắn còn đi xuống hỏi. Nếu là dựa vào vương phi tính tình chính mình hiện tại phải trực tiếp trở về hồi đáp, không biết cửa vị kia có thể hay không trách tội với chính mình đâu. Hồi bầm vương ra, người tới tự xưng là vương phi biểu đệ, nói là họ mạnh. A Phúc cái này trả lời giống như là bậc lửa một cái đại pháo trúc giống nhau, đem cái mai lạc tạc nhảy lên láo cao, lạnh dọng uống đến, mạnh lưu phòng, ta xem ngươi là ra khẩn, không ai đốn tấu ngươi liền khó chịu. Hôm nay ta phi hảo hảo giáo hấn ngươi một đốn không thể, lại làm ngươi giả thần giả quỷ địa khi ta. Vừa nói, Mai Lạc liền loát cánh tay vãn tay áo mà thi triển khinh công chiều cổng lớn chạy như bay mà đi. Hàn thành mặc sợ nàng nhất thời xúc động ở cổng lớn sẽ dễ khởi mạnh lưu phong tới, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có là kêu tiểu tử né mặt ngui, chờ đến nàng chính mình hỏa khí tiêu lúc sau cũng đến hối hận lại cấp kinh thành bá tánh gia tăng để tài câu chuyện. Cho nên Hàn thành mặc vội vàng dùng hết toàn lực đuổi theo đuổi Mai Lạc, tiểu thiên cùng ngọt ngào cũng đi theo A Phúc cùng nhau vội vàng đuổi qua đi xem náo nhiệt. Hàng thành Mạc Kinh Công vẫn là lược tốn Mai Lạc một bậc, cho nên chờ đến hắn đuổi tới cổng lớn khi, Mai Lạc đã cùng Mạnh Lưu Phong đối thượng, chỉ nghe được Mai Lạc đang ở giống giận, Mạnh Lưu Phong, ngươi cái nhại danh, làm cái gì yêu đâu. Ngươi không phải từ trước đến nay đều là bỏ tường sao. Hôm nay khoe khoang mà đi cái gì đại môn. Đi đại môn ngươi liền đi đại môn bái, vì cái gì còn thế nào cũng phải nói cầu kiến hộ quốc công chúa. Không biết ta hiện tại vừa nghe đến kia 4 chữ liền đầu đầu không. Nàng biên giống còn biên đối Mạnh Lưu Phong liền đánh mang đá, đem hai ngày này nghẹn hỏa đều rơi tại trên người hắn, đáng thương Mạnh Lưu Phong đổi thời điểm không đúng, vừa lúc thành nàng nơi chút giận. Ai nha, biểu tỷ đừng hướng trên mặt đánh, ta anh Tuấn khuôn mặt A đánh hỏng rồi ta những cái đó hồng phấn chi kỷ nhóm nên đau lòng muốn chết. Mạnh Lưu Phong cũng không để bụng mai lạc kia vài cái đá đánh, dù sao nàng cũng vô dụng nội lực, không đau không ngứa tùy ý nàng phát tiết là được, chính là hắn cần thiết bảo hộ chính mình Tuấn Tiếu khuôn mặt Hắn nói chưa dứt lời, Mai Lạc nghe được hắn như vậy kêu liền bắt đầu chuyên tấn công đầu của hắn bộ, cho dù hắn lại như thế nào phòng bị, cũng vẫn là bị đánh trúng vài cái, trên má cùng trên trán đều có điểm phiếm đỏ. Lúc này Mạnh Lưu Phong nhưng không làm, ngao ngao kêu to nói, cha cứu mạng A. Các vị thúc thúc bá bá các người mau tới đêm này chỉ cọp mẹ bắt đi A, nàng điên rồi. Mai Lạc cao cao dơ lên đang chuẩn bị cấp Mạnh Lưu Phong một cái bạo lật nắm tay lập tức liền đốn ở giữa không trung, gian nan hỏi, Mạnh Lưu Phong. Ngươi vừa mới kêu cái gì? Kêu cha ta a còn có trong tộc những cái đó thúc bá. Mạnh Lưu Phong trả lời đến đúng lý hợp tình, hắn cũng là có hậu đại người, cũng không tin biểu tỷ không sợ những người đó. Bọn họ tới Kinh Thành. Mai là không dám quay đầu lại, sợ nhìn đến nào đó lệnh nàng cực đoan đau đầu nhân vật, cho nên cũng chỉ nhìn chầm chầm Mạnh Lưu Phong hỏi. Đúng rồi, bất quá không phải tới Kinh Thành, mà là tới Chiến Vương Phủ, bằng không ta làm gì lao lực ba lực mà làm người gác cổng thông báo a Treo tường đi vào nhiều mau. Mạnh Lưu Phong vừa nói một bên xoa chính mình gương mặt, lầu bầu, tỉnh con bị ngươi cái này phát cuồng cọp mẹ không phân xanh đỏ đen trắng mà một đốn loạt tấu xem ta nếu là phá tương cưới không đến tức phụ nhi làm sao bây giờ. Cũng không biết là cái nào sát ngàn đao thế nhưng đem ngươi cấp cho bao, kết quả ta đuổi cái xui xẻo điểm tử, làm ta đã biết là ai nhất định cùng hắn không để yên. Mai Lạc đã không có tâm tình nghe hắn lại nhải, ở biết được những cái đó mạnh thị nhất tộc người tới chiến vương phủ lúc sau. Vèo quay người lại, kéo qua vừa mới đã đến hàn thành mặc bay nhanh mà vọt vào đại môn, còn cấp giống giống mà kêu nhanh lên đóng cửa đại môn. Hàn thành mặc còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đã bị Mai Lạc kéo vào sân, sau đó Mai Lạc một chân một cái đem hai phiến đại môn liền cấp đá mà quan hợp lại, cũng không đợi những cái đó người trông cửa động thủ, nàng trực tiếp nhanh chóng ẩm cắm thượng môn xuyên. Hàn thành mặc nhìn Mai Lạc này một loạt dứt khoát lưu loát động tác, đã là tò mò lại là kinh ngạc. Không nghĩ tới thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược nhân nhi thế nhưng có lớn như vậy sức lực, thế nhưng một chân là có thể đem đại môn cấp đá khép lại. Kia hai phiến đại môn cũng không phải là người thường ra viện môn, thậm chí so cửa thành còn muốn rắn chắc đâu. Đó là lần trước bị Ngự Lâm quân tông cửa lúc sau Mai Lạc phân phó người đặc chế, thiết một ván cửa bên ngoài còn bao vây thật dày sắt lá, không nói trọng đạt ngàn cân khá vậy có mấy trăm cân, bình thường thời điểm mấy cái gia đình hợp lực thúc đẩy đều thực tổn công. Cho nên Hàn Thành Mặc mới kinh ngạc với Mai Lạc đại lực khí. Mà làm hắn ttò màu là ngoài cửa đến tuột cùng có cái gì có thể lệnh từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất mai là khẩn trương đến loại trình độ này thậm chí có thể nói mang theo điểm sợ hãi mà tiểu thiên cùng ngọt ngào tới càng là chậm một bước chờ đến bọn họ tới cổng lớn thời điểm chỉ nhìn đến mâu thân hoảng sợ mà nhìn nhắm chặt đại môn mà cha còn lại là bị mẫu thân gắt gao mà cầm tay cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi gì không phải nói tiểu cứu cứu tới sao như thế nào không thấy bóng người đâu Chẳng lẽ là ta nghe lầm Ngọt ngào ý tưởng vẫn là rất đơn giản, chỉ là quan tâm vì cái gì chưa thấy được mạnh lưu phong. Tiểu thiên rốt cuộc ở linh hồn thượng là cái đại hải tử, cho nên muốn càng thêm phức tạp chút, nhìn xem nhắm chặt đại môn, nhìn nhìn lại khẩn trương mẫu thân, quan tâm hỏi, cha, mẫu thân đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ tới người không phải cứu cứu, mà là kẻ thù giả mạo? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì à, nhưng là bên ngoài xác thật là mạnh lưu phong không sai, vừa mới ta tới trên đường còn nghe được ngươi mẫu thân bạo tức hắn một đốn đâu đem hắn đánh ngao ngao gọi vậy Chính là không biết bọn họ hai cái nói gì đó, người mẫu thân giống như là gặp quỷ dường như một trận gió mà chạy về tới. Hàng thanh mặc hiện tại so với ai khác đều muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chính là mai lạc lại nhấp miệng nhìn chầm chầm hai cánh cửa xem, chính là không nói lời nào. Liên ở một lớn hai nhỏ muốn lại do hỏi một chút mai là khi, tính lặng không tiếng động ngoài cửa đột nhiên náo nhiệt lên. Đầu tiên là mạnh lưu phong thanh âm truyền đến, biểu tỷ người như thế nào đem đại môn đóng lại đâu Là ở không chào đón cha ta bọn họ sao? Ta và ngươi nói Nga, lần này tới tất cả đều là trong tộc thân phận sò cao người đâu. Mạnh Lưu Phong không nói lời nào còn hảo, Mai Lạc nghe được lời này dứt khoát đem lỗ thai che thượng đà điểu dường như làm bộ chính mình không nghe thấy. Hàn thành mặc giống như minh bạch điểm nhi, đối Mai Lạc báo lấy đồng tình ánh mắt. Hắn nghe Mai Lạc nhắc tới quá Mạnh Lưu Phong người nhà, cho nên đối với nàng giờ phút này biểu hiện rất là có thể lý giải. Hai cái tiểu gia hỏa là không hiểu rõ. Cho nhau dò hỏi cứu cứu tộc nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể đem mẫu thân dọa thành như vậy, chính là hai người lại đồng thời lấp đầu, đều tỏ vẻ sắc thật không biết tình. Cho nên lại chỉ có thể đem tò mò ánh mắt đầu hướng nhà mình mẫu thân, hi vọng nàng có thể cho cái giải thích. Đáng tiếc à, vị kia mệnh khổ nhân nhi đang ở số trên mặt đất hạt cắt giảm bất buồn dấu đâu, không rảnh để ý tới bọn họ. Ngoài cửa mạnh lưu phong đợi nửa ngày không nghe thấy bên trong truyền đến hồi âm, liền lại lớn tiếng kêu gọi, hắc, biểu ta biết ngươi liền ở bên trong, nhất định có thể nghe được ta nói. Ta và ngươi nói à, cha bọn họ đã rất không vừa lòng ngươi đóng lại đại môn hành vi. Ngươi nếu là lại không chạy nhanh mở ra nói, chỉ sợ những người đó liền phải tức giận lạc. Đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Nghe không thấy. Nghe không thấy. Ta cái gì đều nghe không thấy. Mai Lạc ngồi sổm nơi đó bị thai trộm chung mà lầu bầu, giống như là muốn thôi miên chính mình giống nhau. Hàng thành mặc nhìn Mai Lạc kia phó đáng thương dạng, lại đau lòng vừa buồn cười. Xem ra lúc trước những người đó thật đem mai lạc lăn lộn quá sức ca ân, có đôi khi đối một người từng yêu độ cũng là một loại cha tấn đi. Biểu tỉ, ngươi xong đời lạc, cha bọn họ đã đi tới lạc, làm biểu đệ, ta cuối cùng cho ngươi lời khuyên chính là chạy nhanh mở cửa nhận sai, nỗ lực làm nũng, bằng không ngươi nhất định sẽ bị những cái đó lưới giải nam nhắc mai điên. Hàn thanh mặc buồn cười mà tưởng, tiểu tử này thẳng ra cha kêu lưới giải nam, nếu bị chảo bao nói phòng trừng cũng đồng dạng phải xong đời đi. hắn không đợi tưởng xong Bên ngoài liền truyền đến Mạnh Lưu Phong kêu lên, "Ai ô, ô ta Lỗ Thái à." "Hừ, lại làm ta nghe được ngươi nói lao tử nói bậy, liền đem ngươi lô thai nắm rớt." Đây là cái tự tin 10 phần thanh âm, vừa nghe chính là cái nội lực hùng hậu người biết võ. "Không dám, cũng không dám nữa. Cha ngươi mau đừng ra người thiết trường đi, bằng không ta lô thai đã có thể thật muốn rớt." Mạnh Lưu Phong ai nha nha mà rốt cuộc đem Lỗ thai giải cứu ra tới, liền chân chó mà hiến kế nói, "Cha à, biểu tỷ nàng nhất định liền tránh ở phía sau cửa." Liền xem ngươi như thế nào có thể làm nàng ra tới ngênh đón các ngươi. Hàng thành mặc nghe được mạnh lưu phong phản chiến mài nhanh như vậy, không cấm phỉ nổ nói, thật không thích áo, khó trách lạc nhì muốn tấu ngươi, tấu nhẹ. Mai lạc đối với ngoài cửa các loại thanh âm đều đã vô cảm, nàng hiện tại tưởng tượng đến khả năng sẽ đối mặt cảnh tượng liền ra đầu tê dại, cả người đều không dễ chịu, bởi vì những cái đó các cứu cứu thật là quá khủng bố. Đến nỗi có bao nhiêu khủng bố, mai lạc đều không muốn đi hồi ức, Năm đó bị mạnh lưu phong cấp mang về mạnh thị gia tộc thời điểm, nàng bắt đầu khi còn rất cao hứng, cảm thấy chính mình lại có người nhà, rất hạnh phúc. Chính là đương sở hữu mạnh ra người đem nàng coi như tổ tông dường như cung phụng thời điểm, đương mạnh ra tất cả mọi người đem chính mình thứ tốt như nước chảy giống nhau mà đưa đến nàng trong phòng thời điểm, đương nàng ngay cả đi vê đút cờ đều sẽ gặp được có người cùng nàng lao cái không để yên thời điểm, đương nàng ngay cả muốn ngủ cái an an tĩnh tĩnh ngừng nghỉ rắc đều là hy vọng xa vời thời điểm. Nàng quyết định chính mình chịu đủ rồi Mỗi ngày ngâm mình ở vại mật tư vị một chút đều không dễ chịu Quá nghị đến luôn cuống Nàng đã thói quen trường Bạch Sơn thâm cốc bên trong an tĩnh mà vô câu vô thuốc sinh hoạt Lập tức náo nhiệt thành cái dạng này Hơn nữa bị như vậy nhiều người thời thời khắc khắc mà chú ý Nàng thật là vạn phần không thích hứng Đặc biệt là kia mấy cái cứu cứu Hoàn toàn đem lúc trước đối mỗi mọi yêu thương cùng đối chính mình thương tiếc chồng lên ở cùng nhau Hận không thể muốn đem nàng trời cao Nàng nếu là nói muốn ngôi sao nói bọn họ đều tuyệt đối sẽ không cho nàng trích ánh trăng. Nàng cực độ không thích hướng như vậy sinh hoạt, chính là lại không thể nói rõ, để tránh bị thương các trưởng bối tâm, cho nên sau lại chỉ có thể lấy cơ nói sư môn có việc mới trốn mất. Chính là hiện tại bọn họ thế nhưng đã tìm tới cửa, lúc này là muốn chạy cũng chạy không được, hảo ai hoán à. Ngoài cửa người cũng mặc kệ mai là có bao nhiêu rồi dám, nghe không được bên trong coi thanh âm. Cái kia có được hùng hậu thanh em mạnh thị đại ca cũng là đương nhiệm mạnh thị tộc trưởng mạnh trường Đỉnh liền lớn tiếng gào đi lên, tự nhiên, là cứu cứu tới rồi, mau mở cửa nào. Chúng ta đều có 8 năm chưa thấy qua, các cứu cứu đều nhớ ngươi muốn chết, mau ra đây làm chúng ta nhìn xem ngươi hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp lạc. Ta không mở cửa, liền không khai. Mai lạc tính trẻ con mà biểu môi, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát đi, tha thứ nàng là cái người nhắc gan, thật sự là không nghĩ đối mặt những cái đó khủng bố các cứu cứu. Mạnh Trương Đình thấy chính mình đều tự mình kêu gọi, bên trong vẫn là không có hồi âm nhi, liền có điểm nóng nảy, tự nhiên ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không trả lời cứu cứu nói, có phải hay không bị cái gì bị khuất? Ngươi nói cho cứu cứu, các cứu cứu thế ngươi rào hơn hắn. Mai Lạc nghe thế câu nói thời điểm tâm lập tức liền hòa tan, chậm rãi đứng dậy. Như vậy vô điều kiện ái chính mình cứu cứu thật là làm nàng trong lòng ấm áp dễ chịu, cho nên liền vì này phân chân tình, cho dù lại lần nữa bị ném vào trong vại mật, nàng cũng cắn răng nhận. Ở đại gia tò mò nhìn chăm chú hạ, Mai Lạc chậm rãi đi hướng nhắm chặt đại môn, phân phó người trông cửa tướng môn xuyên lấy rớt, sau đó kéo ra đại môn, nhìn phía ngoài cửa người, đàn. Đúng vậy, chính là đám người. Vừa mới tuy rằng chỉ có Mạnh Lưu Phong cùng hắn lao ra mạnh trường đỉnh nói chuyện, chính là ở Mai Lạc mở ra đại môn thời điểm mới phát hiện ngoài cửa đứng mười mấy hào người, thuần một sắc nam nhân, tuổi cũng đều là lấy bốn năm chục tuổi chiếm đa số, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ nàng thân các cứu cứu chính là những cái đó đường cứu. Sở hữu lúc trước đau nhất nàng cứu cứu bối giống như đều tới. Mai lạc vô về cái chán, lại có muốn đóng lại đại môn xúc động, một cái liền đủ nàng chịu được. Vốn tưởng rằng nhiều nhất chính là kia năm cái thân cứu cứu tới, chính là không nghĩ tới mặt khác đường cứu thế nhưng cũng đều tới, đây là muốn đem nàng lăn lộn điên a Tự nhiên, ngươi làm sao vậy? Đau đầu sao? Tự nhiên có phải hay không sinh bệnh? Mau làm ngươi tam cứu cho ngươi xem xem, hắn mấy năm nay nghiên cứu ý thì thuật hiệu quả cũng không tệ lắm. Tự nhiên, vừa mới không mở cửa có phải hay không liền bởi vì lo lắng chúng ta nhìn đến ngươi thân thể không thoải mái A Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy đâu, đều là người trong nhà, cùng chúng ta còn khách khí cái gì à? Tự nhiên, có bệnh nhưng đến nắm chặt trị a ngàn vạn đừng chậm chế. Tự nhiên, mai lạc bị một tiếng tiếp một tiếng tự nhiên cấp đều đến đầu đều lớn, rốt cuộc chịu không nổi mà nâng lên đôi tay, thiếu khí vô lực mà nói, đình đình đình. Các vị các cứu cứu, đều đừng nói nữa hả không? Ta không có việc gì, chính là lập tức nhìn đến các ngươi tới nhiều người như vậy, có điểm kinh hỉ quá độ. Này đó các cứu cứu lúc này mới đình chỉ ép hỏi, Hàn Thành mặc thấy thế chạy nhanh đem đại gia nên tiến vương phủ nội, tổng không hảo nhiều người như vậy đều vây quanh ở vương phủ bên ngoài làm lui tới người đi đường xem náo nhiệt đi. Chờ đến tiến vào chính sảnh bên trong phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, Mai Lạc mang theo Hàn Thành mặc cùng hai đứa nhỏ cấp mọi người nhất nhất chào hỏi, kia đều là nàng trưởng bối, tự nhiên cũng là nàng tướng công cùng bọn nhỏ trưởng bối cho dù lại như thế nào nhút nhát cũng đến đêm nên có lễ nghĩa đều làm toàn. Chính là lệnh Mai Lạc kinh dị chính là chờ đến nàng thấy một vòng lễ lúc sau, sở hữu cứu cứu thế nhưng đều hóa thân vị pho tượng, cảm tất cả đều khép không được, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm kia hai cái tiểu hà nhi. Mai Lạc nghi hoặc hỏi Mạnh Lưu Phong, bọn họ làm sao vậy? Vì cái gì nhìn đến tiểu thiên cùng ngọt ngào sẽ là như vậy ánh mắt ta? Lúc này Mạnh Lưu Phong hán đều xuống dưới, lắp bắp mà nói, biểu a Trong chốc lát người nhưng ngàn vạn nhất định phải cứu ta. a Ta phạm vào đại sai rồi. Ta thật là ốc heo, như thế nào liền đem cái này cha cấp đã quên, lúc này xem như thẳng thấu. Mai lạc vẫn là nghi hoặc khó hiểu, người lời này là có ý tứ gì đâu. Ta này hai đứa nhỏ đều sinh mau 7 năm, toàn bộ Long Vận Vương Triều hiện tại chỉ sợ cũng không có không biết bọn họ tồn tại, như thế nào hiện tại các cứu cứu biểu hiện hình như là vừa mới biết dường như đâu. Hàng thành mặc đây là ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà nói thầm đến, Lưu Phong à, không phải là người quên nói cho các cứu cứu hai cái tiểu bảo bối tồn tại đi. Mà bọn họ lại vừa lúc thật sự không nghe nói qua. Mạnh Lưu Phong dùng sức xẻo hắn liếc mắt một cái, liền người có thể. Bất quá quay đầu lại đối mai lạc lộ ra một cái đáng thương vô cùng biểu tình, biểu tỉ. Cái kia miệng rộng nói rất đúng, ta chính là không dám nói cho bọn họ. Ai biết bọn họ thế nhưng chính mình cũng không biết tin tức này à. Cho nên bọn họ hẳn là vừa rồi lần đầu tiên biết ngươi đều sinh hai đứa nhỏ. Nói xong lúc sau Mạnh Lưu Phong liền ôm đầu trốn đến mai lạc phía sau đi, chỉ sợ lao cha trong chốc lát phục hồi tinh thần lại là không thể thiện bãi Cam Hưu. Quả nhiên không làm Mạnh Lưu Phong thất vọng, đầu tiên hồi hồn Mạnh Trường Đình đem đôi mắt trừng cùng Ngưu trong mắt dường như giống giận giống chất vấn hắn, Mạnh Lưu Phong, ngươi cho ta giải thích một chút này hai cái tiểu a nhi là chuyện như thế nào. Vì cái gì những năm gần đây ngươi truyền quay lại trong nhà tin tức chưa từng có nhắc tới quá? Trước 194 Mai Lạc làm nũng, canh 1. Mạnh Lưu Phong bị Mạnh Trường Đình giống thẳng súc cổ, bắp chân đều có điểm chuột rút. Phụ thân hắn đại nhân giống khởi người tới giọng cực đại, nóc nhà đều sẽ run tăng run, mà hắn tâm cũng sắp bị run ra tới, không chỉ là bị chấn càng là bị dọa đến, không hiểu được trong chốc lát có phải hay không liền phải ăn trường hình. Mạnh Trường Đình thấy nhi tử không nói lời nào, khí liền lớn hơn nữa, Mạnh Lưu Phong, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a Người cầm sao? Bình thường thời điểm bá bá mà miệng không nhàn dối, như thế nào tới rồi thời điểm mấu chốt liền không ra tiếng đâu. Ngươi hôm nay nếu là giải thích không rõ ràng lắm chuyện này, ta liền đem chân của ngươi đánh gãy, xem ngươi còn như thế nào nơi nơi chạy loạn. Lúc này mặt khác mạnh ra các nam nhân cũng đều phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cùng nhau chỉ trích mạnh Lưu Phong, một năm miệng mười mà thảo phát hắn. Lưu Phong A, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, bình thường thời điểm lời nói nhiều như vậy, như thế nào như vậy chuyện quan trọng là có thể vẫn luôn giữ kín như bưng đầu. Đây là hắn thân nhị thuốc ôn hòa nghi vấn. Ngươi cái tiểu tử thúi, không chỉ có gạt chúng ta, còn đem này lời nói dối một biên chính là 7 năm. Mỗi lần hỏi ngươi tự nhiên có ái mộ nam nhân không khi, ngươi đều nói không có. Không đúng sự thật kia này hai đứa nhỏ là như thế nào tới. Đây là hắn đường ngũ thuốc lạnh giọng chất vấn. Thằng nhóc chết tiệt, ta nói ngươi mấy năm nay đều không trở về nhà đâu. Chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng là trở về chắc một đầu liền chạy. Nguyên lai là sợ chúng ta phát hiện ngươi thất trách mà không dám ở nhà ngốc ga. Bất quá lúc này ngươi rốt cuộc lòi, xem cha ngươi như thế nào thu thập ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi cầu tình. Đây là hắn thân tứ thúc lôi đình tức giận cùng vui sướng khi người gặp họa Mặt khác thúc thúc cũng đều là khẩu kính nhất trí mà đem lửa đạn nhắm ngay hắn, trong lúc nhất thời mạnh lưu phong trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị một đám đại nam nhân dùng nước miếng cấp phun không dám hiện thân, vẫn luôn miêu ở mai lạc phía sau chờ đợi có thể tránh thoát này đốn bản tử. Đáng tiếc à, hắn sai đánh ra hắn cha lửa giận, chỉ thấy bạo nộ mạnh trường đình một phen túm lên một cái ghế đầu, buôn mạnh lưu phong liền tới đây, tự nhiên ngươi né tránh, tiểu tâm cứu cứu nộ thương đến ngươi. Ta hôm nay phi hảo hảo thu thập hắn không thể, không đem hắn đánh đau hắn là không thể trưởng chi nhớ, lần này là dấu giếm ngươi sinh quan việc, lần sau không nhất định còn dám dấu giếm chuyện gì hoặc là làm ra cái gì chuyện khác người như đâu. A, biểu tỷ cứu mạng A ta này thuộc về biến tướng mà giúp được ngươi đâu, nói cách khác mấy năm nay ngươi sao có thể qua 7 năm sống yên ổn nhật từ A, phi bị những cái đó lao nhân phiền chết không thể. Biểu tỉ, nay thời khắc mấu chốt ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Mai lạc nghe được mạnh lưu phong nửa là cầu cứu nửa là tranh công nói, cười ha hả mà nói, lưu phong A, không phải biểu tỷ không giúp ngươi A, chính là ta cũng thực sợ hai đại cứu vi lực A. Nói liền phải lắc mình đem mạnh lưu phong giao ra đi, sợ tới mức hắn hoa hoa gọi bệnh nha. Biểu tỷ ngươi ngàn vạn đường à, chúng ta chính là thân biểu tỷ đệ a ngươi không thể đem ta này, chỉ đáng thương cựu con đưa đến đại lao hổ trong miệng đi à. Biểu tỷ ngươi tốt nhất, ta về sau đều nghe ngươi lời nói còn không được sao. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem ta giao ra đi à. Nga, về sau đều nghe ta. Giữ lời nói. Mai lạc lạnh lệnh hỏi lại. Nghe, nghe, đều nghe ngươi. Ta bảo đảm về sau cái gì đều nghe ngươi. Ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Ngươi làm ta đánh chó ta khẳng định không mắng gà. Chỉ cần ngươi cứu ta tránh thoát này đốn béo tấu, về sau ta chính là ngươi tiểu tùy tùng. Mạnh Lưu Phong đây là bất cứ giá nào, dù sao hắn không được này đó lời hứa, Mai Lạc phân phó hắn làm gì đó thời điểm hắn cũng cơ hồ không có cự tuyệt quyền lực, còn không bằng sấn này cơ hội chạy nhanh biểu biểu quyết tâm, thuận đường giải cứu chính mình đâu. Mai Lạc đối với Mạnh Lưu Phong nói từ trước đến nay đều là chết nửa nghe, cho nên cũng không quá đem hắn thể thật đương hồi sự nhi. Bất quá nghe hắn nói như vậy trong lòng vẫn là thực thoải mái, liền quyết định làm một hồi người tốt. Vì thế mai lạc hướng về phía mạnh trường đình cười hì hì nói, đại cứu cứu, ngươi cũng đừng quái lưu phong, là ta không cho hắn nói cho của các ngươi. Ngươi, mạnh trường đình chắn nản, không tin cái này ngoan ngoán cháu ngoại gái như thế nào sẽ làm chuyện như vậy, cho nên vẫn là nhận định là mạnh lưu phong ở phá dối. Tự nhiên, ngươi đừng giúp cái kia không đàng hoàng tiểu tử thúi đánh hiểm trợ, ta trước giao hấn xong hắn lại nói. Mai lạc xem lão nhân này là quyết tâm muốn giáo hấn Mạnh Lưu Phong, không cấm cảm thấy buồn cười, đồng thời lại có điểm thực xin lỗi Mạnh Lưu Phong. Xem ra các cứu cứu thật là đau chính mình, liền hắn duy nhất bảo bối nhi tử đều không có chính mình địa vị cao đâu. Chính là Lưu Phong lần này thật đúng là chính là tương đối vô tội, hắn vẫn luôn không dám đem chính mình chân thật trạng hùng nói cho Mạnh ra, một phương diện là bởi vì lo lắng ai mắng, mặt khác một phương diện cũng xác thật là chính mình yêu cầu cho nên lúc này chính mình liền người tốt làm tới cùng giúp hắn giải vây đi. Nghĩ đến đây, Mai Lạc tiến lên giữ chặt mạnh trường đỉnh cánh tay, dùng ra vô địch đòn sát thủ. Đại cứu cứu, ngươi không đau tự nhiên sao? Ta nói chuyện ngươi đều không nghe xong, ta đây liền bất hòa ngươi đã khỏe, đi cùng nhị cứu bọn họ hảo đi. Mai Lạc trong lòng trộm buồn ôn, má ơi, chính mình thế nhưng trước mặt mọi người làm đúng, còn nói ra như vậy đã nói, nổi ra gà đều rất đầy đất. Hàn thành mặc đôi mắt trừng lao đại Này thật là chính mình lạc nhị sao? Thế nhưng còn có như vậy tiểu nữ hài Nhi một mặt. Hắn lại ghen ghét, ghen ghét những cái đó tiểu lao đầu thế nhưng có thể được đến Lạc Nhi đặc biệt ưu đãi. Chính là trừ bỏ hắn là hoảng sợ trạng ở ngoài, sở hữu mạnh gia nam nhân đều là cực kỳ hưởng thụ, một đám mỹ miệng đều bế không thượng, ước gì Mai Lạc đều cùng bọn họ hào đâu. Mạnh Trương đình sợ tới mức loảng choạng một chút liền đem ghế rửa ném trên mặt đất, tự nhiên ngươi đừng cùng bọn họ hảo, đại cứu cứu nghe ngươi lời nói còn không được sao? Nói xong lúc sau hắn lại hung hăng trắng mạnh lưu phong liếc mắt một cái, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Nếu không phải tự nhiên thế ngươi cầu tình, ta phi hung hăng tấu ngươi không thể. Đa tạ cha đại phát từ bi, về sau phong nhi nhất định đối với ngươi nói gì ngay nấy, cũng không dám nữa giấu giếm biểu tỉ bất luận cái gì sự tình. Mạnh lưu phong đối hắn cha lại là chắp tay thi lễ lại là hứa nguyện, âm thầm may mắn rốt cuộc tránh thoát này một kiếp. Hàng thành mặc nhìn đến những cái đó các cứu cứu kế tiếp một tổ hông mà đem mai lạc vây tới rồi trung l Hỏi đông hỏi tây mà hỏi thăm nàng những năm gần đây sinh hoạt, trộn mà lui về phía sau hai bước, sau đó kéo qua tiểu thiên cùng ngọt ngào ngồi xổm xuống nhỏ rộng mà nói cho bọn họ, các bà bối, trong chốc lát các ngươi khả năng cũng sẽ gặp cái này đãi ngộ, chuẩn bị tâm lý thật tốt không. Nói xong còn cố ý chiều bọn họ tễ nháy mắt, chọc đến ngọt ngào cười khenh khách, cha, ngươi bộ dáng này hảo buồn cười nga. Còn không phải là lại nhiều một ít trưởng bối sao, ngọt ngào có thể ứng phó, không cần lo lắng. Mà tiểu thiên lại không có nàng như vậy lạc quan, nhăn tiểu mày, ngắm hai mắt bên kia rầm rộ, sau đó nhỏ giọng mà nói, ngọt ngào ngươi nếu không sợ, kia trong chốc lát ngươi liền phụ trách cùng bọn họ nói chuyện A, ta chỉ lo đứng ở ngươi phía sau Hảo. Hắn ở phương diện này cùng Mai Lạc thực tương tự, chịu không nổi người khác quá mức nhiệt tình quan tâm, còn Hảo có ngọt ngào giúp hắn chống đỡ. Đáng tiếc, hắn vui vẻ mà có điểm qua sớm, ý tưởng cũng quá lạc quan, đương hắn cùng ngọt ngào cùng nhau bị mười mấy lao đầu nhì thay phiên lại thân lại ôm Trả lời vô số cái vấn đề thời điểm, hắn cười mặt bộ cơ bắp đều cứng đờ, khỏe mắt cũng muốn rút gần, nếu không phải sau lại thu lễ vật thu đến mỏi tay, hắn khả năng đều đến khóc. Chờ đến hỗn loạn cửu biệt gặp lại cùng với kích động lần đầu gặp mặt trường hợp dần dần bình tĩnh trở lại lúc sau, Chiến Vương phủ trong đại sảnh mới không hề như vậy cai vã, bắt đầu chuyển vì ấm áp mà không mất náo nhiệt nói việc nhà. Lúc này Mạnh Trường Đình mới nói ra bản thân lần này tiến đến mục đích. Tự nhiên, các cứu cứu nghe nói ngươi thành thần, Nhạc Vỹ Thiên cũng chưa đi ngủ. Đáng tiếc Lưu Phong cái này tiểu tử thúi đưa tới tin tức tới Mạnh ra thời điểm đều sớm đã qua người đại hôn nhà tử, bằng không chúng ta nhất định sẽ tới rồi tham gia người đại hôn nghi thức. Nói đến này, Mạnh Trường Đình còn không quên hung hăng mà bay mấy cái con mắt hình viên đạn cấp Mạnh Lưu Phong, trách hắn tin tức bế tắc, bằng không như thế nào có thể làm cho bọn họ bỏ lỡ như vậy chuyện quan trọng. Mạnh Lưu Phong vội vàng túi đầu, tránh né hắn lao cha ánh mắt rất chóc, nhỏ giọng lầu bầu, ta cũng là sau lại mới biết được hảo sao vì cái gì là nàng đã làm sai chuyện tình lại là ta tới gánh vác chịu tội đâu. Chính là hắn chính là có lại nhiều ủy khuất lúc này cũng là không dám nói, lúc này nói cái gì đều là sai, vẫn là thành thành thật thật mà nghe làm lao ra tử hết giận đi. Mai là cũng không dám tiếp cái này cha, chuyện này nhi sắc thật là chính mình đối lý, cho nên nàng cũng bảo trì trầm mặc tương đối hảo. Mạnh trường đình thấy hai cái đương sự đều bảo trì trầm mặc, liền tiếp tục đi xuống nói, sau lại trong tộc lại ra một ít việc, cho nên chúng ta liền lại trì hoán này trợ. Tả hữu kia ngày chính tử chúng ta cũng không đổi kịp, sớm một chút chê chút liền cũng không có gì khác nhau, hơn nữa chúng ta cũng vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Nói đến của hồi môn, Mạnh Trường Đình liền dừng lại lời nói, lúc sau đối kia mấy cái vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau tuổi trẻ một chút nam tử gật gật đầu. Mai là kỳ thật đối những cái đó tuổi trẻ một ít nam tử cũng là có điểm ấn tượng, đều là nàng các vị biểu ca, vừa mới lại đều một lần nữa giới thiệu quá một lần, cho nên hiện tại cũng không tính xa lạ. Bất quá nàng ở nhìn đến mạnh trường đình đối những cái đó các biểu ca nháy mắt thời điểm, có điểm không quá minh bạch bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Chỉ thấy kia mấy cái người trẻ tuổi tiếp thu đến tộc trưởng ý bảo lúc sau cung kính gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Gì? Đại cứu, bọn họ làm gì vậy đi? Mai lạc nhìn không được hỏi đến, rất muốn biết bọn họ đây là sướng nào vừa ra. Mạnh trường đình cười mà không đáp, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Mặt khác các cứu cứu cũng đều là đi theo cười lại ai cũng không nói lời nào. Mai Lạc liền đem dò hỏi tầm mắt nhắm ngay Mạnh Lưu Phong, hơn nữa bên trong còn ẩn hàm uy hiếp. Mạnh Lưu Phong bị nhìn chầm chầm thẳng nếp miệng, vì cái gì xui xẻo luôn là ta đâu. Liên bởi vì ta tiểu cho nên liền đều xem ta dễ khi dễ bái. Chính là oán giận về oán giận, hắn cũng không dám khiêu chiến Mai Lạc quyền uy, cho nên chỉ phải hàm hàm hồ hồ mà nói, bọn họ lập tức liền trở về, ngươi thực mau liền sẽ biết đáp án. Có nói tương đương không có nói, Mai Lạc vừa định cho hắn hai câu, những cái đó người trẻ tuổi liền đã trở lại, lúc này nàng rốt cuộc biết đáp án là cái gì. chương 195 kỳ ba của hồi môn, còn có canh một. Mai Lạc nhìn thấy chính mình muốn biết đến đáp án lúc ấy thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, này cũng quá kỳ ba đi. Mà những cái đó vĩ đại cứu cứu các đại nhân còn lại là khoe ra giống nhau mà cười tranh công, tự nhiên thế nào, nhìn đến này đó của hồi môn ngươi còn vừa lòng sao. Vừa lòng, vừa lòng. Mai Lạc ngoài miệng nói vừa lòng, nhưng là cứng đờ biểu tình phía dưới chưa nói ra tới nói lại là vừa lòng cái quỷ A. Nhìn đến kia bị đưa vào tới mấy xe đồ vật, Mai Lạc thật là không biết nên nói cái gì hảo. Đừng những cái đó tuổi trẻ nam tử sốc lên trên xe cái tấm bạc đậy hàng khi, Mai Lạc đôi mắt đều thẳng, mà hàng thành mặt cũng là hít hà một hơi, tiểu thiên cùng ngọt ngào càng là kinh hô ra tiếng, trời ạ. Nguyên lai like này đó của hồi môn thật sự là quá không phù hợp người bình thường tư duy. Phía trước kia mấy xe đồ vật còn xem như tương đối bình thường, đều là cái gì lăng la tơ lụa A, cái gì vàng bạc ngọc khí nào, cùng với các loại người bình thường ra nữ tử xuất giá khi nên có của hồi môn vật phẩm, chính là mặt sau kia tam chiếc xe hóa trang chính là cái gì A. Một xe đo kiếm, vừa thấy chính là tốt nhất binh khí, phòng chừng mỗi một phen đều có thể làm được chém sắc như chém bùn, một xe các tiểu ám khí, cái gì tụ tiên A phi tiêu A, đa dạng đông đảo, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trung tinh phẩm. Cuối cùng một chiếc trên xe đổ vật càng là lôi người, mai lạc đều không thể tin tưởng hai mắt của mình, thứ này thật sự có thể đương của hồi môn sao. Nguyên lai like kia cuối cùng một chiếc trên xe thế nhưng trang chính là tràn đầy một xe hỏa dược. Thứ này ở cái này triều đại chính là tuyệt đối hiếm lạng hóa, cực nhỏ người có thể nắm giữ ngoạn ý như này, chính là triều đỉnh quân đội cũng là không có nhiều ít chữ hàng, không nghĩ tới này giang hồ hào môn thế nhưng có như vậy một xe lớn hàng hiện có, này xem như nhìn ra tới mạnh ra thực lực. Mà mẫu chốt nhất chính là thứ này dùng để đương của hồi môn được chứ. Mai lạc hung hăng mà nuốt hai đại khẩu nước bọn, các vị cứu cứu, đây là các ngươi muốn tặng cho ta của hồi môn. Mạnh trường đình vừa nghe lời này, lập tức đáp lời, đương nhiên không phải, tự nhiên. Mai lạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, phòng chừng là cứu cứu lấy mấy thứ này tới có khác tác dụng đi, còn hảo còn hảo, không phải dùng này đó ngoạn ý nhi đương của hồi môn liền hảo. Đáng tiếc nàng cao hứng mà có điểm sớm. Mạnh Trường Đình còn có hậu nửa câu nói còn chưa dứt lời, liền như vậy điểm đồ vật cho người đương của hồi môn chẳng phải là quá mức kéo kiệt, tới, các cứu cứu nơi này còn có khế nhà, khế đất, cửa hàng cùng với ngân phiếu, ngươi nhìn xem thiếu không ít, nếu là không đủ nói các cứu cứu lại cho người thêm. Nói xong, vài vị cứu cứu mỗi người lấy ra một trồng giấy. Tuy rằng đều là giấy, chính là kia giấy trên mặt đồ vật lại đều là giá trị liên thành, mỗi người lấy ra một trồng tới, kia đều đủ lấy lòng vài tòa thành trì. Hàn thành mặc tắp lưới, hiện tại giang hồ thế gia đều như vậy có tiền sao. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thân gia liền đủ phong phú, không nghĩ tới từ nhận thức mai lạc, chính mình tự tin liền lần nữa gặp đà kích. Đầu tiên là thiên hạ đệ nhất giàu có thẩm quý khang, tiếp theo là diêm bang, sau đó hiện tại lại tới nữa cái mạnh thị gia tộc, muốn hay không như vậy kích thích người à. Đây là đang ép hắn nhiều hơn kiếm tiền sao. Mai lạc ý tưởng lại là, chẳng lẽ là chính mình biểu đạt phương thức làm người hiểu lầm sao. Nàng thoạt nhìn có như vậy coi tài như mạng sao. Cư nhiên cho nàng như vậy nhiều tiền tài. Bất quá này không phải trọng điểm được không? Những cái đó binh khí hỏa dược là làm gì dùng? Cứu cứu A, phi thường cảm tạ các ngươi vì ta chuẩn bị như thế phong phú của hồi môn. Chính là các ngươi kia tam xe đồ vật là phải cho ai đâu. Mai Lạc tỏ vẻ xong cảm tạ lúc sau liền dùng tay một lóng tay kia tam xe khác loại của hồi môn, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Mạnh Trường Đình liếc liếc mắt một cái kia tam xe đồ vật. Hướng thú bừng bừng mà cấp Mai Lạc giới thiệu lên. Tự nhiên à, ngươi nhưng đừng coi khinh mấy thứ này, này nhưng đều là trên giang hồ cao cấp nhất vũ khí chế tạo đại sư làm được. Bọn họ này mấy tháng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mới làm ra tới ít như vậy, nếu không phải vội vã cho ngươi đưa tới lời nói nhưng thật ra còn có thể lại nhiều chút số lượng. Mai Lạc bất đắc dĩ mà lắc đầu, này không phải trọng điểm được chứ, nàng chính là muốn biết mấy thứ này là dùng làm gì, chẳng lẽ là làm nàng chính mình tổ kiến cái quân đội sao? Chính là nàng lại không lãnh khởi nghĩa nông dân, kiến quân đội làm gì dùng. Mạnh trường đình xem ai lạc vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, chỉ phải giải thích đến, ai ta nói ngươi đứa nhỏ này chết như thế nào cân nào à. Nhìn đến những cái đó vũ khí không. Ngươi có thể chính mình tùy tiện chọn dùng, chọn giữ lại liền cho ngươi thủ hạ trang bị thượng, như vậy về sau xem ai còn dám tùy tiện tìm ngươi phiên thoái. Vạn nhất ngươi nhà chồng đối với ngươi không tốt lời nói, những cái đó thuốc nổ liền có tác dụng, một phen hỏa là có thể đem bọn họ tặng cái tinh quang Mặc cho ai cũng cha không đến ngươi trên đầu tới, đến lúc đó ngươi liền trở lại chúng ta mạnh ra, tiêu xái sống quãng đời còn lại. Đông mà một tiếng, hàn thành mặc đầu hung hăng mà đụng vào trên bàn, bị lời này cấp kích thích mà. Sau một lúc lâu hắn mới gian nan mà ngầm đầu, nhược nhược hỏi một câu, đại cứu, ngại như vậy an bài thật sự hảo sao. Nói nữa, ta hàn thành mặc thoạt nhìn là cái loại này sẽ chế nải nương tử người sao. Chính là mạnh trường đình lại đúng lý hợp tình mà nói, thử, chi nhân chi diện bất chi tâm. Từ xưa đến nay, khẩu thị tâm phi lòng lang dạ sói nam nhân nhiều đi, thích thời điểm lời ngon tiếng ngọt nhu tình mật ý, chờ đến không thích liền một chân đá vang ra thậm chí là khinh nhục háng hại, cho nên ta phải giúp đỡ nhà của chúng ta tự nhiên làm tốt phòng bị. Nói xong Hàn Thành Mặc Mạnh Trường đình lại đối Mai Lạc hào sảng mà nói, tự nhiên ngươi an tâm thoải mái đi làm đi, tùy tâm sở dục sinh hoạt, không cần để ý người khác ý tưởng, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình, có các cứu cứu cho ngươi làm chủ đâu. Đúng vậy, các cứu cứu đều là người kiên cố hậu trường. Cho nên ngươi tưởng như thế nào sinh hoạt liền như thế nào đi làm đi. Mặt khác các cứu cứu cũng đều đồng loạt tỏ thái độ, lực đỉnh mạnh trường đỉnh nói, đồng thời cũng vì mai lạc trợ trận. Đông. Mai lạc đầu cũng hung hăng mà đụng vào trên bàn, thật sự là chịu không nổi như vậy kích thích. Nay tuyệt đối đều là thân cứu cứu a liền thuốc nổ đều chuẩn bị tốt, đường lui cũng đều giúp nàng nghỉ kỹ rồi, chẳng lẽ là ngóng trông nàng sinh hoạt không hạnh phúc sao. Thật là phủ. Các cứu cứu a Các ngươi không cảm thấy đưa mấy thứ này đương của hồi môn có điểm quá cái kia sao? Mai Lạc vô lực mà nhìn bọn họ. Cái kia? Cái nào a Các cứu cứu không rõ Mai Lạc ý tứ. Ai? Nhà ta Lạc nhi ý tứ là các ngươi đưa mấy thứ này quá bạo lực, không thích hợp nàng loại này nũng nịu nhân nhi. Hàn thành mặc cười thế Mai Lạc giải thích. Hắn xem như xem minh bạch, này đó lao nhân đối Mai Lạc là thật sự trời cao, cho nên cũng liền bất hòa bọn họ so đo đưa mấy thứ này bổn ý ngược lại là khai khởi vui lùa tới. Liên bởi vì nàng nũng nịu, cho nên mới yêu cầu mấy thứ này tới bản thân. Mạnh Trương đình lời này nói nhưng kiến cường, chính là lại không biết hắn lời này có bao nhiêu đại lực sát thương. Đang xem náo nhiệt mạnh lưu phong thình lình mà nghe thế câu nói, sợ tới mức nước miếng đều đã quên nuốt, khủ thở hồn hện, khu khu khu, cha nha, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy kinh tùng nói. Biểu tỉ là nũng nịu nhân nhi. Hàn thành mặc như vậy nói cũng liền thôi, dù sao hắn là trong mắt ra tây thì. Thấy thế nào nàng nương tử đều là nũng nịu. Bất quá ngài xác định ngài nói người kia là nàng. Tiểu thiên cũng khoa trương mà kêu to. Cứu ông ngoại, ta nương nếu có thể coi như nũng nịu nói, trên thế giới này còn có cọ mẹ sao. Ngọt ngào cũng nhìn không được mà thấu thú. Mẫu thân nếu là tính nũng nịu nói, kia ngọt ngào có phải hay không liền có thể gọi mảnh mai bất khám đâu. Ta chính là không có mẫu thân như vậy hùng manh bưu hãn. Mai là không nghĩ tới lời này thế nhưng tam xả hai xả mà vòng tới rồi trên đầu mình khí một phách cái bàn, các ngươi mấy cái câm miệng hết cho ta, lão nương ta như thế nào liền không thể là nũng nịu nhược trí nữ lưu, lại nói hiếu nói vượn ta liền đem các ngươi miệng đều phong thượng. Sau đó hướng về phía Mạnh Trường Đình nói đến, vẫn là các cứu cứu suy nghĩ mà Chu Toàn, ta như vậy thế đơn lực câu người xác thật đến lưu một ít đồ vật bảo đảm chính mình an toàn. Mạnh Lưu Phong bị Mai Lạc sợ tới mức vội vàng nhắm chặt miệng, nhưng là trong lòng lại ở phun tạo, hừ, đều hung thành như vậy, còn không biết xấu hổ nói chính mình là nhược trí nữ lưu mệnh không lô đến hoàng nào. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đều thức thời mà không hề nói nhiều, bọn họ trong lòng nhất rõ ràng cùng ngẫu thân nói dỡn là phải chú ý đúng mực, bằng không nàng kia bạo tính tình vừa lên tới, chính mình mông nhỏ liền phải tao hương. Của hồi môn một chuyện liền tính như vậy đi qua, mai lạc tuy rằng còn ở vì chính mình thu được kỳ ba lễ vật mà sốt ruột không thôi, bất quá lại cũng chỉ có thể liền như vậy tính, tổng không thể kêu các cứu cứu lại lấy về đi thôi. Bất quá lại yên tâm ngắm lại, mấy thứ này kỳ thật cũng thật không sai có thể cho chính mình thế lực tăng cường không ít sức chiến đấu đâu, nói không chừng ngày nào đó thật đúng là là có thể dùng tới. Liên tính không dùng được cũng không quan trọng, đặt ở trong tay tự tin cũng đủ a Mai lạc thu hồi kia vài xe của hồi môn lúc sau liền ở chiến vương phủ đại bài hiến hội hào hảo chiêu đái đường xa mà đến các cứu cứu, chính là những người đó lại ở hiến hội sau khi chấm dứt liền yêu cầu đi trở về. Mai lạc rất là kỳ quái, này không phù hợp các cứu cứu phong cách à, bọn họ trước kia đối chính mình dính đến không được. Chẳng lẽ nhiều năm không thấy đổi tính? Tinh quái Mạnh Lưu Phong nhìn ra Mai Lạc nghi hoặc, ta cười hỏi nàng, hắc biểu tỷ có phải hay không nhìn thấy này đó lão nhân không có khóc la một hai phải ở ngươi nơi này trụ thượng một thời gian đặc biệt không thói quen. Phi! Liền ngươi tinh. Mai Lạc tức giận mà phun hắn một ngụm, nói giống như ngươi biết dường như. Mạnh Lưu Phong đem cầm dương lên, ta đương nhiên biết rồi. Ngươi không nghe cha ta vừa mới nói vốn đang tưởng lại nhiều cho ngươi chế tạo chút vũ khí sao. Chính là lại sốt ruột hiện tại chạy đến, đó là bởi vì kinh thành bên này có việc nhi, bọn họ sốt ruột lại đây xử lý, cho nên liền thuận đường đem ngươi của hồi môn cùng nhau đưa tới. Hiện tại của hồi môn đưa đến, bọn họ tự nhiên liền phải xử lý những cái đó sự tình. Nga! Là có cái gì khẩn cấp sự tình sao? Mai Lạc nghe được Mạnh Lưu Phong như vậy vừa nói, cũng thượng tâm, liền phi thường nghiêm túc hỏi Mạnh Trương Đình, nghĩ thầm nhìn xem chính mình có thể hay không giúp được cái gì. Mạnh Trương Đình nặng nghề mà thở dài một hơi, ai? Trong kinh thành xuất hiện khó giải quyết đại sự. chương 196 hắn bị thương nặng. Mạnh Trương Đình những lời này vừa ra, Hàn Thành mặc cùng Mai Lạc đều khiếp sợ, cái gì đại sự nhi à, thế nhưng lao động các ngươi tới nhiều người như vậy. Hơn nữa xem bọn họ một đám như vậy nghiêm túc bộ dáng, thoạt nhìn việc này hẳn là không nhỏ. Mạnh Trương Đình muốn không nói tỉ mỉ, chính là nghĩ lại tưởng tượng Mai Lạc thánh thủ cung cung chủ thân phận, cùng với Hàn Thành mặc chiến vương thân phận. Chuyện này đảo cũng là hẳn là nói cho bọn họ. Tự nhiên à, không nói là ngươi, Kinh Thành gần nhất xuất hiện một cổ thần bí thế lực, không ngừng mà phá hư các đại gia tộc sinh ý, hơn nữa chúng ta còn nghe nói có chút đại môn phái trưởng môn nhân thần bí tử vong, hiện tại trên giang hồ lời đồn nổi lên bốn phía, đều ở truyền thuyết là một cái gọi là gì vô giới môn ở sau lưng chủ đạo này hết thảy Gần nhất nhà chúng ta ở Kinh Thành mấy nhà cửa hàng cũng đều xuất hiện một ít không thể hiểu được ngoại ý muốn tình huống, cho nên chúng ta chạy tới nhìn xem Vô giới môn. Mai lạc cùng hàn thành mặc đồng thời kinh hồ, không nghĩ tới cái này thần bí môn phái nhanh như vậy liền trồi lên mặt nước, xem ra bọn họ đây là không tính toán lại tiếp tục chơi thần bí, muốn từ ngầm chuyển vì trên mặt đất ta. Tự nhiên các ngươi biết cái này vô giới môn. Mạnh trường đình xem mai lạc bọn họ biểu tình cảm giác dường như đối vô giới môn cũng không xa lạ bộ dáng, cho nên liền tò mò hỏi một câu. ân cùng bọn họ đánh quá giao tế. Mai lạc vì thế liền đem riêng bang sự tình đơn giản nói. Nói xong lúc sau tất cả mọi người đối hàn thành mặc báo lấy kinh ngạc ánh mắt, nhìn không ra tới cái này chiến vương thế nhưng là đương nhiệm riêng bang bang chủ A, xem ra nhà bọn họ tiểu công chúa ánh mắt không tồi, người này đảo cũng coi như là xứng thượng nàng. Này đó cứu cứu căn bản là không đem mai lạc hoàng gia công chúa thân phận đặt ở trong mắt, ở bọn họ xem ra mạnh ra tiểu công chúa thân phận có thể so cái kia hoàng gia công chúa giá trị tiền nhiều hơn. Lúc trước mạnh lam đêm không màng cả nhà đều khuyên căn một hai phải gả vào hoàng thất thời điểm bọn họ chính là trăm ngàn cái không đồng ý, kết quả nàng quả thật là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, đau lòng bọn họ đã lâu cũng chưa đi ra đau sót Đặc biệt là mạnh trường đình ngũ huynh đệ, đối với duy nhất thân mội mội là lại tức lại đau lòng, chính là nề hà nàng chính là không nghe lời, bọn họ nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Cho nên đối với cái này duy nhất cháu ngoại gái, bọn họ đã là thiệt tình yêu thương cũng là di tình tác dụng. Liền hy vọng nàng ngàn vạn đừng đi lên nàng mẫu thân đường xưa. Cũng may nàng lựa chọn tướng công ánh mắt so nàng mẫu thân mạnh hơn nhiều, tuy rằng không biết chết sớm kia một cái thế nào, ít nhất trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Vốn dĩ bọn họ đối với Hàn Thành Mặc Chiến Vương thân phận vẫn là không quá vừa lòng, giang hồ người đối với trong triều đình người nhiều ít vẫn là có chút mâu thuẫn, bất quá hiện tại vừa nghe nói hắn vẫn là Diêm Bang bang chủ, bọn họ trong lòng liền kiên định nhiều, có thể thành thiên hạ đệ nhất bang bang chủ, này nhân phẩm cùng bản lĩnh hẳn là đều kém không được. Đến nỗi kia vô giới muôn việc, đại gia ở bên nhau cho nhau trao đổi một chút tin tức lúc sau cảm thấy kia hẳn là một cái có khổng lồ tổ chức giã tâm bừng bừng muôn phái, xem ra hẳn là nhiều hơn tăng mạnh đối bọn họ hiểu biết hơn nữa nghiêm thêm phòng bị, ai biết bọn họ ngày nào đó sẽ động kinh mà bắt tay lại dôi thân hướng ai đâu. Mạnh Trương đình bọn họ lại tiểu tọa trong chốc lát lúc sau liền rời đi, lúc đi còn không quên ngàn dặn dò vạn dặn dò mà làm mai lạc chiếu cố hảo tự mình, nếu bị ủy khuất liền chạy nhanh hồi mạnh ra tìm bọn họ làm chủ Hàng thanh mặc nghe cái này khi A, chính là lại không hảo chống đối bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cố nén, rốt cuộc chờ đến đem bọn họ tiến đi, hắn mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hâu người này đó cứu cứu nơi nào là tới đưa của hồi môn A, rõ ràng chính là tới cấp ta ra vai phủ đầu. Lạc nhi ngươi nói, ta như là cái loại này có thể cô phụ ngươi người sao. Mai lạc nghiêm túc mà đánh giá hắn trong chốc lát, ơn, thoạt nhìn nhưng thật ra áo mũ chỉnh tề, hẳn là không phải cái loại này bạc tình quả nghĩa hàng người. Chính là sao, ta như vậy yêu thương nương tử thậm chí này đầy thê vì thiên nam nhân như thế nào chịu có thể sẽ làm nương tử chịu ủy khuất sao? Thế nhưng còn như vậy hoài nghi ta. Chính là đôi khi người là sẽ biến, cho nên trước tiên dự phòng điểm cũng hảo, đỡ phải vạn nhất có như vậy một ngày, ta nên luôn uống. Mai Lạc lại cực kỳ đạm nhiên tung ra như vậy một câu, lập tức liền đem hàn thành mặc cấp đã kích đổ. a Lạc Nhi đây là tại hoài nghi ta sao? Ngươi tại hoài nghi ta đối với ngươi thiệt tình không thành. Ta hàn thành mặc nói qua nói phát quá thể tuyệt đối là sẽ không thay đổi, ngươi không thể như vậy không tín nhiệm ta. Hàn thành mặc kích động mà biện bạch, ủy khuất hỏng rồi. Ha ha, đậu ngươi chơi, đồng ngốc Mai lạc cười ha ha, đem hàn thành mặc tức giận đến ở trên mặt nàng khắp một phen, tiểu phôi đảng. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi chịu kia mấy cái điên cứu cứu ảnh hưởng đâu, về sóc nhưng không cho lấy việc này đậu ta, ta sẽ thật sự. Ngươi biết, ở lòng ta ngươi phân lượng có bao nhiêu trọng. Ngươi nếu là không tín nhiệm ta nói hữu không khác là ở ta ngực thọc dao nhỏ giống nhau. Mai Lạc đau lòng mà ở hắn trên má nặng nề mà hôn một mồm to, được rồi, là ta sai lạc. Về sau ta tuyệt đối không hề lấy việc này cùng ngươi nói đùa. Ơn, nay còn kém không nhiều lắm, đây mới là ta hảo nương từ đâu. Hàn Thanh mặc nói cũng ở Mai Lạc trên mặt hôn một cái, đang muốn có bước tiếp theo động tác, đã bị một tiếng ho khan cấp đánh gãy. ân cụ ta nói cha A, ban ngày ban mặt, liền cửa phòng cũng chưa quan ngươi liền làm loại chuyện này không hào đi. Nếu là bọn hạ nhân nhìn đi, chẳng phải sẽ khắp nơi tuyên dương ngươi ban ngày tuyên dâm không làm việc đàng hoàng sao. Hàn thành mặc tức giận đến xoay người trừng mắt cửa đứng tiểu thiên, phong cười thiên, ngươi không biết phi lễ chớ coi sao. Nói nữa, ngươi đi đường liền không thể ra điểm thanh âm sao. Mỗi lần đều là giống cái miêu dường như vô thanh vô tức, muốn hủ chết ta a Hoa nguồn à. Cha ngươi đây là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ta rõ ràng chính là vô dụng khinh công mà bình thường đi đường, ngươi là bởi vì quá vong tình cho nên mới không nghe được, hơn nữa ngươi còn không biết xấu hổ nói làm ta phi lễ chớ coi đâu, vậy ngươi như thế nào không phi lễ chớ làm đâu. Làm liên làm bái, tốt xấu cũng đóng lại điểm môn A. Hảo ngươi cái tiểu phôi đàn A, ngươi thế nhưng học được cùng ta tranh luận hủy đi ta đài ta xem như bạch thương ngươi. Tiểu thiên không chỉ có không chịu thua, ngược lại còn đem hàn thành mặc một đốn quả trách, này đem hàn thành mặc cấp tức giận đến. Mai Lạc bị hai người kia nói đều làm cho tức giận, mỗi lần gặp mặt tổng hội như vậy đấu võ mồm mà đánh, bọn họ hai cái không chỉ có không có kết thủ, ngược lại là càng xảo cảm tình càng tốt đâu, thật là kỳ quái. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng đấu võ mồm, có việc Nhi chạy nhanh hảo hảo nói. Mai Lạc đảm đương người điều giải, ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục xảo đi xuống, nếu là tùy ý hai người bọn họ tiếp tục đi xuống nói không nhất định có thể xả đến chỗ nào đi đâu. Tiểu Thiên nghe lời mà không hề cùng Hàn Thành mặc đấu la. Mà là nghiêm trang mà đối Mai Lạc nói mẫu thân, ta phải tiến vô giới môn người có tin tức chuyển quay lại tới. Mai Lạc lập tức liền tinh thần độ cao tập trung lên, Hàn Thành mặc cũng thu liễm vui cười thần sắc, nghiêm túc hỏi, tin tức bên trong đều nói cái gì? Nói là vô giới môn gần nhất ở kinh thành phải có đại động tác, muốn tập hợp sở hữu kinh thành phụ cận lực lượng cùng nhau hành động, nhưng là mục tiêu là ai? Cụ hành động thời gian đều còn không có nói, nếu là có mới nhất tin tức nói ta người nhất định sẽ trước tiên truyền ra tới. Hai người đối với Tiểu Thiên tình báo thu thập công phu đều dơ ngón tay cái lên, mọi người đều còn đối vô giới môn hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Cái này Tiểu ra hỏa thế nhưng đã đem nhân viên tặng đi vào, hơn nữa còn được đến như vậy tin tức trọng yếu, xem ra hắn trời sinh chính là phương diện này nhân tài A. Hai người đem Tiểu Thiên khen ngợi một hồi lúc sau khiến cho hắn đi trước vội, bọn họ còn lại là trong phòng nghiên cứu lên, phân tích hai ngày này được đến các loại tin tức, cuối cùng tổng hợp tới xem. Vô giới môn lần này cái gọi là đại sự động nhằm vào triều đỉnh khả năng tính là lớn nhất. Tuy rằng bọn họ thả ra tin tức là các đại môn phái bị bọn họ độc thủ, chính là rốt cuộc thụ hại chỉ có mỗi cái môn phái trưởng môn mà thôi, những mặt khác đều không có gì thường. Nhưng mà trong kinh thành gần nhất lại là sự tình tân phát, như vậy nhiều cửa hàng đều xuất hiện vấn đề, như vậy kinh thành khẳng định liền sẽ không ổn định, ba cánh sinh hoạt một khi không xong, liền dễ dàng xuất hiện xã hội dung chuyển, cuối cùng triều đỉnh thống trị cũng liền dễ dàng ra vấn đề Cho nên bọn họ suy đoán này vô giới môn hẳn là phải đối Long Vân Vương triều thống trị xuống tay. Bất qua rốt cuộc này chỉ là suy đoán, rốt cuộc là chuyện như thế nào còn phải xem thám tử tin tức. Chính là nên có phòng bị vẫn là đến có, cho nên hai người bọn họ phân biệt đi thông chi chính mình thuộc hạ, gần nhất nhất định phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới, tùy thời chú ý kinh thành động thái, một có cái gì gió thổi có lay tình huống gì thường nhất định phải kịp thời báo cáo. Đem những việc này an bài lúc sau thiên cũng hoàn toàn đen. Hai người lúc này mới có thời gian ngồi xuống nghỉ một lát, nhớ tới gần nhất phát sinh này một loạt sự tình, bọn họ đều cảm thấy liền cùng nằm mơ dường như, rất mệt, thật hy vọng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chính là ông trời tựa như muốn cố ý cùng bọn họ làm đối dường như, không chỉ có không cho bọn họ nghỉ ngơi, còn chuyên môn cho bọn hắn thêm phiền thoái. Nay không?" Tiểu Thiên lại vội vã mà tới kêu cửa. "Mộ Thân, ngươi mau mở cửa a, việc lớn không tốt." Hàn Thành mặc lập tức từ ghế trên đứng lên, vọt tới cửa đem cửa mở ra. Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì nhi, ngươi đừng có gấp trầm dai nói. Tiểu Thiên thanh âm đều mang theo một chút khóc cầm thanh, mẫu thân, ngươi mau đi cứu cứu cha nuôi đi. Vừa mới ngoài cửa có cha nuôi tùy tùng tới báo tin, nói là hắn bị người cấp đánh thành trọng thương, tình huống rất nghiêm trọng, ngươi nếu là không nhanh lên đi cứu hắn, khả năng liền phải mất mạng lạc. Tại sao lại như vậy? Mai là cả kinh đến không được. Tuy rằng thẩm quý khang là cái sẽ không võ nghệ người, chính là hắn bên người có rất nhiều cao thủ bảo hộ như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy vấn đề đâu. Có thể làm hắn tùy tùng tới tưởng hướng chính mình cầu cứu, phòng trừng khẳng định là thương thế trầm trọng nguy hiểm, rốt cuộc là ai đối thẩm quý khang xuống tay đâu. Hơn nữa vẫn là đuổi ở cái này đương khẩu, gần nhất sự tình tấn phát, xem ra này kinh thành thật là muốn gió nổi mây phun. Chính mình cùng mọi người trong nhà đến tột cùng nên như thế nào tới ứng đối này hết thầy đâu. chương 197 chuyển nguy thanh an, Mai Lạc nghe được thẩm quý khang thân bị trọng thương tin tức lập tức liền luôn cuống. Trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn, đồng thời cũng có rất nhiều lo lắng cùng sợ hãi. Cho dù thẩm quý khang không phải nàng cảm nhận chung lý tưởng một nửa kia, chính là nhiều năm qua đối nàng sắc thật là chiếu cố có thêm, nàng đối hắn tự nhiên cũng là có thâm hậu cảm tình, không quan hệ chàng tình yêu nam nữ, không quan hệ chăng cảm ơn hoặc là ấy náy, cũng chỉ là đơn thuần hữu nghị cùng với không rời không bỏ làm bạn chi tình. Hàn thành mặc tuy rằng không thích thẩm quý khang, nhưng là chợt nghe hắn trọng thương nguy cấp cũng là rất nôn nóng. Này không chỉ có là chính hắn bị thương chuyện này, còn quan hệ đến chính mình ra nương tử cùng hài nhi tâm tình vấn đề, cho nên đến coi trọng. Lạc nhi, đừng xứng sở, đi trước nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào đi. Hàn thành mặc thấy Mai Lạc có điểm ngây dại, cho nên liền chạy nhanh nhắc nhở nói. ân người nói rất đúng. Mai Lạc nhanh chóng mà chấn định xuống dưới, bay nhanh mà lấy quá chính mình hòm thuốc làm tiểu ngày trước đầu dẫn đường, bước nhanh đi ra cửa hướng thẩm quý khang khách điếm ở trọ. Chờ tới rồi nơi đó thời điểm Mai Lạc liền minh bạch vì cái gì Thẩm Quý Khang bên người tùy tùng sẽ vô cùng lo lắng mà đi chiến Vương phủ tìm chính mình, bởi vì hắn chịu thương thật là phi thường trọng. Chỉ thấy Thẩm Quý Khang hiện tại đã lâm vào trọng độ hôn mê, cả người đều là huyết, mà miệng vết thương vị trí là ở hắn trước ngực, nơi đó hiện tại còn cắm một phen truy thủ, không có bị nổ xuống tới. Bên cạnh đang ở chợ giúp Thẩm Quý Khang tiến hành khẩn cấp xử lý chính là một cái kinh thành chứ danh y dìa giả, nhìn thấy Mai Lạc tới đứng dậy đối nàng làm thi lễ. Đồng thời còn làm một cái không dẫn người chú ý thủ thế. Mai là cũng hơi hơi còn một cái lễ, trong lòng đối cái này y y giả thân phận có số, cũng đối thẩm quý khang thương thế càng thêm lo lắng. Nguyên lai like cái kia y y giả làm thủ thế đúng là bọn họ thánh thủ cung đặc có lê nghĩa, hắn hẳn là trong cung tương đối có thân phận người, cho nên có thể biết chính mình thân phận thật sự. Mà có thể từ trong cung ra tới đến kinh thành độc lập kinh doanh y gì quán người này, y kỹ thuật nhất định là tới nhất định trình độ, mà hiện tại hắn liền thẩm quý khang chủ thủ đều không có rút. Đủ để thấy được tình huống này là có bao nhiêu mà nguy cấp Kêu y ghi giả nhìn thấy mai là tới Cũng là rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi Chỉ cần cung chủ tới Này thẩm trang chủ cũng liền tính là được cứu rồi Hắn là biết thẩm trang chủ cùng nhà mình cung chủ giao tình Cho nên mới sẽ ở nhìn thấy thẩm trang chủ thương thế nghiêm trọng Lúc sau không có dám tùy tiện vọng động Chỉ là làm một ít tất yếu cầm máu thi thố Sau đó liền sai người nhanh chiến bương phủ thỉnh cung chủ Quả nhiên cung chủ thực mau liền tới rồi Lấy nàng y đi thuật tới vì thẩm trang chủ tiến hành trị liệu nói, khẳng định so với chính mình có năm chắc nhiều. Mai Lạc nhìn thấy kêu y đi giả như chút được gánh nặng bộ ráng, trong lòng đối hắn mù quáng tín nhiệm có điểm cảm thấy gánh nặng trầm trọng. Vô số lần cứu trị người bệnh, bất luận là bệnh tình nguy kịch vẫn là trọng thương, nàng chưa từng có luôn cung quá, chính là hiện tại nhìn thấy rông cái huyết hồ lô dường như thẩm quý khắc khi, tay nàng đều có điểm run lên, sợ chính mình cứu không trở về hắn. Chiến vương phi, ngài tới tiếp nhận đi Hiện tại thẩm trang chủ huyết tạm thời ngừng, nhưng là cái này trùy thủ ta không có nổ xuống tới, bởi vì thương trong lòng mạch thượng, ta lo lắng một khi nổ xuống tới liền sẽ máu chạy không ngừng, mà ta không có thực tốt cầm máu phương pháp. Vị kêu ý kìa giả vội vàng đem thẩm quý khang tình huống vì Mai Lạc giới thiệu một chút, làm cho nàng có thể mau chóng hiểu biết. Mai Lạc gật gật đầu, ngồi xuống thẩm quý khang biên, thật sâu mà hút một mồm to khí, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, sau đó bắt tay đắp ở hắn trên cổ tay Lúc sau lại cẩn thận xem xét kia đem trùy thủ vị trí, nhiều lần châm trước lúc sau xác định trị liệu phương án. Ngọt ngào, người giúp mẫu thân đem hồng thuốc cái kia thúy lục sắc bình xứ lấy lại đây. Bị tiểu thiên một đạo gọi tới ngọt ngào nhìn đến thẩm quý khang trạng húng khi nước mắt rào rạt mà đi xuống chảy chính là vẫn luôn kiên cường mà cắn môi không có ra tiếng. Hiện tại nghe được mẫu thân kêu chính mình hỗ trợ, nàng vội vàng lau một phen nước mắt, nhanh chóng mà ở hồng thuốc tìm được rồi cái kia xanh biếc ngươi Nàng đem bình xứ đưa qua, chính là Mai Lạc lại không có tiếp, mà là trực tiếp phân phó nàng đổ một cái thuốc viên, cấp thẩm quý Khang Uy đi vào. Thuốc viên Uy đi xuống không trong chốc lát, thẩm quý Khang hô hấp liền trở nên cực kỳ thông thả, nguyên lai like đây là Mai Lạc độc nhất vô nhị bí chế thuốc viên, ăn vào đi lúc sau sẽ làm người hô hấp cùng huyết lưu đều biến chậm, có lợi cho trong chốc lát nàng giúp đau, giảm bớt xuất huyết. Mai Lạc lại bắt mạch, thẳng đến nàng cho rằng thời cơ chín muồi, mới phân phó vẫn luôn chờ ở một bên vị kia y, y giả. Ngươi trong chốc lát thời điểm nhất định phải đè lại Thẩm Quý Khang tâm mạch." Tiêu Ý Ý giả trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ ân yêu cầu làm được. Mai Lạc lại an bài ngọt ngào chuẩn bị tốt thật dày một trong nước sôi năng quá vắt khô sạch sẽ vài đồng, mặt trên giải hảo nàng đặc chế tốt nhất kim sa dược, trong chốc lát ở nàng rút ra chủy thủ lúc sau đưa cho nàng. Hàn Thành mặc tưởng nói chính mình có thể thay thế ngọt ngào làm việc, nhưng là nhìn thấy Mai Lạc ở đem ngọt ngào coi như một cái ý ý giả tới đối đãi, lại đem lời nói nuốt trở vào. Hắn minh bạch Hiện tại Mai Lạc hoàn toàn xem nhẹ rất ngọt ngào tuổi, nàng nhìn chúng chỉ là ngọt ngào y lý thuật bản lĩnh, đây cũng là đối nàng tốt nhất dạy dỗ. Những cái đó các hộ vệ cũng muốn thế ngọt ngào đại lao, bọn họ cũng đều biết cái này tiểu nữ Hải là chủ tử con gái nuôi, bên cạnh cái kia tiểu nam Hải là chủ tử con nuôi, có thể nói bọn họ hai cái đều là chính mình tiểu chủ tử, nào có làm tiểu chủ tử tự mình hỗ trợ mà bọn họ ở một bên làm nhìn đạo lý. Chính là hiện tại bọn họ đều có chút không hiểu ra sao, cho nên không dám coi thường võ động. Bọn họ nhớ rõ kia hai cái tiểu chủ tử mẫu thân là cái tướng mạo cực kỳ giống nhau nữ tử A, như thế nào sẽ biến thành cái kia bọn họ không có gặp qua mỹ Diễm nữ tử đâu. Hơn nữa xem này tư thế nàng y di thuật giống như rất cao minh bộ dáng, liền trong kinh thành rất có danh vọng lao đại phu đều đối nàng tất cung tất kính. Lúc này là thẩm quý khang thông minh một đời hồ đô nhất thời, quăng nhớ rõ đem mai lạc bức họa báo cho các gia cửa hàng, lại quên mất báo cho bên người người cái này chiến vương phi là thẩm gia trang danh dự trang chủ. Cho nên dẫn tới đại gia đối cái này chưa bao giờ gặp qua nữ tử rất là xa lạ. Sau lại vẫn là ở nghe được ngọt ngào quản nàng kêu mẫu thân lúc sau mới suy đoán nàng hẳn là chính là trong truyền thuyết thẩm gia trang danh dự trang chủ, cũng chính là kêu hai cái tiểu chủ tử mẫu thân. Cho nên này đó các hộ vệ có nghĩ thầm muốn nói điểm cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể làm nhìn mọi người bận việc. Mai lạc lại là không có tâm tư chú ý những cái đó các hộ vệ biểu tình, nàng đang chuẩn bị vì thẩm quý khang rút đau đâu Ở đem thẩm quý khang áo trên tất cả đều sẽ đi lúc sau, lại cẩn thận trừ bỏ băng bó dùng mảnh vải, Mai Lạc luôn mãi mà hít sâu mấy khẩu lúc sau, bắt tay đặt ở chủy thủ đem thượng. Mai Lạc dùng ánh mắt ý bảo cái kia lão đại phu đè lại thẩm quý khang tâm mạch, lại nhìn mắt ngọt nào, chỉ thấy nàng đã khẩn trương mà bưng một đại điệp chuẩn bị tốt bạch vài đông, thời khác chuẩn bị đưa qua. Mai Lạc nhắm mắt, ngón tay buộc chặt, sau đó cắn răng một cái, dùng một chút lực, chủy thủ phúc mà một chút bị rút ra tới, một cổ máu tươi như trụ phun trào mà ra ngọt nào giọng nói xuống dốc bạch vải bông liền đưa tới mai lạc trong tầm tay cùng nàng cùng nhau đem bạch vải bông áp tới rồi kia chỗ miệng vết thương phía trên mai lạc tán thưởng mà nhìn thoáng qua ngọt ngào không tiếng động mà nói làm hảo sau đó liền vội vàng túi đầu vì thẩm quý Khang điểm trúng tâm mạch quanh thân cầm máu đại huyệt. một lát sau lúc sau mai lạc nhẹ nhàng mà rời đi bạch vải Đông xem xét cái kia miệng vết thương tình huống ở kim sang dược cùng cầm máu thủ đoạn dưới tác dụng miệng vết thương đã cơ bản không đổ máu Nàng mới hơi chút buông xuống điểm tâm. Cái này miệng vết thương vị trí thật là cực kỳ nguy hiểm, cách trái tim khoảng cách không đến một lóng tay, nếu lại thiên một chút nói, đâm trúng trái tim, liền tính là thần tiên tới phòng trừng cũng không có thể vô lực. Mai là cảm thấy nghĩ mà sợ cực kỳ, run rảy lại ở miệng vết thương thượng rắc bó lớn kim sang dược, tựa như những cái đó thuốc buộc không cần tiền dường như, một chút đều không đau lòng nơi đó mặt thiên kim khó cầu dược liệu. Ở đem toàn bộ miệng vết thương đều bao trùm mà nhìn không thấy lúc sau. Mai Lạc mới lại lấy quá một ít khô mát vải bố trắng đem miệng vết thương chặt chẽ mà băng bó lên, cuối cùng lại hướng Thẩm Quý Khang trong miệng tặc một viên bổ hết thuốc viên. Làm xong này hết thảy, Mai Lạc lại cẩn thận tra xét Thẩm Quý Khang mạch tượng, cảm nhận được tuy rằng vẫn là có chút vô lực nhưng đã vững vàng xuống dưới mạch đập, nàng vẫn luôn dẫn theo tâm mới cuối cùng hạ xuống, một mông ngồi ở ghế trên, thật dài mà thở dài một tiếng. Thế nào Lạc Nhi? Người còn hào đi? Hàn Thành mặc quan tâm hỏi, còn chủ động mà vì Mai Lạc xoa bóp cánh tay muốn cho nàng thả lỏng lại. Tiểu Thiên cùng ngọt ngào cũng đều thực lo lắng, nhưng là nhìn đến mâu thân mỏi mệnh bộ dáng, liền không có hỏi nhiều, chỉ là mắt trông mong mà nhìn nàng. Những cái đó các hộ vệ cũng đều không dám ra tiếng, chỉ là ở trong lòng cầu nguyện nhà mình chủ tử có thể bình an vượt qua này một đại kiếp nạn. Hô, hắn mệnh xem như bảo vệ. Chính là tương lai sẽ có thời gian rất lâu không thể xuống đất, cần thiết ở thượng tĩnh dưỡng. Mai Lạc nói rất là bất đắc dĩ, chỉ sợ thẩm quý khang thân thể về sau sẽ thực hư nhường rồi. Ai? hắn bị như vậy trọng thương, có thể giữ được mệnh liền không tồi, mặt khác cũng không cần quá mức để ý. Hàn thành mặc gan ủi Mai Lạc. Tiểu thiên cùng ngọt ngào cũng đều sôi nổi khuyên bảo Mai Lạc không cần tự trách, có thể tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống cứu trở về cha nuôi một cái mệnh, đã là mẫu thân y lý thuật tuyệt luân, đổi làm là bình thường đại phu chỉ sợ hiện tại đều đến bó tay không biện pháp. Vị tiêu y kìa giả càng là cả gan đối Mai Lạc nói đến, chiến vương phi, ngại y thuật thật là làm tiểu lao nhân bội phục Nếu không có ngài nói, thẩm trang chủ hiện tại chỉ sợ đã không có mệnh ở. Hiện tại hắn chỉ là yêu cầu nằm ở thượng hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian là có thể đủ khôi phục, đã là trong bất hạnh văn hạnh. Mai lạc hướng hắn gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định mà phái người tìm chính mình tới, đổi làm mặt khác tự đại tự phụ đại phu nói, chỉ sợ hiện tại thẩm quý khang thật sự sẽ bị hại chết. Bất quá ở nhìn đến thẩm quý khang không ngại lúc sau, mai lạc liền phải bắt đầu truy cứu sự kiện trải qua Nàng đảo muốn nhìn đến tuột cùng là ai thế nhưng có to gan như vậy thế nhưng ở kinh thành công nhiên hành hung, hơn nữa có thể ở đông đảo cao thủ hộ vệ dưới đem thẩm quý khang thương thành như vậy, đối phương hẳn là thực không đơn giản đi. Bị hỏi cập thẩm quý khang bị thương trải qua khi, các vị các hộ vệ đã đoán giận lại đau thương, bởi vì lần này bị tập kích, không chỉ có là thẩm quý khang bị thương, càng là có ba gã hộ vệ đương trường tử vong, còn có mấy người thân bị trọng thương. Chính là cuối cùng bọn họ thế nhưng liền một cái hung thủ đều không có bắt được. Thật là quá thất bại, chẳng lẽ những năm gần đây bọn họ đều là ăn không trả tiền thẩm quý khang gạo thóc không thành sao. Mai lạc đối với này đó hộ vệ quả thực là tưởng chửi ấm lên, nếu không phải ngại với chính mình không có quyền lực đi quản thẩm ra trang hộ vệ, nàng thật muốn hảo hảo chất vấn bọn họ một phen. Nhưng là hiện tại nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng chửi người thôi, hết thể còn phải chờ đến thẩm quý khang tỉnh lại lúc sau lại xử lý. Tiểu Thiên nghe xong các hộ vệ giới thiệu sau, lén lút đi ra ngoài, lại đây nửa ngày mới trở về. Hàn thanh mặc tiến đến hắn bên người nhỏ giọng hỏi, tiểu thiên ngươi làm gì đi? Có phải hay không đi an bài ngươi người đi điều tra a Mới không có đâu, nhân ra chỉ là đi tranh nhà sĩ. Tiểu thiên đem đầu nhỏ một run, kiên quyết không thừa nhận. Hàn thành mặc nhe răng một nhạc, vô hắn tiểu bả vai nói, như thế nào còn cùng cha tàng khởi tâm nhãn tới đâu? Cha không đến ta cũng sẽ không chê cười ngươi, ngươi liền cùng ta nói thật đi, nói không chừng ta còn có thể giúp giúp ngươi đâu. Hừ, ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Ta chính mình người là có thể thu phục, bọn họ hỏi thăm tin tức công phu không phải ngươi người có thể so sánh. Tiểu thời tiết bất quá mà biện bạch, đem hàn thành mặc đậu mà cười to, hắn lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa người xấu cha, ngươi ở bộ ta nói. Haha, sự thật chứng minh ngươi còn quá non lạc. Hàn thành mặc thực vui vẻ mà cười nói. Hiện tại nhìn đến thẩm quý khang không có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ tâm tình đều khá hơn nhiều, cho nên cũng liền có tâm tình bắt đầu nói đùa, trong phòng không khí cũng không hề giống vừa rồi như vậy áp lực. Lại qua một thời gian lúc sau, thẩm quý khang mí mắt giật giật, vẫn luôn ở quan sát đến hắn tình huống mai lạc mắt sắc mà lập tức liền phát hiện. thẩm đại ca, ngươi tỉnh. Nghe được đến ta nói chuyện sao? Thầm đại ca. Mai lạc vội vàng ra tiếng kêu gọi, muốn đem hắn từ hôn mê chung đánh thức. thẩm quý khang ý chí cũng thật là khó lường, ở mai lạc gọi vài tiếng lúc sau liền chậm rãi mở bừng mắt ra, ở nhìn đến trước mắt người khi, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ cùng nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi điểm cái gì lại phát hiện chính mình giọng nói ách nói không lời nói tới. Chi kỳ ngọt ngào lúc này đã khen ngược một ly tuyết dao trà hoa, tiểu thiên còn lại là nhẹ nhàng mà đem Thẩm Quý Khang đầu nâng lên tới một chút, sau đó hai cái tiểu gia hỏa hợp lực đem nước trà một chút mà huy đi vào. Một ly tuyết giao trà hoa dưới nước đi, Thẩm Quý Khang mới cảm thấy yết hầu không hề như vậy hỏa thiêu hỏa liệu, liền muốn mở miệng nói chuyện. Mai Lạc vội vàng ngăn lại hắn, "Thẩm đại ca, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, bị như vậy trọng thương vừa mới từ quỷ môn quan bò lại tới." Ngươi vẫn là bảo trì điểm thể lực đi Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì Nhưng là hiện tại không phải nói chuyện thời điểm Chờ đến ngươi thân thể lại tốt một chút Chúng ta lại đến nói những việc này đi thẩm quý khang thuận theo gật gật đầu Hắn hiện tại cũng nhớ lại phía trước bị tập kích bị thương chuyện này Trong lòng vạn phần nghi hoặc Đến tột cùng là ai như vậy muốn chính mình mệnh đâu chương 198 ai là chủ mưu thẩm quý khang trong lòng đối chính mình Mặc danh chịu tập rất là nghi hoặc khó hiểu Như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai như vậy đã chết tâm địa muốn chính mình mạng nhỏ. Tuy nói ở sinh ý thượng chính mình đắc tội quá không ít người, nhưng là đồng thời cũng có rất nhiều người là dựa vào chính mình sinh hoạt, sẽ không có người dám tùy ý động chính mình. Hơn nữa chính mình những năm gần đây tuy rằng nói là ở làm buôn bán thời điểm xuống tay tàn nhẫn điểm, lại trước nay không có đem người khác bức thượng tuyệt lộ quá, hắn vẫn luôn lo liệu cho chính mình lưu một cái đường lui nguyên tắc tới sự thế, cho nên hẳn là không phải sinh ý trong sân người đối chính mình hạ độc thủ. Nói nữa những cái đó động thủ người vừa thấy chính là tàn nhẫn độc các hạ người, quen làm giết người hoạt động, cho nên hẳn là sát thủ linh tinh, đến tuột cùng là ai thế nhưng có thể đủ thỉnh động người như vậy tới đối phó chính mình đâu. thẩm Quý Khang ở trong lòng đem các loại khả nghi người được chọn đều lọc một lần, chính là vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Mai Lạc hiện tại không nghĩ hỏi đến thẩm Quý Khang là bởi vì cái gì bị người ta hạ độc thủ, chỉ là muốn đem hắn trước khỏi. Cho nên ở nhìn thấy hắn đã tỉnh lại lúc sau liền lại cẩn thận mà cho hắn xem mạch, thực vui sướng hắn trạng huống ổn định. Thẩm đại ca, chúc mừng ngươi đại nạn không chết ta. Mai Lạc cũng có nói giỡn tâm tư. Thẩm Quý Khang bị yêu cầu không được nói chuyện, cho nên chỉ có thể con con mắt cười cười, xem như trả lời. Mai Lạc nhìn nhìn này gian rất là khảo cứu phòng cho khách, nhưng vẫn là như mày, quay đầu lại đối Hàn Thành Mặc nói, "A Mặc, ngươi xem này phòng cho khách điều kiện quá mức đơn sơ, Thẩm đại ca yêu cầu trưởng kỳ nằm dưỡng thương." Nơi này giống như không quá thích hợp đâu. Hàn thành mặc nghe xong lúc sau cũng đánh giá một phen cái này nhà ở, trong lòng thầm nghĩ, này cũng coi như là đơn sơ sao. Nếu như vậy điều kiện còn gọi đơn sơ nói, trên thế giới này còn có xa hoa khảo cứu phòng sao. Bất quá tưởng tượng thẩm quý khang hiện tại loại tình huống này, về tình về lý đều còn phải chiếu cố điểm hắn, cho nên Hàn thành mặc cũng liền phụ hỏa mai lạc nói. Ơn, lạc nhi nói rất đúng, này nhà ở thật đúng là liền không thích hợp dưỡng thương. Đặc biệt là ngươi còn phải vì hắn thường xuyên chân trị, không bằng khiến cho hắn đi chúng ta trong phủ trụ đi, như vậy mọi người đều phương tiện, thẩm trang chủ còn có thể được đến càng tốt chiếu cố cùng bảo hộ, ngươi xem đâu. Hàn thành mặc là cái người thông minh, biết mai lạc tâm tư, tự nhiên cũng liền theo nàng tâm ý nói chuyện, đã có thể lấy lòng nương tử còn có thể thuận đường ở thẩm quý khang trước mặt bán cái hảo, cớ sao mà không làm đâu. Mai lạc thực vui vẻ hàn thành mặc có thể như vậy cùng hắn tâm ý tương thông, lại còn có trước mặt ngoại nhân cho nàng mặt mũi cho nên khỏe miệng liền dạng ra hạnh phúc mỉm cười. Mà thẩm quý khăng ở nhìn đến nhân gia phu thê ngọt ngào ơn ái cùng phụ sướng phu tùy thời, trong lòng chua sót, hắn cũng đối chính mình hiện tại ở tình địch trước mặt nhược thế mà rất là xuất ruột, đối những cái đó làm hại hắn như thế người hận thấu, thề một khi làm hắn bắt được tới rồi một hai phải đưa bọn họ bầm thơi vạn đoạn không thể. Mặc kệ thẩm quý khăng là cỡ nào cảm thụ, mai lạc sai người đem hắn tiểu tâm mà nâng lên xe ngựa, thông thả mà đưa đến chiến vương phủ. Sợ có một chút sóc này đem hắn miệng vết thương đánh rách tả tơi Ở trong vương phủ tìm cái yên lặng sân đem thẩm quý khang giàn xếp hảo lúc sau Mai lạc lại cho hắn thay đổi một hồi dược Nhìn đến miệng vết thương khép lại tình huống thực hảo lúc sau trong lòng mới hoàn toàn thả lọc lại Cũng may nàng kim sang dược hiệu quả hảo Bằng không kêu miệng vết thương liền tính là dùng khâu lại nói đều không thể tốt nhanh như vậy Mai lạc lúc này không cấm cảm thán khởi cái này không gian y gì hay dược chi thuật tới Ở nàng sư phụ dạy d Chính mình sở học tập đến cùng tự nghĩ ra ra tới dược tề đều có cực kỳ thần kỳ hiệu quả, so với kiếp trước y y dược trình độ cường không ít một chút ra, rất là lệnh nhân xứng kỳ. Giàn xếp hảo thẩm quý khang lúc sau, đại gia liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, mai lạc ở độ cao khẩn trương lúc sau thả lỏng lại cho nên ngủ đến đặc biệt hương, chính là ngày hôm sau sáng sớm tiểu thiên liền cặn bã hô hô mà tới gó cửa. Mẫu thân, ngươi mau đứng lên, ta có trọng đại tin tức. hương ngươi nói nhau nhau cái gì Ngươi nương còn chưa ngủ tỉnh đâu, ngươi liền không thể làm nàng ngủ nhiều một lát à?" Hàn Thành Mặc nhanh chóng mở ra cửa phòng, ngăn cản Tiểu Thiên tiếp tục hô to. Tiểu Thiên được nghe lời này, lấm la lấm lét mà hướng trong tìm kiếm một vòng, sau đó lại híp mắt nhi trên dưới đánh giá một chút Hàn Thành Mặc, sau đó hạ giọng nói, "Ngươi tối hôm qua lại mệt đến ta mâu thân." Đông mà một chút, Hàn Thành Mặc cho Tiểu Thiên một cái đại bạo lật, "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói cái gì đều dám nói đâu? Cùng ai học?" "Đúng rồi, ta đã biết." Về sau cách này cái mạnh lưu phong xa một chút nhi, nhất định là hắn giáo ngươi này đó không đứng đắn đồ vật. Lúc này chính ngủ ở nào đó phụ dung trong chướng mạnh lưu phong đột nhiên đánh cái đại hát xì, hát xì. Hắn xoa xoa cái mũi, lầu bầu một câu, hử, là ai đang nói ta nói bậy, chán ghét. Sau đó lại trở mình ôm Nguyễn ngọc ôn hương tiếp tục ngủ nướng. Tiểu thiên còn lại là đối với hàn thành mặc giáo hấn khịt mũi coi thường, thư thiếu hướng biểu cứu trên người lại, ta có thể biết được này đó chính yếu không phải là người nguyên nhân sao. Bất quá ta liền buồn bực, ngươi cùng mẫu thân đều thành thân đã lâu như vậy, ngươi mỗi ngày còn như vậy nỗ lực, như thế nào liền không gặp ta mẫu thân cho chúng ta thêm cái mội mội chơi đâu. Hàn thành mặc nháy mắt trong gió hôn đột, này vẫn là 6 tuổi hài tử nên nói nói sao. Rốt cuộc là bởi vì cái gì làm hắn sớm như vậy thuộc đâu. Thân nào, ngươi đến tuột cùng cấp cái này tiểu gia hỏa sắp đặt cái cái dạng gì linh hồn A. Hàn thành mặc nghe không được thần trả lời, bằng không hắn liền sẽ biết trước mắt cái này tiểu gia hỏa tuy rằng chỉ có 6 tuổi. Nhưng là lý luận đi lên giảng lại là đã có 16 tuổi, ở cái này triều đại đều là có thể cưới vợ sinh con người, tiêu tư duy phương thức có thể cùng chân chính 6 tuổi hài tử giống nhau sao. Hàng thành mặc thật sự là vô lực lại cùng tiểu thiên liền vấn đề này dây dưa đi xuống, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu tử ngươi sáng sớm tinh mơ liền quỷ giống quỷ kêu mà làm gì. Không phải là chuyên môn tới cùng ta cãi cọ đi. Tiểu thiên lúc này mới không hề nhéo hàng thành mặc bím tóc không bỏ, mà là nghiêm trang mà nói. Ta muốn nói cho ta mâu thân là ai ở trong tối hại ta chan uôi. Ngươi biết. Nhanh như vậy liền tra được. Thuộc hạ của ngươi thật là có bản lĩnh A. Hàng thanh mặc lúc này thật là bội phục đã chết. Không nghĩ tới mới cả đêm công phu. Tiểu thiên thế nhưng là có thể tra được tập kích thẩm quý khang phía sau màn hung thủ. Này hiệu suất có thể so với trên giang hồ lợi hại nhất tin tức cơ cấu. Ngươi mau trước nói cho cha là ai làm. Hàng thanh mặc cũng rất là tò mò đến tổt cùng là ai phải đối thẩm quý khang xuống tay. Phải biết rằng người này tuy rằng là chính mình tinh định, nhưng đồng thời hắn càng là thiên hạ nhà giàu số 1 nếu một khi hắn bị tập kích bỏ mình nói, thẩm ra trang sản nghiệp rất có khả năng liền sẽ xuất hiện đại hôn loạn, mà liên quan toàn bộ thiên hạ sinh ý chẳng đều sẽ xuất hiện dung chuyển. Loại này kinh tế thượng cho nhau chế hành ở các đời lịch đại đều là có, ở cái này thời không cũng không chút nào ngoại lệ. Tuy rằng mọi người đều cho rằng một cái thương nhân sẽ không đối thiên hạ thế cục có cái gì ảnh hưởng, chính là nếu cái này thương nhân là thẩm quý khang là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ nói, vậy muốn phải nói cách khác. Cho nên tối hôm qua hàn thành mặc ngủ cũng không kiên định, hắn vẫn luôn ở phân tích lần này tập kích sau lưng rốt cuộc là ai ở sai xử, chân thật mục đích là vì cái gì, là đơn thuần nhằm vào thẩm quý khang, vẫn là nói có lớn hơn nữa âm như đâu. Hiện tại nghe được tiểu thiên nói biết phía sau mà người, hắn đương nhiên gấp đến độ muốn biết đáp án, chính là tiểu thiên lại lắc đầu nói, không được, chuyện này ta cần thiết đến cùng trước mẫu thân nói. Người, người cái này hùng hài tử Thật là tức chết ta, ngươi mẫu thân còn chưa ngủ tỉnh đâu, ngươi liền trước cùng ta nói không được sao. Thật là bạch thương ngươi. Hàn thành mặc tức giận đến thẳng dầm chân. Đương nhiên không được, bởi vì cùng ngươi nói cũng là nói vô ích, ngươi lại không quen biết người kia. Tiểu thiên nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một chút đều không cảm thấy chính mình làm không đúng. Ai ngươi cái này tiểu phôi đàn a ta không quen biết ngươi liền không thể cho ta giới thiệu sao. Nói được giống như ngươi mẫu thân liền nhận thức dường như. Hàn thành mặc cái này khí bất a Một hai phải cùng Tiểu Thiên xảo hai câu mới có thể hạ giận. Các ngươi hai cái đừng xảo kéo, ta đi lên, tiến vào nói đi. Trong phòng truyền đến Mai Lạc thanh âm, khiến cho Hàn Thành mặc lại lần nữa đối Tiểu Thiên bất mãn lên, đều là ngươi đem Lạc Nhi đánh thức, vốn dĩ nàng còn có thể ngủ nhiều một lát. Tiểu Thiên hướng hắn giả trang cái mặt quỷ liền đi vào, biên chạy còn biên ồn ào, mẫu thân ngươi sẽ trách ta đem ngươi đánh thức sao? Ta buổi sáng mới vừa khởi liền thu được tin tức, cho nên liền gấp không chờ nổi phương hướng ngươi báo cáo. Ta tưởng ngươi cũng nhất định vội vã muốn biết đến tuột cùng là ai yếu hại cha nuôi đi. Tiểu thiên cùng thẩm quý khang quan hệ vẫn luôn đều thực tốt, nếu không phải nàng mẫu thân trước sau đôi hắn không có cảm giác, bọn họ sẽ trở thành một đôi tốt lắm phụ tử. Cho nên ở biết được thẩm quý khang lúc sau tiểu thiên tài sẽ như vậy khẩn trương, hơn nữa như vậy để bụng mà đối thuộc hạ hạ đạt tốc tốc tra được phía sau mà người chủ xử mệnh lệnh Sáng nay được đến chuẩn xác tin tức lúc sau hắn càng là chấn động, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là người kia phái người đi ám sát thẩm quý khang Hắn trực giác nhận định bên trong nhất định là có kỳ quạc cho nên mới sẽ cấp hỏa hỏa mà tới tìm mai lạc báo cáo hơn nữa muốn thương lượng đối sách ở tiểu thiên xem ra bình thường thời điểm điểmẫ thân ngủ xác thật rất quan trọng chính là ở cảng chuyện quan trọng trước mặt ngủ liền không đáng giá nhắc tới lúc này mới không hề cố kỵ mà tới õ cửa mai lạc liền tính là lại vây lại mệnh cũng là biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm cho nên cũng không trách tội tiểu thiên lỗ mãng mà là vội vàng mặc xong rồi siêm yể tiếp đón tiểu thiên tiến vào nói chuyện Hàng thành mặc tuy rằng cùng Tiểu Thiên cãi nhau, nhưng là Cung Phi thường muốn biết nơi này sự tình, cho nên cũng chỉ đến đi theo Tiểu Thiên hậu mặt vào phòng. Tiểu Thiên, ngươi nói cho ta, cái kia phái người đánh chết thẩm quý khang người rốt cuộc là ai? Mai là không đợi Tiểu Thiên ngồi xuống liền vội hỏi. Tiểu Thiên dầm một mông ngồi ở ghế trên, tay chặt chẽ mà bắt lấy cái bàn bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng mà nói, mẫu thân, người này ngươi kỳ thật cũng hoàn toàn không xa lạ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể tưởng được sẽ là hắn đối cha nuôi xuống tay. Chương 199 chủ mưu là hắn. Tiểu Thiên nói đến ám sát Thẩm Quý Khang phía sau màn làm chủ là ai lạ cũng biết người khi, nàng trong đầu thiên hồi bác chuyển, chính là nửa ngày cũng không có manh mối, cuối cùng chỉ phải thất bại mà nói, "Tiểu Thiên, ngươi vẫn là nói cho ta rốt cuộc là ai đi, ta thật nghĩ không ra tới tại đây kinh thành nơi có cái gì người quen là sẽ muốn thẩm đại ca mệnh." "Mẫu thân, các ngươi cũng không phải người quen, chỉ là ngươi đối hắn cũng không xa lạ thôi, hắn cũng là ta lớn nhất kẻ thủ. Tiểu Thiên nói tới đây, Mai Lạc nếu là lại đoán không được người kia là ai nói nàng chính là Đại bác Si. Tiểu Thiên, ngươi là nói ám sát thẩm đại ca người là kia thiên địa quý tiệm đương ra người. Mai Lạc đề cao âm điệu, trong thanh âm đều nhiễm tức giận. Tiểu Thiên trừng mắt mắt to gật gật đầu, ơn, chính là hắn. Chính là cái kia tôn tương kiên. Hắn mua được sát thủ ở cha nuôi tuần cha cửa hàng là lúc tiến hành tập kích, chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ta người tối hôm qua tìm được rồi những cái đó sát thủ, bất quá bọn họ miệng kín mít thực. Nếu không có ngươi cho ta thành thật phân nói, thật đúng là liền cậy không ra bọn họ miệng đâu. Tiểu thiên nói đến này đột nhiên rừng, sau đó vẻ mặt thần bí mà hạ giọng nói, các người đoán cái kia tôn tương kiên vì cái gì muốn giết ta chan uôi. Hàn thành mặc lanh mồm lanh miệng mà trở lại, vì đoạt sinh ý. Hắn tuy rằng đúng như tiểu thiên theo như lời không quen biết cái kia tôn tương kiên, nhưng là thiên địa quý tiệm hắn là biết đến, đó là Long Vận Vương Triều Đệ nhất Đại Hiệu Bơn, cho nên hiện tại tiểu thiên hỏi như vậy. Hắn có thể nghĩ đến cái thứ nhất đáp án chính là sinh ý trong sân tranh đấu gay gắt dẫn phát rồi trận này huyết án. Đồng thời hắn còn cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì Tiểu Thiên sẽ nói người kia là hắn lớn nhất kẻ thù đâu. Chẳng lẽ bọn họ chi gian cũng có sinh ý thượng an tiết? Tiểu Thiên lắc đầu như là xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn hàng thành mặc, khinh thường mà nói đến, cha ngươi như thế nào càng ngày càng buồn đâu, vốn dĩ cho rằng ngươi là cái rất người thông minh, chính là vì cái gì lại tổng nói một ít lời nói ngu xuống đâu. Hàn thành mặc khí mặt đều tái rồi, một cái cái muông đánh vào tiểu thiên cái gây sắc thượng, ngươi cái tiểu hôn cầu, nói chuyện càng ngày càng không lớn không nhỏ, không quý củ. Tiểu thiên cười hát hát, hát hát, cái này kêu cùng gì người học gì người. Những lời này đem cái hàn thành mặc khí lại muốn động thủ, chính là vừa thấy đến hắn vẻ mặt tặc hề hề bộ dáng, liền bắt tay buông xuống, hiện tại là chính sự quan trọng, bất hòa hắn cái cỏ. Mai lạc trừng mắt nhìn hai người bọn họ hai mắt, đều ngừng nghỉ điểm, đại không cái bản in cả trang báo. Tiểu không cái tiểu dạng, khi nào đều không quên cãi nhau. Hai người chạy nhanh đều đem miệng bế kín mít, có mẹ muốn tức giận, tất cả đều cẩn thận một chút nhi, tỉnh ai tước. Mai Lạc nhìn đến hai người không hề âm ý, lúc này mới chính xác hỏi Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi đừng nói cho ta cái kia tôn tương kiên ám sát thẩm đại ca kỳ thật cũng là chịu người sai xử. Tiểu Thiên đối Mai Lạc dơ ngón tay cái lên, mẫu thân anh Minh, không phải là vô giới môn đi. Mai Lạc hỏi rất là kinh tâm, thực không hy vọng chính mình suy đoán là đúng Nói vậy liền thật là đáng sợ. Chính là Tiểu Thiên lại nặng nghề mà gật đầu, chính là vô giới môn. Mai Lạc một quyền đấm ở lưng ghế thượng, lệnh giọng nói đến, cái này vô giới môn rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì nơi nơi đều có bọn họ đâu. Hàn thanh mặc cũng không hề cất nhả, hắn cảm giác chính mình người được âm như hương vị, nơi này sự tình tuyệt đối không đơn giản. Xem ra này năm đại gia tộc trưởng lão hội rốt cuộc phải có đại sự làm. Mai Lạc cùng Tiểu Thiên cũng đều đem từng người nhân viên tiến hành rồi bố trí. Nắm chặt cha xét cái này vô giới môn sự tình, tranh thủ đuổi ở bọn họ thực thi cái gọi là đại sự động phía trước trước nắm giữ bọn họ kế hoạch. Trùng hợp lúc này tiểu tình cũng từ thánh thủ cung bên kia đã trở lại, hơn nữa mang về trong cung đệ tử ở vương phủ bên cạnh cái kia biệt thự cao cấp trong đại viện thám thính ra tới tin tức, cùng tiểu thiên bên kia giống nhau, cũng chỉ là nói gần nhất phải có đại sự động. Mai Lạc hiện tại càng là lo lắng sốt ruột, rốt cuộc này long vận vương triều là bọn họ long ra thiên hạ, hiện tại hoàng đế là chính mình thân các ca. Nàng mặc dù là muốn đứng ngoài cuộc cũng là không có khả năng. Húng chi chính mình thánh thủ cung, còn có hàn thành mặc là bang chủ riêng bang đều là sớm đã đang ở cái này cục chúng, cho dù bọn họ không đi trêu chọc kia vô giới môn, nhân ra cũng đã ở nơi tối tăm như hổ rình ngồi, cho nên bọn họ chỉ có thể nên chiến. Bất luận lần này vô giới môn phải đối phó chính là ai, bọn họ đều cần thiết hoàn toàn dập nát cái này âm yêu. Đại gia phân công nhau bố trí một phen lúc sau cũng chỉ có thể ngồi chờ tin tức, chỉ có được đến xác thực tình báo. Bọn họ mới có thể đủ chuẩn xác tiến hành bước tiếp theo an bài, hiện tại sở làm hết thẻ cũng đều là phòng bị mà thôi. Bận việc xong này hết thẻ bố trí lúc sau, bọn họ rốt cuộc có điểm nhàn dối thời gian, Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc ngồi ở trong viện phẩm mới mẹ tuyết giao trà hoa, nói đến tới về một tiêm tử vấn đề. Lạc nhi, người nói làm cái kia lòng dạ hiểm độc phụ chính mắt nhìn thấy chính mình muốn được đến hết thẻ đều hóa thành hư hảo mới là đối nàng lớn nhất trả thù, lại còn có nói muốn dẫn ra cái kia che giấu một cái khác nhằm vào chúng ta người. Chính là này đều qua vài thiên, vì cái gì một chút động tĩnh đều không có đâu. Hàn thành mặc nhắc tới khởi cái kia thai họa bọn họ mẫu tử cả đời người liền tràn đầy tức giận, thật không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng bị như vậy một cái rắn giết tâm địa nữ nhân chơi xoay quanh, thật là quá thật đáng buồn. Hơn nữa thế nhưng còn có mặt khác một cổ thế lực ở đối hắn cùng Lạc Nhi âm thầm chơi xấu, đến tột cùng là ai đâu. Chờ đến bắt lấy hắn lúc sau nhất định muốn hắn đẹp. Mai lạc trấn ăn mà vỗ vỗ hàn thành mặc cánh tay, a mặc ta nói rồi muốn thay bà bà báo thủ, muốn giúp ngươi báo thủ, tự nhiên liền sẽ đem hết toàn lực đi làm, hơn nữa nếu không ra ta sở liệu nói, hiện tại cái kia một tiêm tử đã ở thừa nhận chính mình gieo hậu quả xấu. Đến nỗi cái kia thần bí tôn chủ, trước mắt mới thôi lại thật đúng là không hắn tung tích, bất quá ta tin tưởng sớm muộn gì nhất định đều sẽ tìm được hắn, ta tuyệt đối không cho phép có người ở đối hạ độc thủ lúc sau còn có thể tiêu giao tự tại. Hàng thanh mặc rất là giật mình, gần nhất ngươi vẫn luôn đều cùng ta ở bên nhau. Hơn nữa đại đa số thời gian đều ở trong cung vội vàng cái kia chó má thái hậu trả thù hành động đâu, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì đối phó một tiêm tử cái kia lao yêu bà đâu. Hàng thanh mặc nói lời này thời điểm cũng không có cái gì mặt khác ý tứ, chỉ là đơn thuần mà tò mò thôi, chính là người nói vô tâm người nghe cố ý, mai lạc cảm thấy có điểm bị thương. a mặc, người đây là đang trách ta không có tự mình xử lý vương phụ sự tình sao. Chính là này thật sự là bởi vì sự ra đột nhiên. Chúng ta mới vừa một hồi tới hồ ninh cơ liền phái người triệu ta tiến cùng sau đó mặt sau liền đã xảy ra những cái đó sự tình, kết quả một kéo đã vượt qua nhiều như vậy thiên. Chính là ta thật sự không có quên ngươi cùng bà bà chuyện này, đã an bài tiểu tình đi bố trí. Ngươi đừng nóng giận a ta. Mai lạc còn tưởng tiếp tục đi xuống nói, lại bị hàn thành mặc một phen bưng kín miệng, hắn trong ánh mắt đều mau toát ra hỏa tới. Lạc nhi, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta chắc ngươi. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sinh khí. Ta cũng chỉ là kỳ quái ngươi nơi nào tới cơ hội cùng thời gian đi an bài mà thôi. Ngươi có thể chủ động giúp ta đi báo thủ, hao hết tâm lực mà muốn giúp ta đòi lại công đạo, ta vui vẻ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đối với ngươi có chút. Hàng thanh mặc nói tới đây trừng phạt tính mà ở mai lạc trên lỗ thai cắn một ngụm, về sau không được ngươi lại như vậy hoan buồn ta. Ngươi đây là đối ta xuyên tạc cùng không tín nhiệm, ta sẽ thực thương tâm. Mai lạc ăn đau đến che lại lỗ thai, đáng thương vô cùng mà nói, thực xin lỗi lạc là ta hiểu ngươi Chính là ngươi cũng không thể cắn người ra lỗ thai a rất đau. hử không thương ngươi có thể nhớ kỹ sao. Xem ngươi lần sau còn dám không dám lung tung bẻ con tâm ý của ta. Hàn thành mặc lúc này không có hống mai lạc, chỉ là ở nàng trên lỗ thai xoa nhẹ hai hạ, sau đó lại nhẹ nhàng mà hôn một chút. Lạc nhi, ngươi còn không có nói cho ta khi nào đối cái kia lao bà hạ tay đâu, rốt cuộc là như thế nào an bài. Hàn thành mặc hỏi xong lúc sau, mai lạc liền một năm một người mà nói lên. Thẳng nghe được hắn vô tay trầm trồ khen ngợi, rượu, thật là thật là khéo, lạc nhi thật là hảo mưu kê á. Này giết người không thấy máu chiêu số dùng thật tốt quá, lúc này nhất định làm nàng so chết càng khó chịu. Khiến cho nàng sống ở thống khổ trong vực sâu vì ta mẫu thân bồi tội đi. Hàn thành mặc nói xong lúc sau vành mắt liền thêm đỏ, vì hắn kia vô tội mà chết đáng thương mẫu thân, cũng vì chính mình kia đáng thương thê thảm thơ hấu thời gian. Mai lạc đau lòng mà ôm ở hắn. Như vậy một cái đến thật đến tình nam tử là chính mình tướng công A, là chính mình muốn hoạn nạn nâng đỡ cộng độ cả đời người, có thể giúp hắn báo thù rửa hận, chính mình trong lòng cũng mới hơi chút dễ chịu một chút. Mà lúc này bọn họ kẻ thù, lao vương phi một tiêm tử, chính ở vào cuồng loạn giữa, điên cuồng mà ở chính mình trong viện chửi bậy, đập hết thảy. Vì cái gì sẽ là như thế này? Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào, thế nhưng muốn như vậy đối đai ta? Ta tuy rằng là cái con vợ lẽ, chính là cũng tốt xấu là chiến vương phi A. Năm đó ta cầm quyền thời điểm liền một đám mà tới định bợ ta, hiện tại ta già rồi, vương phủ trưởng ra quyền lại rơi xuống mai lạc cái kia tiểu đề tử trên người, bọn họ liền tất cả đều tránh đi ta, liền nhà mẹ đẻ đều không cho ta hồi, giống như là sợ ta sẽ cho bọn họ mang đi vận đen giống nhau. Đều lên nơi này, một tiêm tử tún lên một cái bình hoa hung hăng mà tạp tới rồi trên mặt đất, đều là một đám phủng cao giấm thấp vong ân phụ nghĩa đồ vật. Sợ tới mức nàng trong phòng này đó nha hoàn các bà tử đều xúc ở nhà ở một góc, một tiếng cũng không dám cổ họng, liền như vậy nhìn một tiêm tử nổi điên. Mà này một tiêm tử sở dĩ phát lớn như vậy hỏa, nguyên nhân gây ra chính là nàng nhà mẹ đẻ người, hôm nay nàng về nhà mẹ đẻ bị cự chi ngoài cửa, còn bị cho biết mộc gia đem nàng xóa tên, vĩnh viễn không cho phép nàng lại trở về. Không rõ nguyên do một tiêm tử tự nhiên là bị khí điên rồi, chính là nàng không biết này hết thảy đều là nàng tự thực hậu quả xấu. Lần trước hàng thành thụy cùng một khánh phong cùng nhau muốn ám toán tiểu thiên huynh ngội, chính là lại bị ngọt ngào trái lại sửa trị lúc sau, Hàn Thành Thụy là không dám nói cho Mục Tiêm Tử, cho nên trốn đến bên ngoài đi, chính là kia Mục Khánh Phong lại ở về nhà lúc sau đem chính mình tao ngộ đều nói cho hắn mẹ ruột. Một Khánh Phong hắn nương nghe xong lúc sau lập tức liền khóc thiên thưởng điểm mà đi mãn Mục phủ đại náo, nhìn đến một phủ duy nhất bảo bối Nam Đinh bị lăn lộn thành như vậy, toàn bộ Mục phủ đều đem Chiến Vương phủ hỗn đấu, đối với Mục Tiêm Tử cùng nàng nhi tử Hàn Thành Thụy cũng là giận chó đánh mèo thượng. Nếu không phải Hàn Thành Thụy tới thông đồng Chính mình ra bảo bối như thế nào sẽ tao này tội lớn, cho nên bọn họ cùng nhau đem hàn thành thụy cũng cho rằng là đầu sỏ gây tội. nay mục ra thật đúng là đều là ích kỷ hạ người, bọn họ chỉ có thấy một khánh phong bị thu thập, như thế nào liền không nghĩ bọn họ hai cái 16-7 tuổi đại tiểu hỏa tử phải đối hai cái 6 tuổi tiểu hỏa nhi hạ độc thủ đúng hay không đâu. Cho nên nói như vậy gia đình có thể dưỡng ra một tiêm tử như vậy ngoan độc nữ nhân tới cũng là không chút nào hiếm lạ Mai Lạc làm tiểu tình phái người đối phó một Tiêm tử cũng là từ chuyện này xuống tay. Lúc trước Mai Lạc nghe Tiểu Thiên nói trên núi sự tình lúc sau liền bắt đầu nghĩ cách lấy việc này vì đột phá khẩu tới châm ngòi một Tiêm tử cùng nhà mẹ để người quan hệ, không nghĩ tới còn không đợi nàng động thủ, một gia bên kia cũng đã đối một Tiêm tử oán hận thượng, này nhưng tỉnh nàng không ít phiền thoái. Lúc sau ở Mai Lạc tiến cung bận việc khi, Tiểu Tình ở ngoài cung cũng tích cực mà vận tác. Nàng tìm được rồi kinh thành tương đối chứ danh một cái thời bói, cô ý đi một phủ xem phong thủy. Ở lấy được một trong phủ hạ tín nhiệm lúc sau liền nói nhà bọn họ có một cái điểm xấu người, nếu nàng lại hồi phủ nói liền sẽ lệnh một phủ tao ngộ đại bất hạnh. Một phủ người đều mau bị hù chết, bởi vì kia thầy bói nói ngôn chi chuẩn xác, thậm chí còn chính xác ra ra một khánh phong mấy ngày trước đây thiếu chút nữa chết oan chết uổng sự, lúc này bọn họ càng là đối hắn nói thờ phụng không thể nghi ngờ. Vì thế một gia gia chủ vội vàng do hỏi phá giải phương pháp, hơn nữa thỉnh thầy bói báo cho cái này điểm xấu người là ai kia thầy bói làm bộ làm tịch mà bấm đốt ngón tay nửa ngày, nói ra cái kia điểm xấu người các loại đặc thù, con vợ lẽ, nữ tử, đã từng từng có tương đối cao thân phận nhưng là trước mắt xuống dốc. Mục ra người lập tức đều nghĩ tới một người, mục tiêm tử. Mà một khánh phong hắn nương càng là lớn tiếng reo lên, ta liền nói nàng là cái ngôi sao trổi đi. Nàng đem con ta làm hại cả người xưng đau thảm không nỡ nhìn, hiện giờ càng là muốn tới thai họa chúng ta cả nhà A. Mục khánh phong nương như vậy một náo, Toàn bộ một phủ người tất cả đều đối một tiêm tử hận nghiến răng nghiến lợi, nhất trí nhận định nàng chính là một phủ ngôi sao trổi, về sau tuyệt đối không cho phép nàng lại bước vào một phủ một bước. Cho nên hôm nay một tiêm tử nhất thời tâm huyết dâng chào muốn về nhà mẹ để nhìn xem, chính là tới rồi một phủ cổng lớn, thế nhưng liền đại môn cũng chưa đi vào, còn bị trông cửa báo cho một phủ gia chủ vĩnh viên đều không cho nàng đi vào. Một tiêm tử khí ở cửa mắng to một hồi, sau đó liền về nhà tới nổi điên hết giận. Nếu nàng biết lúc này mới chỉ là nàng xui xẻo vừa mới bắt đầu, không biết còn có thể hay không có sức lực như vậy giống lên. Chờ đến nàng phát tiết đủ rồi, mới ra mệnh lệnh mọi người đem nhà ở thu thập, sau đó đi tìm Hàn Trung Võ tố khổ đi. Ở một tiêm tử xem ra, chính mình cùng Hàn Trung Võ dù sao cũng là có nhiều năm phu thê cảm tình, hắn sẽ không như vậy tuyệt tình mà đối chính mình chẳng quan tâm. Ở trong lòng nàng vẫn là ở nhiều năm trước cái kia nhìn thấy Hàn Trung Võ liền thật sâu yêu hắn ngây thơ thiếu nữ. Chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là chờ nàng tới rồi hàn Trung võ sân khi lại bị cản lại, thực xin lỗi, lao vương ra phân phó, hắn muốn tính dưỡng, bất luận kẻ nào đều không thấy. mục tiêm tử bị hộ vệ nói cấp khí ngốc, lớn tiếng la hét, ta là hắn vương phi, như thế nào liền không thể thấy hắn. Nói nữa, thân thể hắn không phải đều tốt không sai biệt lắm sao, còn tính cái gì dưỡng. Tránh ra, ta muốn bảo đi. Một tiêm tử cho tới nay liền đối chính mình thế nhưng cùng hàn Trung võ nhiều năm qua vẫn luôn liền phân phòng ngủ mà cực kỳ bất mãn, hắn chỉ có đương có yêu cầu thời điểm mới có thể tới tìm chính mình, cảm giác chính mình căn bản là không phải cái chính vương phi, thậm chí liền nhà người khác chịu tiểu thiếp đều không bằng. Chính là vì cái kia vương phi danh hiệu, vì nắm giữ toàn bộ vương phủ quản lý quyền to, hơn nữa ít nhất hàn Trung võ chỉ có nàng một nữ nhân, này hết thể nàng đều nhịn Nhưng là hiện tại nàng lại liền cái này lão vương ra sân còn không thể nào vào được là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ chính mình hiện tại thật là hoàn toàn mất hàn trung võ tâm sao? Ở hộ vệ nơi này giống lên nửa ngày, trong viện cũng không truyền đến hàn trung võ thanh âm, một tiêm tử chỉ phải bất đắc dĩ mà xoay người hồi chính mình sân, biên đi còn biên thấp giọng mắng, đều là cái kia đáng chết mai lạc, nàng chính là ta sao trổi. Từ nàng xuất hiện, ta ở cái này trong vương phủ địa vị liền ngày càng lụ bại, không chỉ có ném trưởng ra quyền. Mất nhà mẹ để che chở hiện giờ càng là liền lao Vương ra đều vứt bỏ ta ta cùng nàng thế bất lưỡng lập bên người nàng đại Nga Hoàng Minh thu vội vàng nhỏ nhỏọng mà ngăn cản nàng Vương Phi ngài nói nhỏ chút hiện tại nhân ra là hộ Quốc công chúa, ngài nói nếu như bị người có tâm cấp chuyển ra đi nói đối ngài thực bất lợi nói không chừng còn sẽ chỉ ngài một cái đại bất kính tội nào một tiêm tử khí nắm chặt nắm tay chính là nhưng cũng biết Minh thu lời nói là đúng đành phải bất đắc dĩ mà nhắm lại miệng nhưng là trong lòng mắng lại một khắc không đi quá Hận không thể đem mai lạc thiên đào vạn quả. Mà Minh Thu ở nhắc nhở xong lúc sau cuối đầu lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Ở bọn họ không nhìn thấy viện môn sau, lao chiến vương Hàn Trung Võ chính gắt gao nhìn chằm chằm viện môn phương hướng, ánh mắt tất cả đều là thâm trầm hận ý, giống như là muốn đem kia hai phiến nhóm xẻo ra tới hai cái lỗ thủng, sau đó dùng con mắt hình viên đạn giết chết một tiêm tử giống nhau. Không sai, Hàn Trung Võ đã biết năm đó sự tình trải qua. Sớm tại Hàn Thành mặc được đến xác thực tin tức lúc sau liền chuyên môn tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện này, nghe xong lúc sau hắn cũng muốn lập tức đi làm thịt một tiêm tử. Cái kia đang chết nữ nhân những năm gần đây không chỉ có giả nhân giả nghĩa mà đối đại hắn mặc nhi, càng là sớm tại kia phía trước liền hại chết hắn yêu nhất nữ nhân, này thu hận có thể xưng được với là không đội trời chung. Chính là hắn bị Hàn Thành mặc ngăn cản, không nói mai lạc đã quyết định muốn nhúng tay việc này, hung hăng mà trả thù một tiêm tử, đơn nói vì Hàn Điệp ý cùng Hàn Thành Thụy hắn cũng không thể trực tiếp kết quả một tiêm tử. Vô luận như thế nào kia hai đứa nhỏ vẫn là vô tội, bất luận bọn họ thành dụng cụ cũng hảo, không ra gì cũng thế, tóm lại là hàn trung võ hài tử, nếu làm cho bọn họ chính mắt thấy chính mình mâu thân bị tra cấp giết chết, phòng trừng về sau cùng hàn trung võ cũng vô pháp chung sống đi. Hàn trung võ ở hàn thành mà khuyên bảo hạ mới từ bỏ thân thủ chấm dứt một tiêm tử tính toán, mà là đồng ý từ mai lạc đi an bài, nhưng là hắn lại kiên quyết không nghĩ lại nhìn thấy cái kia rắn độc phụ Cho nên liền đối các hộ vệ ra lệnh, chỉ cần là một tiêm tử tới liền nói hắn không thấy. Vừa mới nghe một tiêm tử ở ngoài cửa lại xảo lại gào, Hàn Trung võ thật muốn đi ra ngoài hung hăng mà phiến nàng hai cái đại cái tát, chính là vì mai là kế hoạch, hắn chỉ phải cực lực nhịn xuống, trong lòng âm thầm thề, chờ đến cuối cùng ngả bài kia một ngày, nhất định phải hảo hảo mà tấu nàng một hồi. Một tiêm tử từ ngày đó khởi liền càng ngày càng không thuận, không phải đi đường nguy chân, chính là ngủ đâm quỷ. Mà con trai của nàng Hàn Thành Thụy cũng càng là đại họa tiểu nồi sâm cái không ngừng, cũng may nữ nhi còn tương đối ngoan ngoan nghe lời, bằng không thế nào cũng phải đem nàng vội sức đầu mẹ chán không thể. Nàng phiên thoái càng ngày càng nhiều, tâm lực tiểu thụy dưới thế nhưng liền dung mạo đều không rảnh lo xử lý, ngày xưa lấy làm tự hào mỹ mạo ở năm tháng cùng mọi mệnh song trọng tàn phá giới đã trở nên không nỡ nhìn thẳng, mỗi ngày chỉ là gương đồng cũng không biết bị nàng quăng ngã bao nhiêu lần. Mai Lạc cùng Hàn Thành mặc nghe tiểu tiêm tế rung rung mỗi ngày chuyển quay lại tới tin tức, luôn là hơi hơi mỉm cười, hết thể đều ở dựa theo bọn họ an bài phương hướng đi, thức hảo, xem ra không dùng được bao lâu liền có thể cùng nàng ngạ bài, không biết đến lúc đó nàng biểu tình sẽ có bao nhiêu xuất sắc đâu. Đối với một tiêm tử hiện trạng Mai Lạc là một chút đều bất đồng tình, nàng đi đến hôm nay này một bước hoàn toàn là tự làm tự chịu, xứng đáng. Vốn dĩ Mai Lạc còn tưởng mấy ngày nay lại tiến cung đi lăn lộn lan lộn hồ ninh cơ. Chính là thánh thủ cung chung người tới, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời hoán lại cái này kế hoạch, trước làm nàng lại làm mấy ngày ác mộng đi. Nhìn thấy thánh thủ cung chung tới người khi, Mai Lạc cảm thấy chính mình đầu nhân nhi bắt đầu đau, bởi vì tới đúng là khó nhất chiền nhất nháo người bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão, các ngươi tìm ta làm gì tới? Mai Lạc xoa thái dương vô lực hỏi. Tứ trưởng lão lập tức liền không không vui, chỉ vào nàng giống giận giống mà nói, tiểu lạc nhi, ngươi cái này tiểu không lương tâm, lâu như vậy không thấy. Một chút không biết tưởng chúng ta, còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta tới làm gì. Mai là cái này hối hận à, nói cái gì lời nói thật đâu, một cái không cẩn thận lại gây họa không phải. Về sau lại nhìn thấy bốn vị trưởng lao thời điểm nhất định đến cấp bên miệng ăn cá biệt môn, nhưng ngàn vạn không thể lại tùy tiện nói lung tung chuyện xấu. Hiện tại chạy nhanh bổ cứu không biết còn tới hay không đến cập, mặc kệ, trước hống xem đi. Mai lạc vội vàng bài trừ nịnh mặc cười, hát hát, tứ trưởng lão đừng nóng giận đừng núc đích giận sinh khí nên không sinh đẹp lạc. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi sao, hơn nữa ta cũng là tò mò, các người đại thật xa tới kinh thành hẳn là có cái gì quan trọng sự đi. Nhìn đến mai lạc thái độ phi biến, từ vừa mới không chút để ý trở nên đứng đắn lên, tứ trưởng lao mới vừa lòng gật gật đầu, mặt khác ba vị trưởng lao sắc mặt cũng đẹp. Chính là rong dài toái toái niệm lại không có như vậy đình chỉ, lấy tứ trưởng lao cầm đầu bốn cái lão nhân lao thái thái đem mai lạc này mấy tháng không ở thánh thủ cung lộ diện Không quan tâm bọn họ trong cung sự vụ, không cho bốn người chuyển tin báo bình an vân vân tội lôi từng cái quả trách, dù sao là lách cách lách cách mà nói gần nửa canh giờ, đem mai lạc một đốn tàn nh nhẫn phê. Mai lạc ngay từ đầu còn hừ hừ nha nha mà đáp ứng, sau lại dứt khoát cũng chỉ là cần mẫn mà vì bọn họ thêm trà đổ nước, mặt mang tươi cười mà tùy ý bọn họ nói cái đủ, nàng cũng biết này mấy cái lão nhân chính là ai cố ý tìm tra huấn nàng chơi, dù sao cũng không có gì ác ý, khiến cho bọn họ nói đi thôi. Chờ đến bốn vị trưởng lao rốt cuộc nói đủ rồi, Mai Lạc mới hỏi đến chính đề, vài vị trưởng lao vất vả như vậy mà ở trời giá rét thời điểm tới rồi kinh thành, không phải là chuyên môn tới giáo hân ta đi. Tứ trưởng lao lúc này mới lông mày một trọ, thở phi phi mà nói, hừ, chúng ta đương nhiên là có chính sự mới đến, đều tại người đem chúng ta cấp khí đã quên. Mai Lạc chấn động, này cũng đúng. Trách ta lạc. Bất quá vẫn là nỗ lực tễ cười nói, là là là, chuyện này đều là Mai Lạc sai. Hiện tại các ngươi nói cũng nói, mắng cũng mắng, có thể đem tới này mục đích nói nói sao. Tứ trưởng lão ngạo kiều mà một ngựa đầu, xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp phân thượng, chúng ta liền bất hòa ngươi so đo. Mặt khác ba cái trưởng lão cũng đều phụ hòa nói, đúng vậy, liền bất hỏa ngươi so đo. Mai Lạc bật gửi, cảm ơn bốn vị trưởng lão không truy cứu. Chúng ta vẫn là nói nói chính sự như đi. Tứ trưởng lão lấy ra một kiện vật phẩm băng mà một chút đặt ở trên bàn, chúng ta chính là tới đưa cái này. Trưng hai lo lắng sự, 7.000 cầu đặt mua lạc. Tứ trưởng lao đem đồ vật vô vào trên bàn, mai lạc tập trung nhìn vào, di, hảo quen mắt ta. Giống như nàng đã từng gặp qua vật như vậy, lược một hồi ức, nàng nghĩ tới, đây là đấu ý ý ở đại hội thì mời. ân ngươi thế nhưng cũng biết đấu ý ý, ý ở đại hội. Xem ra ngươi này thân không bạch thành, có điểm tiến bộ, đều có thể biết đấu ý ý, ý ở đại hội, không dễ dàng a Đại trưởng lao ngữ mang châm chọc mà nói, đồng thời cũng cảm thấy thực hiếm lạ Lấy Mai Lạc tính tình là không quá khả năng biết này đó việc vật ánh. Đúng rồi, trừ bỏ nghiên cứu thảo dược y lý thuật cùng chiếu cô hài tử ở ngoài, chuyện khác đối Mai Lạc tới giảng đều xem như việc vật ánh, phỏng trưng hiện tại nhiều nhất có thể đem hàn thành mặc chuyện này bài tiến chính sự bên trong đi. Mai Lạc bị cười nhạo mà ra mặt đỏ lên, đại trưởng lão, ngươi đừng luôn là lấy lao ánh mắt xem người sao, ta hiện tại thực chú ý giang hồ tin tức. Mai Lạc lời này nói kỳ thật rất chột dạng, nàng cũng không dám nói kỳ thật không phải chính mình chú ý mà là nhân gia chủ động đưa tới cửa tới, hơn nữa kia trường thiệp mời đều bị nàng ném tới đống rắc đi. Các trưởng lão cũng bất hòa mai lạc so đo nàng là như thế nào biết cái này thiệp mời, chỉ cần nàng đã biết là chuyện như thế nào liền hảo, tình mọi người còn phải cho nàng giải thích. Nếu ngươi biết này đấu ý kìa đại hội, thiệp mời chúng ta cũng thu được, vậy ngươi suy xét một chút có đi hay là không? Nhị trưởng lão tiếp nhận câu chuyện hỏi đến. Mai lạc nịch ngậm mà nghiêng đầu cười hỏi, kia bốn vị trưởng lão ý từ đâu? ngươi có nghĩ làm ta đi tham gia đâu? Vô nghĩa, chúng ta nếu là không nghĩ cho ngươi đi nói, còn đại thật sao mà chạy tới làm gì? Chẳng lẽ vẫn là chuyên môn tới cấp ngươi phổ cập thưởng thức A? Tam trưởng Lao nói chuyện thực hướng, đem ai lạc phun hô hấp một đốn, trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không lớn như vậy hỏa khí A? Ta lại không có làm cái gì thiên nội nhân đoán chuyện này, sao mỗi lần đều như vậy đối đai ta đâu? Chính là miệng nàng thượng lại vẫn là tiểu tâm mà nói, không không không, lạc nhi không dám như vậy tưởng. Ta đi là được. Nay con kém không nhiều lắm. Tứ trưởng lao rốt cuộc lộ ra vừa lòng cười. Ngươi biết không, lão cung chủ tồn tại thời điểm liền phi thường muốn tham gia cái này đấu y y ở đại hội. Chính là hắn không yên lòng cùng chủ phu nhân một mình ở nhà, cho nên mới vẫn luôn không có như nguyện. Sau lại hắn lại đem hy vọng đặt ở ngươi trên người. Đáng tiếc ca hắn không đợi ngươi có thể tới tham gia đấu y y ở đại hội khi liền buông tay nhân gian. Nhìn không tới ngươi trở thành thiên hạ y y ở giả ngôi sao sáng. Mai Lạc nghe được cuối cùng những lời này thời điểm rất muốn hỏi một câu, các ngươi không khỏi đối ta quá mức có tin tưởng đi. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, các ngươi liền như vậy khẳng định ta nhất định sẽ trở thành đấu ý, ý ở đại hội người sáng lập hội sao? Chính là nàng nhất gan, sợ bọn họ lại báng đổi, cho nên không dám đem trong lòng nói ra tới. Nếu bọn họ như vậy tưởng sẽ tương đối cao hứng, kia chính mình liền ngoan ngoãn nghe, quyền đương hiếu kính lão nhân ra hảo. Vài vị trưởng lao thấy Mai Lạc lúc này thực nghe lời, tất cả đều tâm tình rất tốt kế tiếp liền vừa nói vừa cười mà cùng nàng lời nói lập nghiệp thường tới, thật giống như vừa mới hung thân ác sát giống nhau mà cùng mai lạc giống to gọi nhỏ mà không phải bọn họ dường như. Hàng thanh mặc vẫn luôn ở một bên an an tĩnh tĩnh mà đảm đương bối cảnh, nhìn đến bọn họ như vậy nhanh chóng biến hóa cảm xúc càng thêm không dám lên tiếng, e sợ cho một không cẩn thận liền lầm thọc tổ hong vỏ vẽ. Cho nên vẫn là nhiều làm việc ít nói lời nói, đem bốn vị trưởng lao ăn uống cấp An bài hảo là được. hắn trong lòng càng là ở trộm chửi thầm Xem ra lạc nhi tính tình bản tính chịu bốn người này ảnh hưởng không nhỏ A, chắc không được nói phong chính là vũ đâu, này tới có tự a. Nhưng không sao, mặc cho ai ở bốn cái lão ngoan đồng nhiều năm hun đúc dưới muốn bảo trì vốn có đứng đắn bản tính phòng trừng đều là không quá dễ dàng, húng trì vốn là tính cách hay thay đổi mai lạc, cho nên nàng hiện tại tính cách càng là lệnh người vô pháp năm lấy. Bốn vị trưởng lão cũng không có ở chiến vương phủ dừng lại quá dài thời gian. Đem nên an bài sự tình đều công đạo hảo lúc sau bọn họ liền đi thánh thủ cung ở trong kinh thành phân đà. Dùng chính bọn họ nói rằng, con gái gả chồng như nước đổ đi, ở tại trong nhà người khác chung quy không có ở chính mình địa bàn thượng thoải mái. Mai Lạc nhưng không ngăn đón bọn họ, chỉ cần bọn họ cao hứng liền hảo, hơn nữa kia phân đà ly chính mình trô ở cũng không xa, tùy thời đều có thể qua đi xem bọn họ. Lần này gặp mặt, Mai Lạc rõ ràng cảm giác được bốn vị trưởng lao thân thể đại không được như xưa, đều là cổ lai hy chi năm người có thể xưng được với là ngày càng xa sút nàng cũng nên hảo hảo hiếu thuận bọn họ, bằng không chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cho nên Mai Lạc lập tức quyết định khiến cho bốn vị trưởng lão lưu tại kinh thành, nàng muốn tẫn tẫn hiếu đạo, không thể lại giống như quá khứ như vậy từ chính mình tính tính tới, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn nàng không hy vọng cho chính mình lưu lại hối hận cùng tiếc ối. Bốn vị trưởng lão nghe Mai Lạc nói làm cho bọn họ như vậy lưu tại kinh thành hưởng thanh phúc, đảo cũng không phản đối còn cười trêu chọc nàng rốt cuộc lương tâm phát hiện, biết đau lòng bọn họ, sau đó liền cao hưng phân chấn mà đi phân đà an ra đi. Chờ đến giàn xếp hảo bốn vị trưởng lão lúc sau, Mai Lạc đem hai đứa nhỏ lưu lại bồi bọn họ chơi, lúc sau cùng Hàn Thành mặc cùng nhau đi bộ hồi chiến vương phủ, trong phủ còn có cái người bị thương yêu cầu nàng trị liệu đâu. Ở trên đường thời điểm, Hàn Thành mặc rõ ràng cảm giác được Mai Lạc cảm xúc có điểm hạ xuống, liền nhẹ dọng hỏi nàng, làm sao vậy Lạc Nhi? Tâm tình vì cái gì không hảo a Mai Lạc chủ động dắt Hàn Thành mặc tay, thanh âm thực nhược mà nói đến, đột nhiên phát hiện bốn vị trưởng lao đều đã là cổ Lai Hi Chi Năm, lại còn phải vì ta mà đường dài bôn ba, cảm thấy chính mình rất xin lỗi bọn họ. Ngươi nói, ta có phải hay không quá tùy hứng quá không hiểu chuyện. Hàn Thành mặc đau lòng mà hồi nắm lấy Mai Lạc tay, lúc sau ôm quá nàng bả vai, An ủi nói, Lạc Nhi không cần tự trách, kỳ thật những cái đó các trưởng lao có thể cùng ngươi cãi nhau đậu thú cũng là một loại lạc thú, đúng là bởi vì nhớ thương ngươi. Bọn họ sinh hoạt mới càng có tình cảm mánh như ta. A mặc, ngươi cũng thật sẽ anủi người. Tuy rằng cái này lý do thực sức sẻo, nhưng là ta sắc thật thực hưởng thụ. Nếu là như vậy tưởng tượng nói ta này trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Lần sau nhìn thấy bốn vị trưởng lão khi ta liền tiếp tục chọc bọn hắn hảo, làm cho bọn họ vĩnh bảo thanh xuân sức sống. Mai lạc bị hàn thành mặc làm cho tức lời, cảm thấy người nam nhân này thật là ái thảm chính mình, vì làm chính mình cao hứng, cái gì lấy cớ đều có thể nghĩ ra được. Hàn thành mặc thấy mai lạc rốt cuộc cười, cũng đi theo cười rộ lên, hai người ngọt ngọt ngào ngào mà hướng chiến vương phủ đi đến. Bọn họ như vậy không coi ai ra gì mà ở trên đường cái thân mật ôm, xem choáng váng trên đường lui tới người đi đường, ở bọn họ đi qua đi lúc sau đều nhỏ rộng mà nghị luận. Chiến vương cùng hắn vương phi cũng thật đủ hơn ai à, không thể tưởng được xấu nữ nhân cũng có thể thật sự đạt được hạnh phúc à. Không đúng, hiện tại chiến vương phi chính là hộ quốc công chúa, chiến vương thân phận xa không bằng nàng cho nên chiến vương này xem như nhặt được bảo, đương nhiên phải hảo hảo hống cung phụ. Chính là nghe nói ở chiến vương phi còn không phải hộ quốc công chúa thời điểm, chiến vương cũng đã đối nàng ái vô biên, thật là tiện sát thiên hạ nữ từ đâu. Ai, các người nói lúc trước cái kia bị chiến vương vứt bỏ ca cơ hứa Mỹ Nhi hiện tại nhìn đến nhân gia phu thê ân ái có phải hay không sẽ hận chết. Hừ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Cái kia hứa Mỹ Nhi là chính mình ăn vạ chiến vương. Nhân ra chiến vương nhưng cho tới bây giờ không có coi trọng quá nàng, đều là nàng một bên tình Nguyễn Lạp. Ngươi những lời này nếu như bị cái kia đại xô dâm chiến vương phi biết đến lời nói, đã có thể thảm lâu, về sóc nhưng ngàn vạn đừng lại nói như vậy. Ai nha ma ơi, cái kia chiến vương phi như vậy lợi hại sao? Ngươi không biết à đã từng có một cái nha hoàn muốn bỏ lên trên chiến vương, kết quả bị nàng một chân đá bay, quăng ngã kia kêu một cái thảm nào, từ kia lúc sau liền không còn có người dám phát run vương chủ ý. Ở Hàn Thành mặc cùng Mai Lạc đi qua địa phương cùng loại với như vậy đối thoại đàm phán hòa bình luận ồn ào huyên áo, bọn họ lại lần nữa thành công mà vì quán trà tiểu lầu tăng thêm đề tài câu chuyện. Mà lúc này một cái ngồi ở tiểu lầu hai tầng bồi nam nhân ăn cơm quyến rũ nữ tử nhìn đến dưới lầu đi qua đi hai người, trong lòng lập tức dâng lên ngập trời hận ý, lại nghe được mọi người sôi nổi nghị luận, nàng càng là giận sôi máu, vẫn không nhúc nhích mà gắt gao nhìn chầm chầm kia hai cái đã mơ hổ bòng dáng Mỹ Nhi, nhìn cái gì đâu? Còn không mau lại đây cho chúng ta rót rượu." Một tiếng hô quát đánh gay nàng Trinh Lăng. Nữ tử này đúng là Hứa Mị Nhi, mà thét to nàng rót rượu chính là nàng tướng công Cẩu Dũng. Hôm nay hắn đang ở mở tiệc chiêu đãi một vị trọng yếu phi thường khách nhân, Hứa Mị Nhi làm hắn trong phủ sinh đẹp nhất tiểu thiếp, tự nhiên đã bị hắn mang đến hầu hạ bữa tiệc. Hứa Mị Nhi nghe được Cẩu Dũng không vui thanh âm, vội vàng đà giọng nói nói, nô gia vừa mới nhìn đến trên đường cái đi qua đi một đôi không biết xấu hổ nam nữ, thế nhưng bên đường áp góc một Thật là không biết xấu hổ, cho nên nhất thời có điểm xem tròn váng, mong rằng tướng công cùng chu công tử xin đừng trách ra. Vị này chu công tử danh gọi chu sùng, chính là cậu Dũng hôm nay khách nhân, nghe nói là trên giang hồ một cái đại môn phái địa vị cực cao đại nhân vật, cùng cậu ra đi lại thân mật. Nghe nói là có thể cấp cậu ra mang đến thiên đại chỗ tốt, cậu ra ra chủ phân phó cậu Dũng nhất định phải cùng hắn làm tốt quan hệ. Chú sùng nghe được hứa mỹ nhi này tô đến người trong xương cốt thanh âm, sắc mệ mễ mà nhìn nàng, không ngại không ngại Sau đó lại đối cậu dũng chắp tay nói, cậu công tử thật là hảo phúc khi a thế nhưng có một vị như thế thiên kiểu bá mị phu nhân, thật là tiện sát chu mẫu người. Ta nếu có thể đến như thế giai nhân, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tình đâu. Hứa mị nhi cười duyên nói, chu công tử quá khét lạc. Chính là cậu dũng lại trong mắt xoay chuyển, khiếp mắt tam giác mắt đối chu sùng nói, chu công tử nếu như không chê, liền đem nàng tặng cho người tốt không. chu sùng kinh hỉ vạn phần, bất quá lại còn ra vẻ khách khí mà nói. Này như thế nào khiến cho đâu, ta sao có thể đoạt người sợ ai à, húng chi nàng vẫn là phu nhân của ngươi. Ai, lời này sai rồi, mỹ nhân tặng anh hùng sao, có thể được đến chu công tử coi trọng cũng là nàng hứa mỹ nhi phúc khí. Nói nữa, nàng cũng không phải phu nhân của ta, mà là cái tiểu thiếp, luật pháp thượng có thể tự do chuyển tặng thậm chí là bán đi, còn quên Chu Minh không chê nàng thân phận thấp mới hảo. Như vậy hai câu lời nói công phu, liền từ chú công tử biến Chu Minh, cầu dũng này xưng hô biến nhưng rất nhanh. Mà kia Chu Sùng xoa xoa tay đối Cẩu Dũng cười hắc hắc, hắc hắc, kia Chu Mỗ liền cảm tạ Cẩu lão đệ a. Đến, bởi vì một nữ nhân, hai cái nguyên bản còn xem như tương đối xa lạ người, lập tức liền xưng huynh gọi đệ. Kia Hứa Mỹ Nhi đều bị này đột nhiên tới biến cố cấp dọa cho váng, như thế nào liền hai câu lời nói công phu chính mình tựa như hàng hóa giống nhau bị tặng người đâu. Nàng có nghĩ thầm phải hướng Cẩu Dũng kháng nghị, chính là vừa muốn mở miệng liền thấy được hắn kia như rắn độc giống nhau ánh mắt, bên trong tràn đầy cảnh cáo. Nếu nàng dám nói nửa cái không tự, phòng trừng sẽ không có nàng hảo trái cây ăn. Hứa Mị Nhi là cái người thông minh, ở Cẩu phủ sinh hoạt mấy ngày này, nàng đối Cẩu Dũng là hạ công phu nghiên cứu quá, cho nên mới có thể gại đúng châu ngớm mà được đến lâu dài ái. Chính là nàng cũng phi thường minh bạch cái kia Cẩu Dũng là cái tàn nhẫn độc các hạng người, ỉ vào trong nhà quyền thế hoành hành năng ngược, nếu ai dám cãi lời hắn ý nguyện, như vậy kết cục đều sẽ là thực thảm. Nghĩ vậy chút, hứa Mị Nhi cho dù tất cả không ớn Chính là cũng không có can đảm phản kháng, chỉ phải nỗ lực nghẹn lại trong mắt lệ ý, làm bộ thẹn thùng mà cúi đầu, đồng thời cũng che lại đáy mắt hận ý, đối cầu rung cùng với hàn thành mặc hận. Ngay sau đó nàng đột nhiên nhìn đến một đôi tay tập thượng nàng trước ngực, sau đó một chương hô mùi rượu miệng cũng tiến đến chính mình mặt biên. Mỹ nhân nhi, ta vừa mới vừa thấy đến ngươi liền tâm ngứa khó nhịn, không nghĩ tới cầu lao đệ thế nhưng nhịn đau bỏ những thư yêu thích mà đem ngươi nhường cho ta. Chúng ta đêm nay nhưng đừng cô phụ cầu lao đệ một phen ý tốt n Cầu dũng trong lòng vẫn là có một chút liên tiếp, cái này hứa mị nhi là hắn thích nhất tiểu tiếp còn không có hưởng dụng đủ đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu dùng một nữ nhân có thể lung lạc trụ chu sùng nói, hắn cũng coi như là vì gia tộc lập công lớn, nữ nhân sao, lại tìm liền hảo. Hứa mị nhi bi ai nhắm mắt lại, giấu đi sở hữu cảm xúc, mà ở trong lòng đối hàn thành mặc mắng liên tục. Hàn thành mặc, này hết thể đều là ngươi tạo thành, là ngươi làm hại ta bị cầu dũng theo dõi. Lại là ngươi làm hại ta bị người ta giống hàng hóa giống nhau mà chuyển giao, thù này ta sớm muộn gì đều sẽ tìm người báo. Mà lúc này mai là cùng hàn thành mặc chính đùng tình mật mà ở chiến vương phủ trầm gì gì mà đi tới đâu, căn bản là không biết chính mình lại bị người cấp giận chó đánh mèo thượng, bất quá cho dù đã biết bọn họ cũng sẽ không để ý, bọn họ ngược lại sẽ nói, địch nhân sao, trước nay đều là không thiếu, không kém nàng hứa mị nhi một cái. Đi tới thẩm quý khang dưỡng thương sân, bốn phía hộ vệ đã coi chính hắn, Cũng có hàn thành mặc cố ý cho hắn phân phối riêng bang cao thủ, chẳng qua này đó cao thủ đều ngụy trang thành vương phủ hộ viện bộ ráng. Không phải hàn thành mặc lấy công làm tư, mà là hắn ở cùng riêng bang trưởng lão hộ pháp nhóm thương lượng qua sau mới như vậy quyết định. Bọn họ tưởng nếu là vô giới môn muốn thẩm quý khang mệnh, hiện tại thả ra thẩm quý khang không có việc gì tiếng gió đi, như vậy vô giới môn hẳn là liền sẽ lại phái người tới, đến lúc đó có lẽ còn có thể tới cái tìm hiểu nguồn gốc đâu. Cho nên tất cả đều đồng ý phái một ít cao thủ lại đây Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Hàng thành mặc hướng về phía những người đó Điểm cái đầu xem như chào hỏi Những người đó cũng đều vội vàng lặng lẽ đáp lễ Đối với cái này tân bang chủ bọn họ Còn không phải rất quen thuộc Cho nên còn tương đối câu nệ Bất quá có thể bị phái tới bang chủ bên người làm việc Bọn họ đều là thật cao hứng Cảm thấy là chính mình bị chịu coi trọng mới Có thể bởi vậy cơ hội Tất cả đều xoa tay hầm hẹm Mà chuẩn bị hảo hảo biểu hiện Liền cho cái kia vô giới môn đến từ đầu lưới đi vào trong viện Mai lạc vì thẩm quý khang lại kiểm tra rồi thân thể, kinh hỉ phát hiện khôi phục mà phi thường hảo, nàng bổ huyết đan hiệu quả cũng thực hảo, hắn thân thể mất máu trạng hướng cũng được đến thực tốt cải thiện. Thẩm đại ca, ngươi này thân thể không tồi a nhanh như vậy liền hảo đi lên. Mai lạc cười nói, ta hiện tại có thể nói chuyện đi. Thẩm quý khang cũng mỉm cười đáp lời nói, à, ngươi không phải là vẫn luôn cũng chưa nói chuyện đi. Mai lạc kinh ngạc cực kỳ, ai, không phải ngươi không cho ta nói chuyện sao? Thầm quý khang lời này lập tức liền mai lạc cho cười, bất quá nàng nhưng không ngu xuẩn mà tin tưởng người nam nhân này có thể vẫn luôn không nói chuyện, biết hắn chính là đậu chính mình chơi. Nhưng là hắn này thân thể khôi phục tốc độ xác thật là đại đại ra ngoài chính mình dự kiến, phòng trừng cùng trước kia hắn đã từng ở chính mình nơi đó dưỡng quá thương ăn qua chính mình không ít thứ tốt cũng có quan hệ, xem ra thân thể hắn đấy bị chính mình các loại hảo dược cấp dưỡng không tồi sao. Mai mai, ngươi lại một lần đã cứu ta mệnh, ngươi nói ta nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo đâu. Thẩm Quý Khang không hề cùng Mai Lạc nói giỡn, mà là chính xác mà tỏ vẻ cảm tạ, nói còn muốn đứng dậy cấp Mai Lạc hành đại lễ. Mai Lạc thấy thế một phen đè lại Thẩm Quý Khang, thôi đi ngươi à, mau thành thật nằm, đừng lãng phí ta lao động thành quả, ngươi hiện tại chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, nhanh lên đem thân thể dưỡng hảo chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Hàn thành mặc cũng ở một bên hát đệm đến, nhà ta Lạc nhi nói rất đúng, ngươi chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo, đừng lại làm bị liên lụy liền rất hảo. Thẩm Quý Khang nghe được tình địch nói chuyện liền thẳng như mày, thật muốn nói không ngươi nói chuyện phần, thiếu xem mồm. Chính là hắn giáo dưỡng cùng thân phận lại làm hắn không thể làm như vậy, cho nên chỉ phải trừng mắt nhìn hắn hai mắt cho hả giận. Hàn thanh mặc nhìn đến Thẩm Quý Khang ăn mệt lại không thể hẹ răng, này tâm tình cũng là thứ tốt, ai làm hắn ba chiếm chính mình nương tử quan tâm, còn làm lạc nhi tự mình giúp hắn băng bó thượng dược, toàn bộ nửa người trên đều làm lạc nhi nhìn, bẩn nàng đôi mắt. Chính là hắn lại không thể thật đem Thẩm quý Khang thế nào cho nên cũng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi cực nhanh, cũng coi như là phát tiết một chút đầy ngập bất mãn. Mai lạc đối với hai người chi gian sóng gió gợn sóng không phải không có cảm giác, chính là nàng cũng không có gì biện pháp hóa giải, đơn giản coi như làm không nhìn thấy không biết, tùy ý bọn họ làm ẩm ý đi. thẩm Quý Khang biết chính mình này thân thể không có 10 ngày nửa tháng là hạ không được mà, chính là lại quan tâm xuống tay phía dưới những cái đó suy ý, cho nên có chút khó xử. Mặt khác cũng khỏe, đều có trưởng quầy ở xử lý. Chính là chính là trong kinh thành có một chỗ sinh ý trước mắt đúng là ở vào phức tạp tình huống bên trong, cho nên chỉ phải ra mặt dày xin giúp đỡ với Mai Lạc. Mai mai, có một việc ta tưởng cầu ngươi. thẩm Quý Khang nói có chút do dự, hắn cũng biết chính mình yêu cầu này có điểm đường đột, chính là hiện tại hắn thật sự là nghĩ không ra khác biện pháp tới. Trước mắt có thể giúp đỡ cũng cũng chỉ có Mai Lạc, ở tình địch trước mặt hạ giá hắn cũng là một vạn cái không ớn, nhưng ai làm hắn không có biện pháp khác đâu. Mai Lạc cũng rất tò mò. Thế nhưng còn có thể có làm thẩm quý khang cầu chính mình sự tình, quá không dễ dàng, vì thế liền cười hỏi, thẩm đại ca, đừng nói cái gì cầu hay không, có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương ngươi liền cứ việc nói đi. Hàn thành mặc ở một bên âm dương quái khí mà nói, mệnh đều là lạc nhi giúp ngươi bảo hạ tới, còn có chuyện gì có thể lớn hơn việc này. Thẩm quý khang chán nản, chính là lại tìm không thấy nói cái gì tới phản bác, ở tình địch trước mặt lùn một đầu cảm giác cũng thật không dễ chịu. Mai lạc tức giận mà trừng hắn một cái, a mặc. Ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi đưa người cầm. Hàn Thành Mặc bị Mai Lạc cấp giáo hấn, không dám nói nữa, chính là nhìn Thẩm Quý Khang ánh mắt vẫn như cũ là bất hiếu thiện. Thẩm Quý Khang cũng là không yêu phản ứng Hàn Thành Mặc, cho nên dứt khoát đưa hắn không tồn tại, tiếp tục cùng Mai Lạc nói chuyện. "Mai Mai, ngươi còn chưa nói có thể hay không giúp ta cái này vội đâu. Chuyện này trừ bỏ ngươi giống như cũng không ai có thể giúp ta." "Ngươi nói đi, ta trước nhìn xem là sự tình gì mới có thể quyết định hay không giúp ngươi a." Mai Lạc không phải cái loại này, bộ ngực một phách cái gì đều dám đáp ứng người, đặc biệt là ở đối mặt cáo giả thẩm quý khang, nàng mới sẽ không ngây ngốc mà liền là sự tình gì cũng không biết liền ứng thừa xuống dưới đâu. Thẩm quý khang gật đầu, Mai Mai nói rất đúng, là ta đường đột. Sau đó hắn liền đem chính mình muốn cho Mai Lạc hỗ trợ sự tình nói. Nguyên lai là thẩm gia trăng ở kinh thành mấy nhà hiệu thuốc đồng thời xảy ra vấn đề, liên tiếp phát sinh lấy hàng kém thay hàng tốt cùng lấy giả đánh cháo sự tình thậm chí còn phát sinh quá có người bệnh dùng thẩm gia hiệu thuốc dược lúc sau tử vong chuyện này, cho nên hiện tại thẩm gia hiệu thuốc đều đã đóng cửa. Thẩm Quý Khang nhưng thật ra không để bụng này mấy nhà hiệu thuốc tiền lời, này đối với hắn tới giảng đều chỉ là cực nhỏ tiểu lợi mà thôi. Chính là hắn không thể chịu đựng cửa hàng của mình chiêu bài bị tạp, cho nên nhất định phải tra ra nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, khôi phục thẩm gia trang danh dự. Mai Lạc nghe xong Thẩm Quý Khang giới thiệu lúc sau cũng là nhíu mày, thân là y ỉa giả, nàng nhất rõ ràng giả dược nguy hại. Thế nhưng có người lòng dạ hiểm độc đến tận đây mà ở dược liệu thượng gian lận, này không khác là ở cố ý hại người giống nhau, cho nên cái này vội nàng giúp định rồi. Thầm đại ca, ngươi liền an tâm mà ở chỗ này dưỡng thương đi, chuyện này ta tới điều tra. Mai lạc lúc này là vũ bộ ngực bảo đảm. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp ta cái này vội. thẩm quý khang cười cười. Hàng thanh mặc nhịn không được sen mùm nói, hừ, nhà ta lạc nhi đây là lòng mang thiên hạ, phải vì dân chúng làm tốt sự, mới không phải vì giúp ngươi đâu. Thầm Quý Khang đối với cái này hàn thành mặc đối trọi gây gắt thật sự là hết trô nói rồi, muốn phản bác hai câu, lại lo lắng sẽ làm Mai Lạc sinh khí, cho nên chỉ phải bực mình mà nhìn xuống. Trong lòng càng là mong chờ bọn họ hai vợ chồng chạy nhanh nháo bất hòa, hắn hảo đem Mai Lạc cướp về. Đều lúc này, thẩm Quý Khang vẫn như cũ không có từ bỏ phải được đến Mai Lạc ý tưởng, thậm chí là ở nhìn thấy Mai Lạc lòng mang đại ái lúc sau càng là đối nàng khuynh tâm không thôi, chỉ hận chính mình không có tranh quá hàn thành mặc. Cái này thẩm quý khang thật là cái chấp nhất người, nếu Mai Lạc biết chính mình đáp ứng giúp hắn bội, ngược lại còn làm hắn càng thêm dính thượng chính mình nói không biết có thể hay không khóc đâu. Mai Lạc từ thẩm quý khang nơi đó ra tới lúc sau khiến cho tiểu tình đi điều tra giả dược sự tình, muốn mau chóng mà có cái kết quả, nàng nhưng không hy vọng lại có nhiều hơn giả dược chạy tới trên thị trường đi thai hòa người. Hàn thành mặc đi theo Mai Lạc phía sau vẫn luôn không ngừng lầm bẩm lầm bầm mà, cuối cùng Mai Lạc thật sự là chịu không nổi, đôi mắt một lập trừng, Hàn thành mặc. Ngươi có thể hay không ăn tĩnh một lát? Như thế nào giống cái đàn bà giường như ma lại nhảy lẩm bầm đâu? Hàn thành mặc bị mai lạc sặc bước chân một đốn, sau đó nhanh chóng khôi phục nguyên khí, lại thiển mặt thấu qua đi, lạc nhi à, cái kia thẩm quý khăng khi nào có thể rời đi nhà chúng ta a Ta luôn có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác đâu, hắn nhìn ngươi ánh mắt đều là tỏa ánh sáng. Nam nhân ghen tuông nếu là phát tắc lên so nữ nhân càng thêm đáng sợ, mà này hàn thành mặc càng là xô so dấm cực phẩm Mỗi khi nhìn thấy thẩm quý khang mãn nhãn luyến mộ mà nhìn chầm chầm mai lạc thời điểm hắn đều muốn cho hắn hai quyền. Xì. Mai lạc che miệng vui vẻ, sau đó mãn nhãn hưng thú mà nhìn hàn thành mặc, A mặc đây là ghen tị sao. Dấm nếu là ăn nhiều cũng là đối thân thể không tốt nga, xương cốt đều sẽ tô rớt. Ta thấy ngươi xương cốt liền tô thấu, cho nên không để bụng lại ăn nhiều điểm này dấm. Hơn nữa ngươi nếu là thật vì ta khỏe mạnh suy nghĩ nói liền ít đi cùng cái kia họ thẩm lui tới. Bằng không ta phi bị dấm cấp chết đối không thể. Hàn thành mặc một chút đều không cảm thấy chính mình một đại nam nhân như vậy thích ăn dấm có cái gì ngượng ngùng nếu là mặc kệ một con lang thời khắc nhớ thương chính mình nương tử hắn còn thờ ơ nói, kia hắn chính là ngốc, là có bệnh. Mai lạc đối hàn thành mặc ra mặt dày đã miễn dịch, từ hắn hồ nhau đi, chính mình nên làm cái gì làm cái gì. Hàn thành mặc thấy chính mình bị bỏ qua cái hoàn toàn, cũng liền không chơi bảo, cũng vội nổi lên chính mình sự tình. Vội vàng vội vàng lại đột nhiên nhớ tới cái gì tới dường như đếm trên đầu ngón tay tính lên, trong miệng còn lầm nhầm lầm nhầm. Hôm nay là tháng chạp sơ tam, ngày mai sơ tứ, hậu tiên. Mai lạc thật sự là nhìn không được cũng nghe không nổi nữa, cầm trong tay đang xem thánh thủ cung đưa tới tài liệu bông. A mặc, ngươi lại nha lại nhải làm gì đâu. Như thế nào còn số thượng số nhi đâu. Phản lão hoàn đồng không thành. Hàn thành mặc bị mai lạc đánh gây ý nghĩ lúc sau ngầm đầu, lạc nhi. Ta ở tính toán còn có mấy ngày đến ngươi đi tham gia đấu ý đi ở đại hội A ta phải bắt tay đầu sự tình đều trước tiên an bài hảo, đến lúc đó cho ngươi trợ trận đi. Mai Lạc bật cười, à mặc à, ngươi muốn hay không như vậy khôi hải a kia còn dùng từng ngày bẻ ngón tay tính sao. Tháng chạp 18 mới thi đấu đâu, ngươi chính là trước tiên an bài cũng không cần sớm như vậy đi. Hàng thành mặc điếu môi nói, ta không đề cập tới trước an bài hảo nào hành A hiện tại đỉnh đầu sự tình càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều vội giống cái con quay dường như. Nếu là không còn sớm điểm an bài tốt lời nói, vạn nhất thật sự đi không khai không thể bồi ngươi đi, ta đây chẳng phải là muốn lo lắng gần chết. Mai lạc bị hàn thành mặc cái này cách nói cấp tạo đốc, a mặc, ngươi lo lắng cái gì A Chẳng lẽ là sợ ta không thắng được cái kia đại hội sao? Ơn, đương nhiên không phải, ta lạc nhi y thuật cao siêu, trong thiên hạ không ai theo kịp, cái kia cái gì đấu y y ở đại hội người sáng lập hội còn không phải ngươi dễ như trở bàn tay chuyện này, khẳng định là ngươi vật trong bàn tay. Hàng Thanh Mạc dung đùi đắc ý mà nói, đối nhà mình nương tử bản lĩnh cực kỳ có tin tưởng. Mai Lạc bị hắn khen Mỹ tư tư, bất quá vẫn là chưa quên truy vấn, ngươi không lo lắng cái này kia còn có cái gì hảo lo lắng a Đương nhiên là lo lắng ngươi bị khác nam nhân túi cấp nhớ thương a nếu là lại đến cái trương quý khang lý quý khang quấn lấy ngươi làm sao bây giờ. Hàng Thành mặc nói xong lúc sau, Mai Lạc đều cười con eo, ha ha ha, A mặc ngươi là ở là quá đáng yêu lạc. Chính là nàng câu này ca ngợi ở Hàn Thành Mặc nghe tới lại không như vậy thoải mái, sắc mặt lập biến, "Lạc Nhi, nam nhân cũng không thể dùng đáng yêu tới hình dung, ta sẽ làm ngươi biết dùng sai từ ngữ hậu quả." Chương 200 linh một Đại hội bắt đầu. Mai Lạc hai chữ liền đem Hàn Thành Mặc cấp trọc nóng nảy, hắn thừa dịp bóng đêm trực tiếp đem trừng phạt thực thi ở trên người nàng, làm nàng cũng không dám nữa dùng đáng yêu tới hình dung người nam nhân này, bởi vì này hậu quả thật sự có điểm quá nghiêm trọng. Nàng kỳ thật nghiêm trọng hoài nghi đây là hắn lấy cớ một cái phương tiện hắn đường hoàng làm chuyện xấu lấy cớ. Đưa ngày hôm sau mặt trời lên cao thời điểm, mai lạc xoa đau nhức thân mình bỏ lên, nghĩ đến cái kia tùy thời tùy chỗ liền tìm lấy cớ đem chính mình kéo lên giường nam nhân, quả thực là dở khóc dở cười. Có thể làm chính mình nam nhân thời khắc đều nghĩ chính mình, liền nữ nhân khác xem đều không nhiều lắm xem một cái, nàng hẳn là hạnh phúc. Chính là này hạnh phúc đôi khi quá mức nói cũng là một loại ngọt ngào thông khổ, ít nhất nàng tiểu thể chạm chịu không nổi A Tính, tưởng nhiều cũng Nàng vẫn là chạy nhanh cho chính mình xứng điểm dược điều trị thân thể đi Đời này đều đến tùy thời làm tốt ứng phó cái kia yêu cầu vô độ sói đói chuẩn bị Mai lạc rốt cuộc bất đắc dĩ mà nhận mệnh hoàn thành mặc tương lai nhật tử đã có thể thật có phúc Không còn có bởi vì tham ăn mà ai quá hấn Đem hắn nhạc bắc đều tìm không ra Hận không thể là hàng đêm hoang ca Hàng thành mặc vui vẻ Chính là có người lại xui xẻo Bởi vì mai lạc đem ở trên người hắn không thể phát tiết hỏa hòa khí Đều tái giá đến người khác trên người đi Đứng mũi chịu xào chính là Thái Hậu Hồ Ninh Cơ. Mấy ngày này vị này lao Thái Hậu chính là gặp tội lớn, hàng đêm không dám ngủ, chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ tiến vào đến cái kia khủng bố màu trắng địa vực. Sau đó chính là xuất hiện những cái đó ác quỷ, như thế nào chạy cũng chạy không ra, mỗi lần đều đến các cung nữ ở một bên gọi mới có thể đem nàng từ quỷ cảnh chung đánh thức. Sau lại nàng dứt khoát liền ba ngày ngủ, buổi tối trừng lớn con mắt, làm các cung nữ thay phiên bồi nàng nói chuyện. Cũng may ban ngày thời điểm trên cơ bản sẽ không tiến vào cái kia quỷ cảnh, nhưng là lại thường xuyên có thể mơ thấy mạnh làm đêm, mơ thấy các nàng chi gian đủ loại quá vãng. Lại sau lại càng là sẽ mơ thấy rất nhiều đã từng gặp nàng độc thủ cung nữ mặt khác phi tần, một đám mà không phải tới cùng nàng thảo hài tử chính là muốn nàng đền mạng, sợ tới mức nàng thường thường ở trong mộng bừng tỉnh. Buổi tối cái kia mộng làm ai lạc lợi dụng vệ hồn hương loại ở nàng trong tiêm thức, chính là ban ngày những cái đó cảnh trong mơ chính là hồ ninh cơ chính mình trong lòng có quỷ Tục ngư nói lòng nghi ngờ sinh áng quỷ, nàng chính là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, mới có thể ở bị dẫn phát rồi trong lòng lén lút lúc sau cảnh trong mơ không ngừng. Mai lạc nghe lại tới chiến bương phủ cọ cơm chưa Long Lịch Lâm nói xong hồ ninh cơ mấy ngày này thống khổ biểu hiện lúc sau, cũng không có cái gì quá lớn trả thù sau khối cảm, chỉ là trầm mặc mà gật đầu. Phượng Nhi, người không vui sao? Long Lịch Lâm cảm thấy rất kỳ quái, hắn mỗi ngày nghe được xếp vào ở tưởng ninh trong cung cung nữ trở về bẩm báo hồ ninh cơ lại bị ác mộng bừng tỉnh không dám ngủ Hoặc là lại kẻ điên giống nhau mà là to khi, trong lòng đều là rất thống khoái. Chính là vì cái gì mọi mọi thoạt nhìn không có gì cảm giác dường như đâu. Mai Lạc nghe được ca ca hỏi chuyện, cô đơn mà nói, cùng mẫu phi năm đó sở đã chịu tra tấn so sánh với, nàng này không đáng kể chút nào. Nàng cũng chỉ là lo lắng chính mình thiếu hạ mệnh nợ những cái đó quỷ tới hù dọa nàng mà thôi. Chính là mẫu phi năm đó lại là ngày đêm ngủ không ăn ổn, thời khắc đều ở lo lắng chính mình hài tử tánh mạng. kia đối một cái mẫu thân tới giảng, So lên núi đao hạ trảo dầu còn muốn cùng bố Một câu nói long lịch lâm hốc mắt cũng đã ưa nước Hắn chưa bao giờ biết chính mình có thể sống sót Có thể trở thành này Long vận vương triều ngôi cửu ngũ thế Nhưng là hắn mâu phi dùng sinh mệnh đổi lấy Tình thương của mẹ thật là trên đời này vĩ đại nhất ái Phượng nhi, đều do ta Nếu không phải vì ta Mẫu phi liền sẽ không dùng như vậy Một loại cực đoan phương thức tới kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh Mai lạc hàm chứa nước mắt lắt đầu Hoàng huynh không cần tự trách Vạn sự đều là mệnh. Lấy mẫu phi thân phận địa vị, kỳ thật muốn ở trên giang hồ tìm một cái cái dạng gì thanh niên tải tuấn đều là không thành vấn đề, chính là nàng lại cố tình yêu lúc ấy cải trang đi tuần phụ hoàng, hơn nữa còn không màng trong nhà mọi người phản đối chính là đi theo hắn vào cung. Long lịch lâm đây là lần đầu tiên biết chính mình mẫu phi tiến cung nguyên do. Đã từng hắn cũng buồn bực quá, vì cái gì một cái giang hồ thế ra tiểu thư sẽ cùng vua của một nước liên lụy đến cùng nhau, hiện tại mới biết được nơi này thế nhưng còn có như vậy lãng mạn một đoạn. Đồng thời hắn trong lòng không cấm cũng dâng lên một cổ khát vọng, hy vọng chính mình một ngày kia cũng sẽ gặp được một cái không so đo thân phận của hắn, nguyện ý vứt bỏ hết thẻ cùng hắn ở bên nhau nữ tử. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không giống phụ hoàng như vậy, đem người thương kéo vào cái này hoa lệ nhà giam, cuối cùng lại tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Long lịch lâm hiện tại loại này hướng tới chung quy có một ngày thực hiện, ở mỗi năm mỗi nguyệt một ngày nào đó, một nữ tử liền như vậy kinh diễm hắn mắt hắn tâm hắn cả đời. Hiện tại hắn còn không biết chính mình tương lai sẽ thuộc về như vậy một nữ tử, vẫn như cũ đắm chìm ở hắn mẫu phi mạnh làm đêm bi ai bên trong. Mẫu phi là một cái tiêu ngạo người, ở lấy như vậy quyết tuyệt phương thức rời đi mạnh ra lúc sau, mặc dù ở trong hoàng cung quá không như ý, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng nhà mẹ đẻ người tố khổ. Các cứu cứu cũng không từ biết được mẫu phi ở trong cung chẳng hướng, liền vẫn luôn cho rằng nàng ở trong cung quá rất vui sướng, trong lòng đối nàng cũng không sẽ nhà mẹ đẻ còn cực độ hán giận quá đâu. Mai Lạc tiếp tục đi xuống kể ra từ các cứu cứu nơi đó được đến tin tức, này đó cũng đều là nàng gần nhất mới biết được. Trước kia nàng liền vẫn luôn tưởng Mẫu Phi cùng nhà mẹ đẻ bất hòa mới có thể dẫn tới nàng ở thời điểm khó khăn nhất cũng không hướng bọn họ cầu viện đâu. Thẳng đến mấy ngày hôm trước cùng các cứu cứu nói đến nàng đã trở lại hoàng cung sự tình khi, đại cứu cứu mới vẻ mặt bi thương mà nói lên những việc này. Nàng thế mới biết nguyên lai này hết thảy đều chỉ là bởi vì nàng Mẫu Phi quá mức kiêu ngạo, không bỏ xuống được mặt mũi mà tạo thành. Mạnh Lam đêm là cái cương liệt nữ tử, giang hồ nhi nữ cái loại này thà chết không cúi đầu tính tình ở trên người nàng thể hiện cực kỳ rõ ràng, cho dù là đối mặt người nhà thời điểm, nàng cũng như thế. Thà gây chứ không chịu con, kết quả rốt cuộc vẫn là bồi thượng chính mình tánh mạng. Mai Lạc ở ăn cơm thời điểm không thắng tổn thức mà nói, mẫu phi rõ ràng có thể có càng tốt lựa chọn, tỉ như nói giết chết cái kia hồ ninh cơ, xử lý hết thể có khả năng uy hiếp đến hoàng huynh tánh mạng của người cùng địa vị người. Lại tỉ như nói trực tiếp cho các nàng hạ đặc thù độc dược, yêu cầu định kỳ tìm nàng lấy giải dược cái loại này, xem ai còn dám công phụ, thật sự không được liền trực tiếp đem phụ hoàng cũng trực tiếp làm rớt, như vậy hoàng huynh liền sẽ thuận lý thành chưng mà. Đăng cơ vi đế, mà nàng liền sẽ là danh chính ngôn thuận thái hậu, xem còn có ai dám ở nàng trước mặt khoe khoang. Mai là hung tận đem thốt ra lời này xong, nhà ăn lập tức nhiều hai tôn pho tượng. Một cái chính rơi chiếc đua gấp đồ ăn, đồ ăn đều ngạ xuống. Mà chiếc đũa liền như vậy ngừng ở nơi đó bất động, một cái khắc còn lại là đang ở dùng thịa ăn canh, canh đều sai hết, chỉ còn lại có cái muôn còn dừng lại ở bên miệng. Hai người đều kinh ngạc mà nhìn Mai Lạc, đem nàng xem có điểm không thể hiểu được, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Đối phó những cái đó lòng mang ý.